Kim Vũ Lương nói, vẹn vẹn cái này hẳn nhất, sẽ không biết thai họa bao nhiêu mị nữ võ giả, làm cho người phát hổ thẹn. Dương Tú hỏi, ta nghe các người nói, cái này giang sở ca liền ngọc Long sơn thánh nữ đều thông đồng, có thể thấy được hắn không chỉ là thai họa ngự kiếm các mị nữ võ giả, mà là cả đồng cực vực mị nữ võ giả hắn đều thai họa à. Cao Tuấn Thần cùng Kim Vũ Lương đều gật đầu nói, đúng vậy a đáng giận. Kim Vũ Lương lại bỏ thêm một câu, hắn thích nhất thai họa mặt khác tông môn mị nữ võ giả Ngược lại là không có nghe nói hắn thai họa qua ngự kiếm các Dương Tú nói ra nói, ta đây gia nhập ngự kiếm cắt có cái gì không tốt. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu rồi, hắn ưa thích chúc mừng mặt khác tông môn Mỹ nữ, Hi Hi cùng ta gia nhập ngự kiếm cắt chẳng phải là an toàn hơn. Cao Tuấn thần, Kim Vũ Lương vô đầu một cái, rồng thanh nói, hình như là đạo lý này a Một bên, thanh long Hi Hi nói, long chủ đi đâu, Hi Hi tiểu đi đâu, mặc kệ ở đâu cái tông môn, ta chỉ đi theo long chủ mới sẽ không bị người khác bắt cóp đấy." Dương Tú nói, "Ta quyết định thiù gia nhập ngự kiếm các." Với tư cách kiếm khách, Dương Tú đệ nhất lựa chọn, đương nhiên là đồng cực vực duy nhất kiếm đạo vượt cấp tông môn, ngự kiếm các." Cao Tuấn Thần nói, "Long chủ, ngự kiếm các bởi vì giang sở ca cho nên thanh danh thật không tốt, tại người thường đi rất dễ dàng trở thành bị mặc khác tông môn đệ tử bài xích, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích." Dương Tú thản nhiên nói, "Thì tính sao? Ta cũng không phải loại người sợ phiền phức." Như thế nào mới có thể gia nhập ngự kiếm cắt? Bọn họ là thống nhất tuyển nhận đệ tử, hay vẫn là tùy thời đều có thể đi tiến hành khảo hạch? Cao Tuấn Thần nói, mấy đại tông môn đều là hàng năm đầu mùa xuân, ngày 2 tháng 2, thống nhất tuyển nhận đệ tử, thống nhất tiến hành khảo hạch. Đối với Dương Tú mà nói, thời gian là phi thường quý giá, hôm nay mới ngày 9 tháng 9, đến sang năm ngày 2 tháng 2, còn có thời gian gần 5 tháng. Dương Tú nói, không thể sớm gia nhập ngự kiếm cắt. Cao Tuấn Thần nghĩ nghĩ, khẽ lắp đầu. Kim Vũ Lương nhưng lại ánh mắt sáng ngời, nói, có một cái biện pháp, nhất định có thể đủ sớm gia nhập ngự kiếm cắt. Dương Tú cùng tất cả mọi người hướng Kim Vũ Lương xem đi qua, Kim Vũ Lương nói. Đông cực vượt hậu đối võ giả, mỗi cách 3 năm đều cử hành một lần vũ đạo trà hội, trao đổi võ đạo. Năm nay tháng 11 ngày 15, đúng là vũ đạo trà hội tổ chức thời gian, đến lúc đó. Toàn bộ đông cực vượt trẻ tuổi thiên tài võ giả, đều tham gia. Long Chủ Ngươi nếu là có thể tại vũ đạo trà hội bên trên đống nhiên nổi tiếng, nhất định có thể đủ hấp dẫn tất cả đại tông môn chú ý lực, chỉ cần biểu hiện được đầy đủ ưu tú, tất cả đại tông môn sẽ chủ động tuyển nhận ngươi, đến lúc đó. Đừng nói là ngự kiếm tông, mặc kệ cái đó một cái tông môn, do ngươi lựa chọn. Cao Tuấn Thần Vũ Đủi, nói, đúng vậy, vũ đạo trà hội, ta như thế nào không nghĩ tới. Long Chủ, ngươi mới 18 tuổi tiểu là thất trọng tụ linh, thiên phú đầy đủ ưu tú. Chỉ cần tại vũ đạo trà hội bên trên phơi bày một ít thiên phú của mình, tốt nhất là có thể vượt cấp đánh bại một hai cái đối thủ, người ngâm lại. Long chủ ngươi không có danh tiếng gì, trong lúc đó tại đông cực vực vũ đạo trà hội bên trên bỗng nhiên nổi tiếng, nghĩ không ra tên cũng khó khăn a Dương Tú khẽ gật đầu, nói, khoảng cách tháng 11 năm một năm còn có hơn 2 tháng thời gian, tiến về đông cực vực cần bao lâu, thời gian còn sung túc ca. Cao Tuấn Thần nói, vũ đạo trà hội mỗi một năm đều tại đông cực vực đại thành đệ nhất Đông Châu thành tổ chức. Có vương cấp phi thuyền, chỉ cần bán nguyệt là được đến Đông Châu thành." Dương Tú nói, thời gian sung túc được rất, vừa vặn. "Ta quanh năm tại ngoại tu luyện, lâu không về nhà, lần này trong gia tộc ở lại một thời gian ngắn. Vương cấp phi thuyền, tốc độ cực nhanh, một ngày một đêm có thể phi hành hơn 20 vạn dặm, gần kề hai ngày nhiều thời giờ, liền về tới Ngụy Quốc. Ngày thứ ba buổi sáng, vương cấp phi thuyền liền đạt tới Ngụy Quốc đô thành, Ngụy Ương thành phụ cận." Dương Tú rất xa, liền thấy được Ngụy Ương thành, nói Đi Ngụy Ương Thành nhìn xem. Thanh Long Phá Thiên không chê phi thuyền, từ trên cao đáp xuống, rất nhanh liền đến Ngụy Ương Thành trên không. Chỉ thấy Ngụy Ương Thành vương cung, bị nhất trọng trọng trận pháp bao phủ, tựa hồ mặt phút cuối cùng đại nguy hiểm. Những trận pháp này cũng chỉ là hạ phẩm huyền giai trận pháp, có thể kháng cự cấp thấp huyền quân, chỉ có trọng yếu nhất chỗ, có một tòa trung phẩm huyền giai trận pháp có thể ngăn trung giai huyền quân nhất thời, lại không thể lâu dài. Dương Tú lông mày có chút lên, Ngụy Nguyên Sương không lâu về tới nguy quốc. Chẳng lẽ Ngụy Quốc có thập bao nhiêu khó khăn? Phi thuyền xuất hiện, làm cho Ngụy Quốc trong Vương cung võ giả, nguyên một đám sắc mặt kinh biến, như lâm đại địch. Dương Tú đứng tại phi thuyền thuyền đầu, lớn tiếng nói: "Vô Dương Huyền Quân, Dương Tú cầu kiến." Thanh âm hạo hạo đãng đãng, truyền vào đại ngụy trong vương cung, vang vọng tứ phương. Đại Ngụy Vương cung chủ điện ở bên trong, rất nhiều Ngụy Quốc Huyền Quân hội tụ, Ngụy Quân Ngụy Nguyên Dương vẻ mặt nghiêm nghị, người còn lại cũng nguyên một đám thần sắc nghiêm túc, tựa hồ cảm nhận được áp lực thật lớn. Trong lúc đó, Dương Tú thanh âm chuyển đến, hạ Hạo, hạo đắng đắng, làm cho trong điện chúng Huyền Quân thần sắc khẽ giật mình, lập tức. Trong hai mắt, thách ra sáng ngời hào quang. Chương 480, cường giả khí tràng. Ngụy Vô Dương mở ra trùng trùng điệp điệp trận pháp, đem Dương Tú một chuyến, đón vào đại ngụy trong vương cung. Chủ cung chủ điện, Dương Tú gặp được rất nhiều người quen. Ngụy Quốc Vương thất Vô Nhai Huyền Quân, Trạch Thiên Huyền Quân, Tư Mã Thế Gia Hạo Diễm Huyền Quân, Thiệu Nguyên Huyền Quân, quý Chỉ Thế Gia hát Sơn Huyền Quân. Trường Tôn Thế gia vạn bảo huyền quân, Ngự thú tông phục hổ huyền quân, Thiên phủ tông thiên võ huyền quân, Thiên viêm tông linh cơ huyền quân, cùng với Lôi hổ quân đoàn Lôi hổ hầu. Dương Tú bái kiến Ngụy quốc huyền quân ở bên trong, duy chỉ có Thiên kiếm tông Thụy Dương huyền quân không tại. Ngoại trừ Dương Tú nhận thức người quen, còn có một chút lạ lẫm huyền quân củng giả, cũng hối tụ ở này, chừng hơn 20 người, đây cơ hội hội tụ Ngụy quốc sở hữu huyền quân củng giả. Rất hiển nhiên, Ngụy quốc là mặt phút cuối cùng đại nguy hiểm. Nếu không không sẽ đem tất cả huyền quân cường giả đều hối tụ ở này. Dương Tú một đoàn người đi vào đại điện, sở hữu huyền quân cường giả đều hướng Dương Tú xem đi qua. Vô nhai huyền quân, trạch thiên huyền quân, hạo diễm huyền quân. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dương Tú vốn là cùng mấy cái hiểu biết huyền quân lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn về phía Nguyễn Vô Dương, nói, ngụy Quốc đây là làm sao vậy? Có khó khăn sao? ngụy Vô Dương thở dài một hơi, nói, Trung Quốc, Hàn Quốc liên thủ Phần Ngụy Quốc tạo áp lực, muốn Ngụy Quốc hướng bọn hắn thần phủ, cùng nhau đầu nhập vào Long Quốc, hơn nữa, muốn Ngụy Quốc đem Nguyên Sương đưa đến Chu Quốc, cho Chu Quốc thái tử Chu Lưu Vân Vì thị nữ, nếu không, muốn liên thủ công phá Ngụy Quốc. Y già Dương Tu công tử nghe Chu, Hàn hai nước nói, Long Quốc thái tử theo Đông Cực vực mang về giúp đỡ, chuẩn bị ngày 9 tháng 9 tiến công Thiên Nhạc thư viện, ngươi, như thế nào nhanh như vậy về tới Ngụy Quốc, là sớm trốn tới sao? Vân Long Lạc Giang là sinh tử cảnh vương gia. Thanh Long Phá Thiên, Viêm Long Phần Sơn, Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương là cựu Trọng Huyền Quân, tu vi của bọn hắn rất cao, khí tức thu liễm, Ngụy Quốc Huyền Quân căn bản nhìn không ra tu vi của bọn hắn cảnh giới. Về phần Thanh Long hi hi, chỉ là nhất Trọng Huyền Quân, còn trẻ như vậy nhất Trọng Huyền Quân mặc dù làm cho Ngụy Quốc Huyền Quân nhóm cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn hiện tại mặt Lâm Hiển Cảnh, cũng không có đa tưởng. Long Quốc bị diệt, tin tức còn không có rơi vào tay cái này trăm quốc chi vực xa xôi khu vực đến, Ngụy Quốc Huyền Quân nhóm tự nhiên không biết. Dương Tú một chuyến này người là cỡ nào cường đại Dương Tú không nói gì với tư cách người hầu bọn hắn tự nhiên đều không có cố ý hiển lộ khí tức Dương Tú nhìn xem ngụy Vô Dương mỉm cười, nói thiên nhạc thư viện cái đó dễ dàng như vậy công phá Long Quốc đã thất bại không có đánh đi vào ta có chút sự tỉnh trước hết hồi ngụy Quốc đến đến rồi không nghĩ tới vậy mà vượt qua một hồi cho hay Ngụy Vô Dương thở dài một hơi nói khá tốt khá tốt nếu là thiên nhạc thư viện cũng thất bại như vậy Nguy quốc cũng chỉ có đầu hàng một con đường có thể đi, bất quá. Chu quốc cùng Hàn quốc liên thủ, hạn Ngụy quốc trong vòng 3 ngày làm ra quyết đoán, hôm nay tiểu là ngày thứ 3. Ta Ngụy quốc khó có thể chống lại Chu, hàn hai nước liên thủ, trước mắt tình thế nguy hiểm, Dương Tú công tử. Không biết người theo thư viện mang đến những người bạn ấy, có thể không trợ Ngụy quốc vượt qua cửa hải khó. Dương Tú gật gật đầu, nói, yên tâm. Đã ta đã trở về, tiểu không phải do Chu, hàn hai nước làm cản nguyên xương người đâu. Ngụy Vô Dương nghe được Dương Tú khẳng định trả lời, an lòng không ít, nói: "Nguyên Sương tại hậu viện nghỉ ngơi, nếu là Dương Tú công tử không có tới, chúng ta chỉ có thể trước tiến hành ngăn cản, vạn nhất ngăn cản không nổi, ai cũng chỉ có thể bị khuất Nguyên Sương, dùng bảo vệ Ngụy Quốc Chu toàn." Nói xong Ngụy Nguyên Dương thở dài một tiếng, vậy hiển nhiên là bị buộc bất đắc dĩ, không có cách nào biện pháp. Tiêu tính toán Dương Tú không có trở lại, hắn sớm tiêu hạ lệnh, làm cho Tam đại thị tộc cùng giả, chiếu nhìn một chút Ngụy Quốc, chỉ sợ Chu Hàn hai nước công tới, Ngụy quốc cũng sẽ không có chính thức nguy hiểm. Bất quá, đã Dương Tú vượt qua rồi, vừa vặn gặp lại chu hàn hai nước, Chú quốc thái tử Chu Lưu Vân. Dương Tú thế nhưng mà cùng hắn còn có một khoản có thể coi là. Dương Tú cười nhạt một tiếng, nói, vô Dương huyền quân, tại ta tại, ngươi tiểu đợi đến xem kịch vui à. Chúng huyền quân cường giả vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Tú, rất là khó hiểu, Dương Tú dựa vào cái gì như thế tự tin, Chú, hàn hai nước liên thủ thực lực thế nhưng mà tương đương không kém, nếu là hai nước một ít lão quái vật ra tay, thực lực kia càng là khủng bố. Nhất là trước khi cùng Dương Tú đã gặp mặt Huyền Quân, nhìn xem Dương Tú càng là kinh ngạc. Bọn hắn cảm giác được, Dương Tú cùng trước kia đã kiên quyết bất đồng. Trước kia Dương Tú chỉ là có chút thiên phú hậu bối võ giả, đối với mọi chuyện đều tốt kỳ được rất, trong hai mắt có mảnh liệt rõ thám biết dụ, nhìn xem Huyền Quân cùng, giả có bản năng vẻ kính sợ. Nhưng bây giờ, Dương Tú nhìn xem một đám Huyền Quân Trong mắt không có chút nào kính sợ, tựu cung nhìn xem một cái bình thường võ giả không có khác nhau. Bọn hắn cảm giác, hiện tại Dương Tú không hề như là cái có chút thiên phú hậu bối võ giả, càng giống là một phương bá chủ, trên người có một cỗ cường giả, thượng vị giả khí chẳng. Lúc này mới bao lâu không thấy, Dương Tú khí chất thậm chí có như thế biến hóa lớn, làm bọn hắn trong nội tâm kinh tiếc vô cùng. Dương Tú đến, làm cho ngụy vô dương trong nội tâm yên ổn rất nhiều, làm cho người đem hậu viện ngụy nguyên xương thỉnh đi qua. Chứng kiến Dương Tú, Ngụy Nguyên Xương tự nhiên đại hỷ, nàng biết rõ Dương Tú là cỡ nào yêu Tú, là bực nào nghịch tiên, kiếm viện viện trưởng tự mình đem Dương Tú dẫn vào kiếm viện tu luyện, đối với Dương Tú phi thường coi trọng. Dương Tú dẫn người đã đến, tuy nhiên nàng không biết những người này đều là cái gì Tu Vi, nhưng nàng đối với Dương Tú có 10 phần tin tưởng, có Dương Tú tại. Chu, hàn hai nước, chắc chắn tao ngộ một lần trọng kích. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến giữa trưa. Hai chiếc bình thường phi hành lâu thuyền. Cứ tốc phi hành mà đến, xuất hiện tại Đại Ngụy Vương cung phía trước bầu trời. Hai chiếc phi hành lâu trên thuyền, đứng đấy từng vị huyền quân cường giả, một phương là Chu Quốc võ giả, một phương là Hàn Quốc võ giả. Chu Quốc vốn là hạ quốc hạ thuộc quốc, nhưng là theo Hạ Quốc đầu nhập vào Long Quốc, Chu Quốc cũng đi theo đầu nhập vào. Hơn nữa, Chu Quốc thái tử tiến vào Long Quốc tu luyện, đã lấy được Long Quốc coi trọng, thuộc về trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, sắp tới vì liên hợp Hàn Quốc cùng nhau đối phó Ngụy Quốc, Chu Lưu Vân theo Long Quốc phản hồi. Một lần hành động thúc đẩy chu, hẳn hai nước liên minh. Hiện tại, hai nước cùng nhau hướng Ngụy quốc tạo áp lực, Chu Lưu Vân Cảng là muốn Ngụy quốc giao ra Ngụy Nguyên Sương cho hắn thị nữ, khí diễm cực kỳ hùng hăng càng quái. Phi thuyền sau khi dừng lại, Chu quốc quân chủ, Hàn quốc quân chủ riêng phần mình đứng tại thuyền đầu, ánh mắt hướng Ngụy quốc vương cung đại điện nhìn lại. Chu quốc quân chủ quát lớn, Ngụy vô dương, 3 ngày kỳ hạn đã tới, ngươi cân nhắc kết quả tốt không vậy? Như không thần phục, hôm nay phá ngươi trận pháp, đạp phá ngươi Ngụy quốc vương cùng Hàn Quốc quân chủ, cũng quá lớn, ngụy vô dương, ta khuyên ngươi thức thời điểm, không muốn làm vô vị phản kháng, trăm quốc chi vực nhất định bị Long Quốc thống nhất, cùng Long Quốc là địch, chỉ còn đường chết. Đại Ngụy vương cung trong ngụy quốc huyền quân nhóm, nguyên một đám phóng lên trời. Dương Tú bọn người, cũng đồng dạng bay lên không trùng, ánh mắt trông về phía xa, rất nhanh. Liên từ Chu Quốc trong phi thuyền, thấy được Chu Lưu Vân thân ảnh, hán tiểu đứng tại Chu Quốc quân chủ sau lưng. Chu Lưu Vân ánh mắt tạo động, cũng nhìn thấy Dương Tú thân ảnh Lập tức. Ánh mắt sáng ngời, lộ ra đại hỷ chi sắc. Dương Tú. Vậy mà tại Ngụy Quốc bên trong. Dương Tú là lúc nào hồi Nguyễn Quốc hay sao? Chu Lưu Vân trong nội tâm nghĩ lại. Dương Tú tại Nguyễn Quốc, rất hiển nhiên, tránh khỏi Long Quốc tiến công thiên nhạc thư viện một kiếp này. Chu Lưu Vân lập tức lộ ra cười lạnh. Dương Tú a Dương Tú, ngươi tránh khỏi Long Quốc một kiếp này, tránh được bất quá hôm nay một kiếp này a Hôm nay rơi vào lão tử trong tay, hát hát. Muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chương 481: Một ngụm phun chết. Dương Tú. Chu Lưu Vân hô to một tiếng, tiến về phía trước một bước, cùng Chu Quốc Quân chủ đặt song song tại thuyền đầu, chỉ vào Dương Tú nói: "Ngươi chừng nào thì về đích Ngụy quốc. Tiểu tử ngươi vận khí tốt, ngược lại là tránh khỏi Long quốc tiến công Thiên Nhạc thư viện một kiếp này, nhưng đáng tiếc, Tiểu coi như ngươi trốn về Ngụy quốc, hôm nay như cũng là chỉ còn đường chết, ha ha ha." Dương Tú bên người, thị nữ Thanh Long hi hi, cùng với Thanh Long Phá Thiên Vân Long lặng rằng, chờ người hầu, nguyên một đám như là nhìn xem đầu góc tối dạ tựa như nhìn xem Chu Lưu Vân. Chu Lưu Vân đến tột cùng là trường một bộ cái dạng gì đầu góc, lại có thể não bổ ra tự cho là đúng sự kiện. Ai nói cho hắn biết Dương Tú là trốn về ngụy Quốc hay sao? Đương nhiên, chắc không được Chu Lưu Vân nghĩ như vậy. Cho dù là phi thiên lâu thuyền, theo tiềm Long Thành hồi Nguyễn Quốc, cũng phải bên trên 10 ngày đích thời gian, Chu Lưu Vân sao có thể nghĩ đến Dương Tú có vương cấp phi thuyền? Ngày 9 tháng 9 không chỉ có đại phá Long Quốc tiến công Thiên Nhạc thư viện đội ngũ, còn giết đến Long Quốc, đem Long Quốc đã diệt, sau đó tại ngắn ngủn 2 ngày nhiều thời giờ nội, lại nhớ tới Ngụy Quốc. Chu Lưu Vân muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra được Dương Tú chân thật kinh nghiệm, dường như cùng Ngụy Quốc Huyền Quân cũng không có khả năng đoán được. Dương Tú người bên cạnh, vậy mà sẽ là Cửu Trọng Huyền Quân thậm chí là sinh tử cảnh vương giả. Dương Tú khỏe môi mím lên nụ cười thản nhiên, nhìn Chu Lưu Vân liếc, ánh mắt lại nhìn quét đến Hàn Quốc phi hành lâu thuyền bên trên. Lần này, Dương Tú lại thấy được không ít người quen. Thiên Kiếm Tông nhị Trọng Huyền Quân Vạn Kiếm Không, nhất Trọng Huyền Quân Kiếm Thủy Dương, Ngụy Quốc tán tu Huyền Quân Cổ Thiên Thu, Hoàng Cửu Phong. Dương Tú tiến về tiềm Long Bí cảnh trước khi, từng bị Cổ Thiên Thu, Hoàng Cửu Phong chặn giết, lúc ấy Vạn Kiếm Không cũng ra tay, rất hiển nhiên. Những điều này đầu phục Hàn Quốc. Vê phần Kiếm Thủy Dương, dù chưa ra tay chặn giết qua Dương Tú, nhưng là đối với Dương Tú nhất hận thấu xương, nhìn xem Dương Tú ánh mắt lạnh lùng vô cùng, sát ý ngập trời. Dương Tú không để ý đến Chu Lưu Vân, có thể địa hành long lại không pháp nhẫn, giống lớn nói: người cái nho nhỏ ngũ trọng tụ linh, cũng dám tại nhà của ta long chủ trước mặt hung hăng càng quái, là ai? Ban cho người cái này khỏa đầu góc tối dạ giống như đầu." Địa hành long cái này vừa ra thanh âm, không chỉ có làm cho Trung Quốc, Hàn Quốc võ giả chấn động, mà ngay cả Ngụy Quốc bên này Huyền Quân nhóm cũng thần sắc một quái lạ. Yêu thú cần đạt tới ngũ giai huyền yêu cảnh giới, mới có thể miệng phun tiếng người. Bằng ai cũng không có ngờ tới. Dương Tú đầu vai cái này, đầu nho nhỏ bốn chân con rắn nhỏ, vậy mà sẽ là một đầu huyền gia yêu thú. Huyền gia yêu thú, tu vi tương đương với thông huyền cảnh huyền quân, ai cũng không biết Dương Tú đầu vai bốn chân con rắn nhỏ đến tuột cùng là mấy trọng huyền yêu, ánh mắt siết chặt. Bất quá, Chu, Hàn hai quốc huyền quân các cường giả, cũng không có quá để ý, có thể xưng Dương Tú làm chủ huyền yêu, có thể có mấy trọng. Tại chúng huyền quân xem ra, có lẽ tiểu là cái bình thường nhất trọng huyền yêu mà thôi. Chu Lưu Vân tiểu là nghĩ như vậy. Lạnh lẽo nhìn lấy Địa Hành Long, quắc, xúc sinh, tại đây nào có ngươi nói chuyện phần. Đợi chút nữa bản thái tử nhất định phải đem ngươi rút gân lò ra, hầm cách thủy thành một nồi dương. Ha ha ha ha. Địa Hành Long ngửa đầu cười to, tiếng cười càng lúc càng lớn, trấn đắc hư không đều đang chấn động, ngươi quả nhiên là cái đầu góc tối dạ, nho nhỏ con sâu cái kiến cũng dám tại bản Long trước mặt khẩu xuất cùng ngôn, đợi chút nữa bản Long định đem ngươi tươi sống ướt, ngươi biết tại bản Long miệng lớn dính máu trong âm thanh cuồng thiếu. Chu Lưu Vân cũng lớn tiếng cùng thiếu, nói, xuất sinh, đến A. Người đi ra A. Lao tử tiểu đứng ở chỗ này cho ngươi nuốt, ngươi tới nuốt A. ngụy quốc vương cung có trùng trùng điệp điệp trận pháp, cường công không dễ, Chu Lưu Vân ước gì ngụy quốc bên này có thể ly khai vương cung tác chiến. Bọn hắn Chu quốc cùng ngụy quốc liên thủ, song phương tất cả xuất động hơn 20 vị huyền quân, cộng lại số lượng vượt qua 50 vị, chỉ cần ngụy quốc huyền quân ly khai vương cung, Chu Lưu Vân có đầy đủ tự tin, Chu. Ngụy hai quốc hội đưa bọn chúng toàn diện nghiến áp. Hàn Quốc trên phi thuyền, Kiếm Thủy Dương lạnh lẽo nhìn lấy Dương Tú, cũng quát lớn, "Dương Tú tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi tiến nhập Thiên Nhạc thư viện thì có chỗ dựa, hiện tại Thiên Nhạc thư viện bị Long Quốc công phá, ngươi có như chó nhà có tang. Mặc dù ngươi có Huyền Yêu thủ hộ, hôm nay ngươi cũng là chỉ còn đường chết." Cái kia bốn chân con rắn nhỏ, tiểu tiểu xúc sinh, đừng vội càng rỡ, có gan tiểu ly khai Ngụy Quốc Vương cùng, đi ra một trận chiến, bổn quân lấy ngươi chó. Địa hành Long nổi giận, trên người gai xương chuẩn bị đứng lên, lớn tiếng nói, Long chủ, ngươi có thể nhẫn, ta Long bảo bảo cũng không thể nhẫn, làm cho bản Long đi ra ngoài, nuốt những không biết trời cao đất rộng này thứ đổ vật. Dương Tú khẽ gật đầu, đối với ngụy Vô Dương nói, Vô Dương huyền quân, mở ra trận pháp A. Ngụy quốc bên này, chúng huyền quân đều có chút khẩn trường, trận pháp là bọn hắn lớn nhất cậy vào, nếu là mở ra trận pháp, Dương Tú bên người cái này đầu huyền yêu không cách nào ngăn trở chu hàn hai nước huyền quân bị bọn hắn thừa cơ công tiến đến, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Dùng Chu Hàn hai nước huyền quân số lượng, cho dù là một đầu ngũ trọng huyền yêu, chỉ sợ đều chống lại không được, chúng huyền quân nhìn xem địa hành long, hiển nhiên không tin. Cái này tiểu tứ chân con rắn nhỏ sẽ là ngũ trọng huyền yêu phía trên tồn tại. Ngụy Vô Dương đối với Dương Tú ngược lại là tin tưởng được rất, hắn từng tiến về Tiềm Long Thành, thấy tận mắt chứng nhận Dương Tú huy hoàng, như thế nhân vật, như thế nào tự dưng dùng thân phạm hiểm. Cho nên Ngụy Vô Dương rất là dứt khoát, rút lui trận pháp. Dương Tú về phía trước phi hành mà đi, Thanh Long Hi Hi cùng với mấy vị người hầu đi theo mà lên. Gặp Ngụy Quốc Vương cung trận pháp mở rộng ra, Chu Hàn hai nước Huyền Quân đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Kiếm Thụy Dương càng là trực tiếp theo Hàn Quốc phi hành lâu trên thuyền sung ra, tế ra một kiện thượng phẩm linh bảo trên kiếm, bộc phát ra bảnh chướng kiếm thế, Huyền Quân chi uy chấn đãng bắt phương. Nhìn xem Dương Tú đầu vai địa hành long, Kiếm Thụy Dương hét lớn một tiếng, bốn chân xúc sinh đi lên nhận lấy cái chết. Vèo. Địa Hành Long theo Dương Tú đầu vai lóe lên mà ra. Chỉ thấy Địa Hành Long hư không đập bộ, mỗi tiến về phía trước một bước, thân thể của nó liền lớn mạnh một phần, uy thế liền cường đại một phần. Kiếm thủy dương ánh mắt ngưng tụ, quất, Thiên kiếm kim mang thuật, chém giết. Chỉ thấy hắn tay niết kiếm ấn, thượng phẩm linh bảo chiến kiếm, tách ra sáng trói kim sắc quang mang, để lộ ra cực kỳ sắc bén khí tức, một kiếm chém xuống. Thiên kiếm kim mang thuật, Thiên kiếm tông ngũ giai kiếm thuật lực phá hoại kinh người. Trung Quốc, Hàn Quốc Huyền quân cường giả, cả đám đều ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem một kiếm này, thông qua một kiếm này liền có thể đủ đoán được cái này đầu Huyền yêu thực lực. Đương Kim sắc kiếm quang chém xuống một cái, Địa Hành Long thân thể đã biến lớn đến hơn 10 trượng trường, tản mát ra uy thế, làm cho mỗi một vị Huyền quân cường giả đều trong nội tâm chấn động. Chỉ thấy Địa Hành Long đại hé miệng, một mảnh băng lam sắc thái âm băng diễm phun ra. Kim sắc kiếm quang bị âm băng giẫm đánh trúng, lập tức tán loạn. Thượng phẩm linh bảo chiến kiếm, trong nháy mắt liền thành băng điêu, sau đó chia 5 x 7. Thái Âm Băng Diễm, cấp tốc xông lên phía trước, như là một nhóm hào quang, tốc độ cực nhanh, làm cho kiếm thủy dương tránh cũng không thể tránh. Nháy mắt thời gian, Thái Âm Băng Diễm liền đem cấp tốc lui về phía sau kiếm thủy dương bà phủ. Đương cái kia băng làm sắc nữ hỏa diễm lóe lên rồi biến mất, kiếm thủy dương chỉ còn lại có một bộ cơ cách, huyết nục đều bị Thái Âm Băng Diễm trong nháy mắt đốt cháy thành hư vô. Trung Quốc, Hàn Quốc, Ngụy Quốc Huyền Quân cường giả. Nhìn xem một màn này trong nội tâm đều chấn động mạnh. Địa hành long cường đại, vượt qua dự liệu của nó. Địa hành long một ngụm băng diễm phun chết kiếm thủy dương, xoay chuyển ánh mắt hướng Chu Lưu Vân nhìn lại, buồn máu miệng rộng mở ra, "Tiểu tử, bản long đến nuốt ngươi rồi." Chương 482: Nội tâm kinh hãi. Chu Lưu Vân nhìn xem địa hành long cái kia màu đỏ như máu hai mắt, kinh khủng kia hung y đập vào mặt, nhất thời làm Chu Lưu Vân hồn kinh tan tang. Chu Lưu Vân hướng lui về phía sau một bước, hai chân mềm nhũn bư mình ngồi trên địa phương. Cái kia nho nhỏ bốn chân con rắn nhỏ, Đúng là một đầu hung y cái thế, thực lực thông thiên khủng bố yêu thú, nhất trọng huyền quân tại hắn trước mặt, mà ngay cả một ngụm hỏa diễm cũng đỡ không nổi liền bị lập tức miểu sát, cái này là bực nào thực lực khủng bố. Chu Lưu Vân bị Địa Hành Long trừng mắt liếc, quả thực dọa đái. Hô. Địa Hành Long hướng Chu Quốc Phi thuyền lao thẳng tới mà đến, yêu phong đại tác, mang tất cả trời cao, thanh thế mênh ngông cuồn cuộn, hung uy rung trời. Chu Quốc quân chủ thần sắc đại biến. Mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, quát lớn, toàn bộ ra tay, toàn bộ ra tay, cho ta ngăn trở cái này đầu xuất sinh, ngăn trở. Đang khi nói chuyện, Chu Quốc quân chủ tế ra một kiện huyền giai linh bảo đại ấn, đây là Chu Quốc Trấn quốc chi bảo, duy nhất huyền giai linh bảo, chỉ là huyền dai hạ phẩm mà thôi. Trên phi thuyền, còn lại Chu Quốc huyền quân, nhao nhao tế ra linh bảo, công hướng địa hành long. Địa hành long thân hình chấn động, phía sau lưng 18 căn cốt đâm xuống ra, hóa thành 18 thanh phi kiếm công hướng tiền phương. Địa hành Long Gai xương phi kiếm, mỗi một căn đều tương đương với huyền giai thượng phẩm linh bảo chiến kiếm, so về chu quốc quân chủ cái kia kiện ấn hình huyền giai linh bảo, phẩm chất cũng cao hơn ra rất nhiều. Ken một tiếng bạo hưởng. Cái kia kiện huyền giai linh bảo đại ấn, bị một thanh gai xương phi kiếm bổ trúng, trực tiếp chém thành hai nửa. Chu quốc quân chủ thần sắc hoàng hốt, nhận lấy nghiêm trọng cắn trả chi lực, lập tức miệng phun máu tươi. Huyền giai linh bảo còn như thế, còn lại thượng phẩm linh bảo, tại địa hành Long Gai xương phi kiếm trước mặt, càng là không chịu nổi một kích. Một đạo kiếm quang hiện lên, vài kiện linh bảo bị phách được nát bấy. Trên phi thuyền, nguyên một đám huyền quân cường giả nhân linh bảo nghiền nát đã bị cắn trả, thổ huyết một mảnh. Hàn Quốc trên phi thuyền, huyền quân các cường giả đều thần sắc hoảng sợ hét dầm lên, là Cửu Trọng Huyền Yêu, Cửu Trọng Huyền Yêu, chạy mau, chạy mau a." Địa Hành Long chỉ là bắt trọng Huyền Yêu, nhưng nó hung y che thế, thực lực thông thiên, so về rất nhiều Cửu Trọng Huyền Yêu cũng còn cường đại, những huyền quân này cái đó phân biệt ra được đến đều bắt nó trở thành cựu trọng huyền yêu bá chủ. Đương nhiên, Địa Hành Long cùng cựu trọng huyền yêu bá chủ cũng không có gì khác nhau, đối với Huyền Quân mà nói, Bát Trọng Huyền Yêu cùng Cựu Trọng Huyền Yêu đều là đồng dạng đáng sợ tồn tại, gặp được, bọn hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Đại Ngụy Vương cung trên không, Ngụy Quốc Huyền Quân nhóm, nguyên một đám thần sắc rung động tới cực điểm. Dương tú đầu vai bốn chân con rắn nhỏ, dĩ nhiên là đầu cựu trọng huyền yêu. Đây chính là huyền giai yêu thú bên trong bá chủ tồn tại a. Bước này thực lực thông thiên yêu thú, lại hội nhận Dương Tú làm chủ. Nhất Dung động hoảng sợ, đương thuộc Chu Quốc Huyền Quân các cường giả, Địa Hành Long chính hướng phi thuyền của bọn hắn vọt tới, nguyên một đám hồn phi phế tán. Chúng huyền quân vội vàng bỏ quên phi thuyền, tứ tán mà trốn. Địa Hành Long hạng gì hung mãnh, sát tính cùng một chỗ, 18 chuôi gai xương phi kiếm xuyên thẳng qua hư không, nhanh chóng như giống như sao băng, nguyên một đám huyền quân bị kiếm quang đánh trúng, lập tức miểu sát, từ phía trên không rơi xuống phía dưới. Lập tức, Chu Quốc Huyền Quân cường giả Như là hạ sủi cáo từ trên trời giáng xuống. Ngay mắt thời gian, Địa Hành Long liền sông đến phi thuyền trước, một móng vuốt chém dính ra, liền đem ngăn trở tại Chu Lưu Vân trước mặt Chu Quốc quân chủ đập thành thịt nát. Sau đó, Địa Hành Long miệng rộng mở ra, một cỗ cường đại hấp dẫn chi lực sinh ra, đem sủi lơ tại trong phi thuyền Chu Lưu Vân hút vào trong miệng. Chu Lưu Vân rơi vào miệng lớn dính máu, lập tức âm thanh cuồng khiếu, thanh âm thê lương mà hoảng sợ, can đảm đều phá. Địa Hành Long trong miệng truyền âm Rơi vào Chu Lưu Vân trong thai đinh thai như góc, tiểu tử, ngươi không phải rất hung hăng cản quấy muốn bản long đến nuốt ngươi sao? Hiện tại đến bản Long trong miệng, cảm giác như thế nào hả? Sướng hay không? Kích thích không kích thích? Chu Lưu Vân bị thanh âm chấn đắc hai mắt trắng bệnh, hiện tại loại cảm giác này, đâu chỉ là kích thích, mà là muốn chết ta. Trong lúc nhất thời, Chu Lưu Vân bị dọa đến, lớn nhỏ không khống chế, tức đáy đều xuất hiện. Đăng nhập HTTP. A. Phi. Địa hành long giận dữ một ngụm thái âm băng diễm phu gia, đem Chu Lưu Vân tính cả cất đái đều trong nháy mắt đốt thành hư vô. Hàn Quốc Huyền Quân cường giả, nguyên một đám hồn kinh can tang, khống chế phi hành lâu thuyền mà trốn. Vèo. Dương Tú bên cạnh Vân Long lạc giang, lập tức biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa, đã tới phi hành lâu trên thuyền hùng, một cước đạp xuống. Phía dưới không gian, bị một cước này giẫm được sụp đổ mà xuống, trùng trùng điệp điệp không gian đè ép, nhất thời làm một khu vực hư không cứng lại, chắc chắn chi tiết Phi hành lâu thuyền lập tức liền dừng lại tại trong hư không, căn bản không cách nào tiến lên. Vân Long Lạc Giang khủng bố vương uy cái thế, chấn áp bắt phương, làm cho Hàn Quốc Huyền Quân nhóm càng là hồn kinh can tang. Vương giả? Dĩ nhiên là sinh tử cảnh vương giả. Giờ khắc này, không chỉ là Hàn Quốc Huyền Quân, Trung Quốc còn sống Huyền Quân, Ngụy Quốc Huyền Quân các cường giả. Nguyên một đám thần sắc kinh hãi, trận mắt há hốc mồm. Nhất là Ngụy Quốc Huyền Quân nhóm, nội tâm chấn động mãnh liệt, trước khi bọn hắn gặp Vân Long Lạc Giang khí vũ bất phàm, Liền có chút ít kinh ngạc, cảm thấy người này không giống bình thường. Nhưng là Vân Long Lạc Giang cung kính đứng tại Dương Tú bên cạnh, xem xét là Dương Tú thủ hạ, cái này làm cho ngụy quốc huyền quân nhóm trong nội tâm sinh ra khinh thị, Dương Tú bản thân mới là tụ linh cảnh, thủ hạ của hắn có thể mạnh bao nhiêu. Hiện tại, Vân Long Lạc Giang để lộ ra vương giả chi huy, làm cho ngụy quốc huyền quân nhóm cả đám đều mắt chóng váng. Dương Tú thủ hạ, đúng là một gã sinh tử cảnh vương giả. Cái này quá làm cho người rung động rồi cho người cảm giác giống như là mặt trời theo phía tây đi ra. Vương giả ra tay, chính là huyền quân, làm sao có thể ngăn cản. Hơn nữa, Vân Long Lạc Giang ra tay về sau, Thanh Long Phá Thiên, Viêm Long Phần Sơn, Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương bốn người, cũng lần lượt ra tay, đem một ít chu quốc cá lọt lưới cũng bắt trở lại. Bốn người đều lộ ra cựu trọng huyền quân tu vi khí thức, khiến cho mọi người đều nội tâm kinh hãi. Dương Tú bên người những thủ hạ này, như thế nào nguyên một đám mạnh như vậy? Điều trọng huyền quân thì có bốn vị, còn có một vị sinh tử cảnh vương giả, cho dù là thiên nhạc thư viện, cũng tìm không ra một vương giả đến A. Đừng nói là thiên nhạc thư viện, toàn bộ trăm quốc chi vực, trên bạ năm đến đều không có sinh ra đời qua vương giả, dương tú bên người cái vị này vương giả nơi nào đến hay sao? Tại sao phải nghe lệnh bởi dương tú? Cái này ngắn ngủn nửa năm thời gian, dương tú đến tổt cùng đều đã trải qua cái gì? Ngụy quốc huyền quân nhìn xem dương tú, nguyên một đám trừng mắt mắt to. Trong nội tâm kinh cảm giác tới cực điểm. Vô Dương Huyền Quân nhìn xem Dương Tú, vừa mừng vừa sợ, trước khi Ngụy Quốc Vương thất đối với Dương Tú nhiều loại chiếu cố, cái này quyết đấu. Đúng rồi, hơn nữa là hắn cả đời đã làm nhất quyết định chính xác. Hạo Diễm Huyền Quân nhìn xem Dương Tú, thần sắc cảm khái, hắn đã sớm đoán trước, Dương Tú tương lai bất phàm, vừa đi nhập Tiềm lòng Bí cảnh, tiến vào trăm quốc chi vực sân khấu, sẽ gặp phong vân tế hợp thành, hóa rồng trùng thiên, hôm nay vừa thấy, quả là thế. Chuyện kế tiếp, Thiếu đơn giản. Vạn kiếm không, cổ thiên thu, hoàng cửu phong ba cái chặn giết qua Dương Tú huyền quân, đều bị sử tử, biến thành phệ huyết yêu đẳng chất dinh dưỡng, khiến nó ăn no bụng, trực tiếp tăng vọt đến tứ dai cửu trọng cảnh giới. Bất quá, phệ huyết yêu nghiệt muốn muốn đột phá ngũ dai, trở thành huyền yêu, nhưng lại không dễ, cần tánh mạng cấp độ lột xác. Chương 483, Nhàn nhã thời gian. Dương Tú đã diệt cùng hắn có cửu thoán huyền quân, trù, hàn hai quốc còn lại huyền quân, toàn bộ giao cho Ngụy quốc xử trí. Ngụy Quốc cùng Chu Quốc cùng Liên minh nhiều năm, hôm nay Trung Quốc quân chủ đã chết, Trung Quốc vương tộc huyền quân cũng toàn bộ bị tàn sát, còn thừa mấy vị huyền quân, ngụy vô dương niệm tại hai nước tình cũ, thả bọn Hán. Ngụy quốc cùng Hàn Quốc, giao chiến nhiều năm, chính là kẻ thù chuyển kiếp, hôm nay Hàn Quốc huyền quân rơi vào ngụy quốc trong tay, tự nhiên không dễ dàng như vậy thoát thân. Hàn Quốc quân chủ, Hàn Quốc vương tộc huyền quân đều bị xử tử. Trước khi đã từng đã sát hại ngụy quốc vương thất, cùng ngụy quốc có cửu toán Hàn Quốc huyền quân cũng bị xử tử Còn lại Hàn Quốc Huyền quân tuyên bố thuần phục Ngụy quốc, mới bảo trụ một đầu thánh mạng. Chu, Hàn hai liên minh quốc tế tay, vây công Ngụy quốc, kết quả hai nước vương thất huyền quân toàn quân bị diệt, kinh này mở dịch, Chu, Hàn hai quốc danh nghĩa bị Ngụy quốc chiếm đoạt, dễ dàng. Mà Ngụy quốc thu nhiều vị huyền quân làm nô buộc, thực lực tăng nhiều, hơn nữa Hàn Quốc cái này thế địch bị trừ, cả nước cao thấp không không hoan hỉ. Long quốc đã bị người của ta đã diệt. Thủ hạ của ta là vạn năm trước Long Vương Triều Vương tộc hậu duệ, bọn hắn mới là trăm quốc chi vực bá chủ, Vô Dương Huyền Quân, về sau như có khó khăn, đi tìm Long Gia Tam đại thị tộc, ta sẽ giao đợi bọn hắn, đối với Ngụy quốc cung cấp trợ giúp. Dương Tú hướng Ngụy Vô Dương giao cho một câu, liền dẫn thủ hạ người đã đi ra Ngụy quốc Vương cung, phản hồi thành viêm cốc mà đi. Vương cấp phi thuyền phóng lên trời, rất nhanh liền đã đến lên 9 tầng mây, biến mất tại Ngụy quốc chúng Huyền Quân trong tầm mắt. Nhìn xem Dương Tú rời đi, Trúng Huyền Quân thần sắc đều bị rung động. Long Quốc bị dương tú người đã diệt. Long Quốc thế nhưng mà trăm quốc chi vực đệ nhất mẫu quốc à, thế lực cường đại nhất đoạn thời gian trước. Còn được xưng muốn nhất thống trăm quốc chi vực. Cái này trong lúc đó, tiêu bị diệt. Bất quá ngấm lại, dương tú trong thủ hạ, liền sinh tử cảnh vương giả đều có, tiêu diệt Long Quốc. Thật đúng là có khả năng. Sau đó không lâu, tin tức theo trăm quốc chi vực trung ương khu vực chuyển đến Long Quốc tiến công thiên nhạc thư viện đại bại Long Tuyệt Trần. Trần Ngạo Hoàng phụ tử, thảm bại mà trốn, còn lại Long Quốc cự trọng Huyền Quân đều bị tại chỗ chém giết. Lại có tin tức chuyển ra, đầu nhất, một đám được xưng là Long Vương Triều Vương tộc hậu duệ cùng giả, sát nhập Long Quốc đô thành, xưng Long Quốc vương tộc là Long Vương Triều Vương tộc phản nghịch hậu đại, ra tay. Đã diệt Long Quốc. Lập tức, lại có thứ nhất tin tức chuyển đến, Long Quốc vương tộc, tại sao khi diệt quốc, tao ngộ đệ một tán tu hạo ma kiếm quân điên cuồng trả thủ, chịu khổ diệt tộc? Cương đại Long Quốc, từ khi lập quốc bắt đầu, Liên vẫn đứng tại trăm quốc chi vực đỉnh tiêm, ngày gần đây, Long quốc thái tử tu thành Cựu Trọng Huyền Quân tin tức truyền ra, Long quốc thanh thế cường tới cực điểm. Tuyệt đối không có muốn nghĩ đến, Long quốc tại thái tử Long Ngạo Hoàng theo Đông cực vực trở về, thanh thế quá lớn thời điểm, sẽ gặp này thảm bại, quốc diệt tộc vong. Đương đối với trăm quốc chi vực yên náo những mưa gió, làm cả trăm quốc chi vực võ giả đều đang chấn động thời điểm, Dương Tú, nhưng lại về tới Ngụy quốc Thanh Châu, Thanh Viêm Tại bái kiến sư Tôn Cơ trưởng tiêu về sau, Dương Tú liền tại thanh viêm thành dưng ra, làm bạn lấy người nhà, qua nổi lên cuộc sống đơn giản. Từ khi 12 tuổi, bái nhập cổ kiếm tông, Dương Tú liền một lòng nhào vào võ đạo trên việc tu luyện. Sự tình cách 3 năm về sau, Dương Tú mới trở lại thu diệp thành dưng ra, vẹn vẹn trong gia tộc ngây người bán nguyệt tả hưu, liền tại năm mới ngày đầu tiên, mang theo gia tộc trốn đến thanh viêm thành, bái nhập thanh viêm cốc. Rồi sau đó, Dương Tú vì báo thủ, đã bắt đầu càng thêm khắc khổ tu luyện. Dù là thanh viêm thành cùng thanh viêm cốc gần trong găng tức, Dương Tú cũng rất ít hồi gia tộc. Nhất là Long Tử quân bị Ngọc Long Sơn cường giả mang đi về sau, cơ trưởng tiêu bắt đầu mang theo Dương Tú ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cái kia càng là quanh năm tại bên ngoài. Hiện tại, Dương Tú đã là trăm quốc chi vực bá chủ, tu luyện không vội ở nhất thời, trước khi đến đông cực vực trước khi, có một thời gian ngắn nhàng rối, Dương Tú tự nhiên là hảo hảo làm bạn thoáng một phát người nhà. Công ơn nuôi dưỡng lớn hơn thiền, Dương Yêu. Thầm Hy Nhu mặc dù không phải Dương Tú thân sinh cha mẹ, nhưng là tại Dương Tú trong nội tâm, so thân sinh cha mẹ còn thân hơn. Mấy năm này gấp gáp tu luyện, Dương Tú tu vi như là hỏa tiện giống như đi từ từ đi lên trên, thừa dịp trong khoảng thời gian này làm bạn cha mẹ, Dương Tú triệt để bông lỏng một thanh tâm linh, mỗi ngày chỉ làm bạn người nhà, không tu võ đạo. Tuy nói, đã đến Dương Tú bực này tu vi, tu luyện công pháp bao giờ cũng không tại tự hành vận chuyển, thân thể từng giây từng phút đều có chủ động hấp thu lấy thiên địa nguyên khí, Nhưng là, Dương Tú không chủ động tu luyện, đích thật là làm cho tâm thần rất là bông lòng thoải mái không ít. Một ngày này, cơm trưa thời gian. Dương Tú hướng cha mẹ đề nghị, phụ thân, mẫu thân, ta có một dạng bảo vận, tên viết Long Vương Tháp là kiện không gian linh bảo, có thể đem người sống cất vào đi, nếu không. Các ngươi cùng chung bá, tỷ tỷ cũng theo ta cùng nhau tiến đến đông cực chi vực. Bất tiện lúc, các ngươi có thể tiến vào Long Vương Tháp trong ở lại, thuận tiện thời điểm, các ngươi tiểu đi ra như vậy chúng ta người một nhà tiểu lấy một mực cùng một chỗ. Tỷ tỷ Dương Dung nghe vậy, ngược lại là ánh mắt sáng ngời, có chút hứng thú. Chúng bá, cùng phụ thân Dương Dưu, mẫu thân Thẩm Hy Nhu đều thần sắc bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu. Dương Dưu thần sắc cởi mở, nói: "Chúng ta cùng các tộc nhân cùng một chỗ sinh hoạt tập quán rồi, đi theo ngươi làm cái gì? Tuy nói ngươi không bên người, là có chút tưởng nghiệm, nhưng ngươi là muốn người làm đại sự, ngươi đi làm đại sự của ngươi nghiệp, chúng ta." Tại Thanh Viêm thành qua rất khá, Dương Tú nói, Long vương thắp không gian rất lớn, ta có thể đem toàn bộ dương ra đều cất vào đi, tất cả mọi người có thể cùng ta đem đến đông cực vực. Dương Biu khoát khoát tay, nói, ngươi không biết. Từ khi chúng ta tại thanh viêm thành rừng chân, ngươi càng ngày càng có tiền đồ, chúng ta trôi qua có nhiều vui vẻ, nếu là đi theo bên cạnh ngươi, đến một lần sẽ trở thành vi ngươi vương hiểu. Thứ hai, chúng ta rời xa quê quán, khắp nơi bôn bà, cũng không phải chúng ta muốn thời gian. Dương Tú, ngươi là bầu trời hùng hương, nên dương cánh bay cao. Trong mắt là toàn bộ thiên hạ Mà chúng ta Tiểu coi như ngươi cho chúng ta nhiều hơn nữa tài nguyên Cũng khó nhập tụ linh Coi như là tại ngụy quốc bên trong Đều là không ngờ nhân vật Mà đông cực chi vực Là võ đạo cực kỳ hương thịnh chi địa Vương giả xuất hiện lớp lớp Huyền quân như mây Tụ linh như mưa Chúng ta tiến đến ngoại trừ trong nội tâm không được tự nhiên Không có bất kỳ chỗ tốt Từng cái Đều có một cái thuộc về hắn quy tốc địa Chúng ta quy tốc địa chính là trong chỗ này Thầm Hi Nhu cũng nói, đúng vậy à. Chúng ta ở chỗ này qua rất khá, không muốn tiến về đông cực chi vượt buôn ngược lại là Dương Trung đại ca, đã nhập tụ linh, hắn như nguyện ý, có thể với ngươi tiến đến. Dương Trung cũng khoát tay, nói, thiếu ra hiện tại đã có thế lực của mình, có kiểu trọng huyền quân cùng sinh tử cảnh vương giả là một người, ta đi xem náo nhở gì. Không có đi không, đi cũng không được tự nhiên, hay vẫn là ở chỗ này sinh hoạt, tự tại tiêu giao, muốn tính có một chỗ ở, muốn động tùy thời đều khả vân du thiên hạ, chẳng phải vui cười quá thay. Nghe xong ba người lời nói, Dương Dung cũng thế cùng Dương Tú tiến đến ý niệm trong đầu, nói, cha mẹ cùng chung bá nói đúng, đi theo ngươi. Không được tự nhiên, tương lai của ta thì ra là có hy vọng thành tụ linh mà thôi, cơ bản không có hy vọng thành huyền quân, Ngụy quốc mới là của ta sân khấu. Dương Tú, đông cực vực là của ngươi sân khấu, chúng ta với ngươi tiến đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi nhập siêu cấp tông môn tu luyện, chúng ta cũng vào không được, ở đằng kia đều là huyền quân, tụ linh cường giả địa phương trôi qua không có ý nghĩa, hay vẫn là tại chính nhà mình đích một mẫu ba phần đất trôi qua tự tại. Dương Tú cảm thấy bọn hắn nói rất có đạo lý, liền không khuyên nữa, trong nội tâm quyết định nhiều cùng lần bọn hắn một ít thời gian, về sau có thời gian rồi, cũng muốn nhiều trở lại đi đi. Tại đây, là nhà của hắn. chương 484, Lôi Kiếm Tông Uy Tháng 11 năm một năm ngày, là đông cực chi vực hậu bối thiên tài cử hành vũ đạo trả hội thời gian. Có cao Tuấn thần. Kim vũ lương cái này hai cái theo đông cực chi vực mà đến cựu trọng huyền quân tại, bọn hắn tin tưởng theo trăm quốc chi vực đến đông cực chi vực Đông Châu Thành, cần bao lâu thời gian, ước chừng bán nguyệt tả hữu. Dung câu bảo hiểm, Dương Tú định tại tháng 12-25 mặt trời mọc phát, có thể sớm 5 ngày đến Đông Châu Thành. Dương Tú tại Thanh Viêm Thành làm bạn cha mẹ người nhà, thời gian nhàn nhã, thời gian bất chi bất giác liền đi qua một tháng có thừa Một ngày này, ngày 18 tháng 10, cơ trưởng tiêu đi vào Thanh Viêm Thành dương ra. Đã tìm được Dương Tú. Sư phụ. Dương Tú đứng dậy đón chảo. Cơ trưởng tiêu bước đi về phía trước đến, nói, Dương Tú, có phiền thoái, lôi kiếm tông chuyển đến tin tức, bọn hắn đã tao ngộ nguy hiểm, thỉnh cầu cứu viện. Dương Tú thần sắc khẽ động, năm trước 3 tháng, hắn từng theo cơ trưởng tiêu ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đến lôi kiếm tông. Lôi kiếm tông tông chủ lôi vô cực rất là khách khí tiếp đại hắn, làm cho hắn tùy tiện học tập lôi kiếm tông công pháp, vũ kỹ. Hơn nữa làm cho hắn tùy tiện sử dụng lôi kiếm tông bảo địa, điều kiện là muốn Dương Tú một cái nhân tình. Hiện tại, lôi kiếm tông gặp nguy hiểm, nên trả cái nhân tình này lúc sau, Dương Tú nói, chúng ta lập tức tiến về lôi kiếm tông. Dương Tú rất nhanh liền đem thủ hạ nhân mã triệu tập, thừa vương cấp phi thuyền, tiến về lôi châu lôi kiếm tông mà đi. Có vương cấp phi thuyền, cũng không lâu lắm liền đến lôi kiếm tông. Có thể nhìn ra được, lôi kiếm tông sơn môn nghiền nát, một mảnh bờ bãi, đã tao ngộ thật lớn phá hư Phi thuyền hàng lâm tại lôi kiếm tông chủ điện trước, Dương Tú bọn người ra khỏi phi thuyền. Một vị lôi kiếm tông trưởng lão nhận ra cơ trường tiêu cùng Dương Tú, chạy ra đón chào vẻ mặt bi thương, cơ cấp chủ, Dương Tú công tử, các người có thể tính đến rồi, tông chủ bị người đánh thành trọng thương, đã nhanh không được. Dương Tú lông mi có chút nhảy lên, lôi kiếm tông bị người như thế phá hư, người xuất thủ lại không có giết chết lôi vô cực, vì cái gì? Dương Tú nói, mang bọn ta đi xem lôi tông chủ, chỉ cần hắn còn chưa có chết Tự còn có được cứu trợ. Lôi kiếm tông trưởng lão lôi chiến sơn vội vàng dẫn dương tú bọn người, tiến vào đại điện. Trên đường, dương tú hỏi, lôi kiếm tông cùng đối phương có cái gì thù hận, đối phương đem lôi kiếm tông như thế phá hư, vừa rồi không có giết chết lôi tông chủ, cái này không hợp với lẽ thường a Lôi chiến sơn thở dài một hơi, nói, ai? Lôi kiếm tông cùng bọn họ không cựu không hoán à, những người này cũng không biết ở đâu xuất hiện, hung hãn đực rất, căn bản không theo chúng ta giảng nguyên nhân cũng không giảng đạo lý. Bọn hắn đi vào Lôi Kiếm Tông, không nói hai lời trực tiếp ra tay liền phá Lôi Kiếm Tông Sơn môn cùng đại trận, đem tông chủ đánh thành trọng thương, đem mấy cái ưu tú tụ linh cảnh hậu bối cho bắt đi, tiến vệ Thiên Lôi Sơn mạch ở chỗ sâu trong đi. Dương Tú cùng Cơ trưởng tiêu liên nhau, người nào như thế bá đạo. Dương Tú hỏi, bọn hắn có thể dễ dàng như thế phá đại trận, có thông huyền cảnh huyền quân a, bọn hắn không có nói thân phận của mình. Lôi Chiến Sơn buồn vẻ mặt đau khổ, nói, theo thủy gây nên cuối cùng Bọn hắn sẽ không theo chúng ta nói chuyện nhiều, ánh mắt của bọn hắn giống như là giống như là nhìn xem một bầy kiến hôi tựa như, bọn hắn một chuyến mấy người, mỗi cái đều là huyền quân cường giả, linh thủ người càng là cựu trọng huyền quân, hung y cái thế. Lôi Kiếm tông đối diện với mấy cái này, người căn bản không có chút nào chống lại chi lực, bọn hắn cũng không phải muốn giết tông chủ, mà là tiện tay một kích liền đem tông chủ đánh thành trí mạng trọng thương, nếu muốn giết tông chủ, tông chủ tại chỗ tiểu chết rồi. Lúc này đây, không chỉ là Dương Tú Cơ trường tiêu kinh ngạc, mà ngay cả Thanh Long Phá Thiên, Vân Long Lạc Giang, Cao Tuấn Thần những cựu trọng này huyền quân cùng sinh tử cảnh vương giả, đều kinh ngạc. Cao Tuấn Thần kinh âm thanh nói, chẳng lẽ lại, là có đông cực chi vực võ giả đi tới nơi này, hay vẫn là hải ngoại võ giả? Thanh Long Phá Thiên như như mày, nói, bọn hắn chào hậu bối tụ linh cảnh đi thiên lôi sơn mạch, hiển nhiên là thiên lôi sơn mạch bên trong có chuyện gì phát sinh, đáp dụng bên trên những hậu bối này tụ linh cảnh. Viêm Long Phần Sơn nói có thể làm cho cựu trọng huyền quân đều cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ cái này thiên lôi sơn mạch bên trong, có bảo vật gì xuất thế? Lôi chiến sơn nói tiếp nói, cái này thiên lôi sơn mạch, quanh năm lôi vân rầm rạp, kinh lôi không ngừng, sơn mạch ở chỗ sâu trong lôi đỉnh chi lực, mà ngay cả tụ linh cảnh cũng khó khăn dùng chống lại, bên trong như có bảo vật xuất thế, nên là lôi thuộc tính trọng bảo. Cái này thiên lôi sơn mạch bốn phía, một cái có bốn cái tông môn, chúng ta lôi kiếm tông chỉ là bên trong một cái nghe nói Mặt khác ba cái tông môn cũng đã tao ngộ đồng dạng thai nạn, Sơn môn bị phá, hậu bối tụ Linh Cảnh bị trào. Kim Vũ Lương thần sắc khẽ giật mình, nói, cái này nhóm người, không chỉ một vị cựu trọng huyền quân A Lôi chiến Sơn nói, đúng, từng tông môn tao ngộ địch nhân, đều là cựu trọng huyền quân dẫn đội, đối phương quá cường đại, cái này có thể như thế nào cho phải a bốn cái tông môn, từng cái tông môn đều có cựu trọng huyền quân tiến đến, ý nghĩa đối phương có 4 vị cựu trọng huyền quân. Phần này trận doanh. Liên dương tú bên này người đều động dung. Bất quá. Mọi người thấy vân long lạc giang liếc, thần xác tất cả đều yên ổn, có vân long lạc giang vị này sinh tử cảnh vương giả tại, cửu trọng huyền quân nhiều hơn nữa mấy cái, cũng như con sâu cái kiến. Đang khi nói chuyện, mọi người tiến vào nội điện, gặp được nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, hấp hối lôi vô cực. Lôi vô cực là cửu trọng tụ linh, sinh mệnh lực bành trướng, nhưng là bị một đạo công kích đục lỗ lồng ngực, đã tạo thành trí mạng trọng thương. May mắn một cách này, không có đánh trúng trái tim, cho nên Không có bị mất mạng tại chỗ Dương Tú nhìn thanh long phá thiên liếc, nói Nhìn xem còn có hay không cứu Thanh long phá thiên thanh mục lòng vương quyết Tu luyện ra thanh long nguyên khí có rất mạnh chữa thương hiệu quả Hơn nữa, hắn hay vẫn là một gã luyện đan sư Thanh long phá thiên kiểm tra một chút lôi vô cực thân thể Nói, còn có cứu Hắn cho lôi vô cực uy hạ một khỏa đan dược Sau đó, dùng thanh long chân khí rót vào lôi vô cực trong cơ thể Chậm rãi tồi hóa chi, rất nhanh chữa trị lấy lôi vô cực miệng vết thương. Tại Thanh Long nguyên khí phối hợp dược lực bổ dưỡng xuống, Lôi vô cực bị đục lỗ lồng ngực, rất nhanh sinh trưởng bước phát triển mới thịt, xương sống lưng trong cũng bắt đầu ra tăng tốc độ tạo huyết, tăng cường bổn mạng tinh huyết, rất nhanh khôi phục nguyên khí. Đã qua một khắc nhiều chung, Thanh Long phá thiên thu về bàn tay, xuất ra một lọ đan dược giao cho Lôi Chiến Sơn, phân phó nói, viên thuốc này sau này mỗi ngày phục dụng một hạt, 10 ngày sau là được khỏi hẳn. Lôi chiến sơn thần sắc kinh hỷ, vội vàng bái tạ, nói, đa tạ, đa tạ đàn sư cứu ta tông chủ. Thanh Long Phá Thiên nói, ta chỉ nghe Long Chủ chi lệnh làm việc, muốn tạ. Cảm ơn ta Long Chủ. Lôi chiến sơn thần sắc khẽ động, vội vàng lại hướng Dương Tú bái tạ, đồng thời trong nội tâm kinh dị. Lúc này mới thời gian hơn một năm, Dương Tú không chỉ có tu vi tăng nhiều, đã trở thành tụ linh cảnh cường giả không nói, lại vẫn thu nhiều như vậy cường giả lấy ra xuống, quả nhiên là làm cho người kỳ quái. Hắn cái này một năm đều đã trải qua cái gì? Dương Tú nhàn nhạt phất tay, nói, ta từng thiếu nợ Lôi Kiếm Tông một cái nhân tình, hôm nay đến trả nhân tình, không cần phải nói tại. Lôi Chiến Sơn trong nội tâm chấn động, cực kỳ cảm khái, đối với Tông chủ Lôi Vô Cực ánh mắt khâm phục tới cực điểm. Nếu không là Lôi Vô Cực năm đó quyết định, dùng Dương Tú một cái nhân tình, đổi Dương Tú tại Lôi Kiếm Tông tùy tiện học tập công pháp vũ kỹ, hôm nay Lôi Kiếm Tông chi nguy, ai có thể cứu? Lôi Vô Cực bị nảy trọng thương, Bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng bởi vậy phùng sinh. chương 485, vương cấp thế gia Lôi vô cực đã bị chậm chế cứu chữa, thương thế khôi phục, rất nhanh liền tỉnh lại. Lôi chiến sơn liền lập tức đem Dương Tú chậm chế cứu chữa tin tức của hắn, nói cho lôi vô cực. Lôi vô cực thần sắc đại động, muốn ngồi dậy, nói, đà tạ. đa tạ Dương Tú công tử ân cứu mạo. Khẽ động thân, khiến đến miệng vết thương, lôi vô cực lại đau đến khỏe miệng, nằm xuống. Dương Tú đi đến bên giường Nói, lôi tông chủ, không cần đa lễ, ta thiếu nợ người một cái nhân tình, đây là nên phải đấy. Lôi vô cực thần sắc lo lắng mà sầu lo, nói, Dương Tú Công Tử cứu ta một mạng, theo lý mà nói. Nhân tình đã còn, nhưng là, Dương Tú Công Tử có thể không lại giúp một cái bệ buộn. Ta lôi kiếm tông mấy cái hậu bối tụ linh, bị trảo vào thiên lôi sơn mạch bên trong, một người trong đó là con của ta lôi thiếu đỉnh. Dương Tú Công Tử bên người có cựu trọng huyền quân, sinh tử vương giả. Toàn bộ trăm quốc chi vực chỉ có Dương tu công tử có thể cứu bọn họ. Dương Tú khẽ gật đầu, nói, một đám không rõ lai lịch cứng giả, đi vào ngụy quốc Diệu võ Dương Huy, việc này ta đã đã biết, tiêu cũng không ngồi yên không lý đến, ta sẽ dẫn người tiến đến thiên lôi sơn mạch ở chỗ sâu trong, như có khả năng, nhất định cứu người lôi kiếm tông hậu bối đi ra. Lôi vô cực thần sắc đại hỷ, nói, lôi mô đi đầu tạ ơn Dương Tú công tử. Dương Tú đối với lôi vô cực có chút phát tay, nói, Ngươi hảo hảo thương thế a, hiện tại chúng ta tiểu đi Thiên Lôi Sơn mạch ở chỗ sâu trong nhìn xem. Thiên Lôi Sơn mạch, phương viên hơn 1000 dặm, quanh năm tràn ngập cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Nhất là phương viên hơn trăm dặm trung tâm khu vực, lôi đỉnh chi lực vô cùng nhất cuồng bạo, trên bầu trời trời u ám, mưa phùn không nớt, từng đạo lóe sáng lôi điện, không ngừng từ phía trên không đánh rớt, liên miên bất tuyệt, lâu dài không thôi. Một chiếc vương cấp phi thuyền, cực tốc phá không mà đến, xông vào trời u ám, cuồng lôi tia chớp bên trong, Vương cấp phi thuyền, tốc độ như bay, cực tốc phi hành, một giây đồng hồ có thể phi hành 1500m, cho dù là tại trời u ám lôi đình bên trong, cũng có thể đạt tới một giây đồng hồ 800 m tốc độ. Vương cấp phi thuyền bản thân ẩn chứa rất mạnh lực lượng, vậy đối với tụ linh cảnh võ giả đều có uy hiếp lôi đình chi lực, bị vương cấp phi thuyền nhẹ nhõm pha vỡ. Chỉ chốc lát sau, vương cấp phi thuyền liền đạt tới Thiên Lôi Sơn mạch chỗ sâu nhất. Trải qua một mảnh cuồng bạo lôi đình khu vực, đến Thiên Lôi Sơn mạch nhất trung tâm, Lôi đỉnh chi lực ngược lại thưa thớt, tại nhất trung tâm phương viên mười giảm, thậm chí có một mảnh không có lôi đỉnh bình thường khu vực. Tại đây bình thường khu vực trung ương, có một tòa lôi đỉnh bảo phủ đại điện. Theo như lôi chiến sơn giảng thuật, Thiên Lôi Sơn mạch ở chỗ sâu trong, ngoại trừ lôi đỉnh chi lực cuồng bạo, cũng không kỳ lạ chỗ. Lớn như vậy một tòa lôi điện, nếu là đã sớm tồn tại, Lôi Kiếm Tông không có khả năng không có phát hiện. Cho nên, cái này tòa lôi điện hẳn là sắp tới mới xuất hiện. Tại lôi điện bên ngoài, Có một đội võ giả, tổng cộng có 17 người, trong đó 16 người tản ra huyền quân khí tức. Phía trước nhất một người, uy thế kinh khủng nhất, vậy mà, là một gã sinh tử cảnh vương giả. Vương cấp phi thuyền đến, hấp dẫn cái này đội võ giả chú ý lực, thần xác đồng thời một quái lạc, rất hiển nhiên. Đối với đã đến dương tú bọn người, thập phần kinh ngạc. Vương cấp trên phi thuyền, Vân Long Lạc Giang Liếc liền nhìn ra đối phương 17 người tu vi khí tức, nói ra. Một vị nhất trọng vương giả. Bốn vị Cựu Trọng Huyền Quân, bốn vị Thất Trọng Huyền Quân, bốn vị Ngũ Trọng Huyền Quân, bốn vị Tam Trọng Huyền Quân cũng không có tụ linh cảnh võ giả. Trên phi thuyền, mọi người thần sắc đều rất kinh ngạc, đối phương thậm chí có vị nhất trọng vương giả, vượt quá dự liệu của bọn Hán. Trước khi Lôi Chiến Sơn giảng thuật ở bên trong, cũng không có vương giả tồn tại, có thể thấy được, vị này vương giả cũng không có tiến về Thiên Lôi Sơn mạch bất kỳ một cái nào tông môn, bắt người sự tỉnh, là do bốn cái Cựu Trọng Huyền Quân phân biệt dẫn người làm. Vương cấp phi thuyền ngừng ở giữa không trung, dương tú bọn người, theo trong phi thuyền đi ra. Thần sắc của bọn hắn, hơi có vẻ nghiêm túc, đối phương có sinh tử cảnh vương giả, như vậy. Dương tú bên này vương giả vì thế liền sạch sành xanh không mùa thu hoạch. Ngoại trừ vương giả bên ngoài, đối phương còn có 16 vị huyền quân cứng giả, trong đó có 4 vị là cựu trọng huyền quân, đây là một cái thực lực phi thường cường đại trận doanh. Bất quá, dương tú bên này thực lực cũng không kém, nhân số là thiếu chút ít. Nhưng là có 4 vị cựu trọng huyền quân, còn có một đầu so cựu trọng huyền quân càng thêm đáng sợ địa hành Long đối với những người này tự nhiên không sợ. Dương Tú bên này, cũng có vương giả, cũng có cựu trọng huyền quân, làm cho đối phương có chút giật mình. Đối phương nhất trọng vương giả đánh giá Dương Tú bọn người một lát, ánh mắt rơi vào Vân Long Lạc Giang trên người, nói, các người, cái gì lai lịch. Vân Long Lạc Giang nhìn Dương Tú liếc, Dương Tú tiến về phía trước một bước, đứng ở phía trước nhất, nói, Những lời này hẳn là ta hỏi các người, các người tới ta Ngụy quốc, hủy người tông môn, bắt người đệ tử, làm sang làm bậy, trong quốc chi vực không có các ngươi những người này, các người tới từ nơi đâu. Ý muốn như thế nào? Đáp lời, dĩ nhiên là Dương Tú, cái này làm cho đối phương vương giả thần sắc một quái lạ. Với tư cách vương giả, Tu Vi của hắn cao hơn Dương Tú quá nhiều, tự nhiên nhìn ra được, Dương Tú là thất trọng tụ linh Tu Vi. Một chuyến này người ở bên trong, có cửu trọng huyền quân, có sinh tử cảnh vương giả. Vậy mà, là vị này thất trọng tụ linh, ẩn ẩn vi mọi người thủ lĩnh. Đối phương vương giả cẩn thận quan sát Dương Tú một hồi, phát hiện Dương Tú hoàn toàn chính xác chỉ là vị thất trọng tụ linh mà thôi, tuy nhiên tuổi còn rất trẻ, nhưng là... Chính là thất trọng tụ linh, tại một vương giả trước mặt, là thật kém qua xa, hắn nhìn tới vi con sâu cái kiến. Chúng ta là đông cực vực, vương cấp võ đạo thế gia. Cựu gia võ giả. Đối phương vương giả nhìn Dương Tú một lát, trên báo thân phận, bổn vương, cửu thượng khôn, theo bổn vương biết Trăm quốc chi vực cũng không vưng giả, các ngươi cũng không phải trăm quốc chi vực người a, hãy xưng tên ra. Nếu chỉ là Dương Tú một người, Cửu Thượng Khôn tự nhiên là chẳng muốn cùng Dương Tú lại nhãi sui khiến, một cái tát gãy chết xong việc. Nhưng là Cửu Trọng Huyền Quân, Sinh Tử Vương giả, đều tôn Dương Tú cầm đầu, mặc dù Cửu Thượng Khôn thân là vưng giả, cũng không thể quá mức lạ mạng. Báo ra đông cực vực vương cấp võ đạo thế gia thân phận, đủ để rung động trăm quốc chi vực bất luận cái gì võ giả. Thế nhưng mà Cửu thượng khôn hoài nghi, Dương Tú bọn người cũng không phải là trong quốc chi vực người, bởi vì hắn đối với trong quốc chi vực cẩn tượng, cũng không có vương giả tồn tại. Rất hiển nhiên, những người này đến đây trong quốc chi vực về sau, cũng không có rõ xét qua tin tức gì, cho nên cũng không biết trong quốc chi vực gần đây ra một gã vương giả. Dương Tú bình tĩnh nhìn Cửu thượng khôn, dù là đối phương là vị sinh tử cảnh vương giả, Dương Tú cũng thần sắc quan thai, như là nhìn xem một người bình thường. Dương Tú thản nhiên nói, ta Yểu La Ngụy Quốc chi nhân, cựu Thượng Khôn, các ngươi tại ta Ngụy Quốc tông môn trong bắt đi tụ linh hậu bối, đều đi đâu rồi? Toàn bộ giao ra đây. Nếu không, Dương Tú lời nói không nói chuyện, cựu Thượng Khôn bên cạnh, Cửu Trọng Huyền Quân thủ cả sảnh đường liền quát lạnh một tiếng, đã cắt đứt Dương Tú lời nói. Làm càn. Vương giả ở trước mặt, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám tại chúng ta cựu ra vương giả trước mặt, như thế làm càn, ngươi muốn tìm cái chết sao? Dương Tú ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía thủ cả sảnh đường. Thành âm lệnh lùng, vương giả thì như thế nào? Không giao người, các ngươi để mạng lại còn. chương 486, vương giả giao phong. Từ khi trở thành Long chủ, dương tú liền khí chẳng tự sinh, lộ ra một cô bá chủ chi khí. Giờ phút này thần sắc lạnh lẽo quắt lạnh một tiếng, sắc cơ ẩn lộ, liền có như tuyệt thế bảo kiếm, có chút ra khỏi vỏ, lộ ra một vòng cái thế mũi nhọn. Cái tiếc khí thế chi liệt, mà ngay cả cửu mãn đường vị này cửu trọng huyền quân, đều nao nao. Cựu gia huyền quân cường giả, trong nội tâm đều tuân ra một vòng kinh ý, như thế khí tràng, theo một vị tụ linh cảnh võ giả trên người tán phát ra, thật hiếm thấy. Cựu thượng khôn thân vi sinh tử cảnh vương giả, vương uy Trấn thế, ngược lại là đối với dương tú để lộ ra khí tràng nhìn như không thấy, trong hai mắt, hung mang loại lên. Cựu thượng khôn hắc hắc một tiếng cười lạnh, nói, thật quân vọng khẩu khí, cũng chỉ có trăm quốc chi vực loại này xa xôi ở nông thôn địa phương, mới có loại người như ngươi không biết trời cao đất rộng của vọng thế hệ. Ta ngược lại muốn nhịn, các ngươi có bản lĩnh gì, dám can đảm tại bổn vương trước mặt, ngông cùng như thế." Tiếng nói rơi, Cửu Thượng Khôn năm ngón tay rối ra, bàn tay lớn sở, không khí lập tức bị bóp vỡ, phát ra một tiếng nổ vang. Theo cái này sở, bốn phương tám hướng, vô tận lôi đỉnh chi lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo tiếng sấm, ngưng tụ tại Cửu Thượng Khôn đỉnh đầu. Sau đó, Cửu Thượng Khôn vung tay lên, đạo kia tiếng sấm liền hướng Dương Tú bọn người bay đi. "Hô!" Một cú cường bạo khí tức Mạnh liệt lao đến, cái kia tiếng sấm như cầu, thần trước cực kỳ khủng bố uy thế, nếu là bạo tạc mà khai, thực khó tưởng tượng sẽ là như thế nào khủng bố lực phá hoại. Cái vị này nhất trọng vương giả, vậy mà hội lôi pháp, tại cái này thiên lôi sơn mạch ở chỗ sâu trồng, bốn phía lôi đỉnh chi lực của bạo, hơn nữa lấy chi vô cùng, hắn ở chỗ này, thực lực so tại bình thường trong trời đất phải cường đại hơn nhiều. Vân Long Lạc Giang lập tức biến sắc, mãnh liệt sông về trước ra, quát: "Các ngươi lui ra phía sau." Đang khi nói chuyện, Vân Long lạc giang buộc phát ra bành cuộn trào huy áp thế, tóc đen phi dương, tay phải rỗi ra, hai ngón tay như kiếm, hướng tiền phương vẽ một cái mà xuống. Bành chướng Vân Long nguyên khí, nổ bắn ra mà ra, cùng trong thiên địa thủy chi lực lượng hội tụ, hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, chém xuống một cái. Cái này thiên lôi sơn mạch bên trong, trời u ám, mưa phùn không ngớt, lôi đỉnh chi lực nhất cùng bạo, nhưng thủy chi lực lượng cũng không yếu. Cái kia kiếm mang giải đến hơn 10 trượng, cùng cùng bạo lôi cầu đụng vào nhau lập tức Lực lượng cùng bạo lôi cầu trực tiếp bạo tạc mà Khai, khủng bố lôi đỉnh chi lực như là từng đạo cương châm nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Huy lực cường đại kiếm quang bị lập tức nổ thành nát bấy, làm cho Vân Long Lạc Giang không tự chủ được lui về phía sau một bước. Vân Long Phi Thiên Kiếm Pháp. Vân Long Lạc Giang ánh mắt ngưng tụ, lập tức thi triển ra vương cấp kiếm thuật, ở giữa thiên địa thủy nguyên khí điên của ngưng tụ mà đến, cùng trong cơ thể hắn tứ phẩm nguyên khí thanh long nguyên khí ngưng tụ thành từng đạo thanh long kiếm cương, nổ bắn ra về phía trước. Trong lúc nhất thời, 9 đạo thanh long kiếm cương sung ra, lúc này, cửu thượng khôn tiếp tục tay niết tiếng sấm công tới, bị một đạo thanh long kiếm cương đánh trúng, lập tức nổ chết mà mở. Một đạo thanh long kiếm cương bị tạc hủy, đằng sau 8 đầu thanh long kiếm cương, tiếp tục nổ bắn ra về phía trước. Cựu thượng khôn hừ lạnh một tiếng, cái môn này kiếm thuật, khó đối phó, rối tay ra, một mặt lôi quang lập lệ tiểu kỳ xuất hiện trong tay. Lá cờ nhỏ bay ra, nháy mắt thời gian liền biến thành một mặt hơn một trượng cao đại kỳ dựng ở Cửu Thượng Khôn phía trước trên không. Đại kỳ vung dậy, bốn phương tám hướng lôi đỉnh chi lực như là gặp quân vương binh sĩ, toàn bộ đều nghe theo đại kỳ hiệu lệnh, nhất trọng trọng hội tụ mà đến. Vân Long Lạc Giang thần sắc khẽ giật mình, Vương Cấp Linh Bảo. Cựu Thượng Khôn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, lạnh quát một tiếng, "Trăm quốc chi vương hai lúa tiểu coi như ngươi tu thành vương giả, liền vương cấp linh bảo nhìn cũng chưa từng nhìn bái kiến a." "Nếm thử bổn vương trấn lôi kỳ chi uy." Tiếng nói rơi Chấn lôi kỳ đem hội tụ mà đến lôi đỉnh chi lực ngừng tụ thành một đầu cực lớn lôi long, dương nanh mua vướt, gào thét về phía trước. Cái này lôi long dài đến tầm hơn 10 trượng, xông lên, lên ra, liền làm cho hư không nổ, lôi quang rượu thiên huy thế cực kỳ khủng bố. Nhất trọng vương giả, dựa vào vương cấp linh bảo, hoàn toàn có thể đủ phát huy ra nhị trọng vương giả huy thế. Còn lại 8 đạo thanh long kiếm cương, tại đây cực lớn lôi long trước mặt, lộ ra như là con rắn nhỏ bình thường, bị lôi long dễ dàng sẽ rách thành vụ Vân long lạc giang đối mặt phía trước công tới lôi long, sắc mặt như thường, chút nào không sợ, hắn vung tay lên, lập tức, linh bảo long vương tháp bay ra, hóa thành một tòa trăm mét cao cự tháp, chật đánh về phía phía trước. Lôi long cùng long vương tháp đụng vào cùng một chỗ, vay một tiếng chân tiếng nổ, sáng chói lôi quang nổ tung, hình thành chướng mắt đến mức tận cùng cường quang, làm cho người ánh mắt không dám nhìn gần. Long vương tháp, kỳ trọng vô cùng, va chạm chi lực nghe rợn cả người, cái kia lôi long chiếm không đến chút nào tiện nghi ngược lại một đoạn một đoạn sổ đổ. Cựu thượng Khôn hai mắt trừng lên, lập tức lộ ra kinh quang, quắc, vương cấp linh bảo. Ngươi vậy mà cũng có vương cấp linh bảo. Cựu thượng Khôn nội tâm thập phần chấn động, cho dù là tại Đông Cực vực, vương cấp linh bảo cũng tương đối ít các nhìn, rất nhiều tam trọng vương giả, trong tay đều không có một kiện vương cấp linh bảo. Hắn là vì đến đây Thiên Lôi sơn mạch có trọng yếu nhiệm vụ, mới từ trong gia tộc mang tới cái này chấn lôi kỳ, chờ về đến gia tộc, chấn lôi kỳ là muốn giao trở về thuộc về chính hắn vương cấp linh bảo, không có. Một cái trong quốc chi vực nhất trọng vương giả, vậy mà có được vương cấp linh bảo, làm cho thủ Chu Khôn rất là chấn động, quả thực không dám tin. Cưu Mãn Đường chia đều ra Huyền Quân, cũng vẻ mặt kinh tiếc chi sắc, vương cấp linh bảo, hạng gì quý giá, nhất trọng vương giả tiểu có được vương cấp linh bảo, cái này tại Đông cực vực đều rất làm cho người khác giật mình, chớ nói chi là là trong quốc chi vực nhất trọng vương giả. Cưu Thượng Khôn hai mắt ở chỗ sâu trồng, lộ ra một tia tham lam chi ý. Quát lớn, cái này vương giả ta đến đối với hắn, các ngươi trước tiên đem cái khác giải quyết. Cựu thượng khôn toàn thân lôi quang tách ra, tay niết ấn pháp, toàn lực tồi động lên chấn lôi kỳ, liên tục không ngừng lôi đỉnh chi lực theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, ngưng tụ thành cuồng bạo lôi long công hướng tiền phương. Hắn nhìn ra được, cái này hình cái tháp linh bảo chỉ là sức nặng đại, lực va đập cường, cũng không thể xem như chiến đấu linh bảo, có lẽ khác có hiệu quả. Bằng chấn lôi kỳ, hắn có lòng tin đem đối phương áp chế chỉ cần nhà mình huyền quân nhóm có thể đem người của đối phương toàn bộ giải quyết, sau đó liên thủ trợ giúp hắn, là có thể đem đối phương Vương giả, chết để đánh bại. Thiên lôi sơn mạch bên trong, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực quá mảnh lệ rồi, sâu sắc tăng cường cựu thượng khôn thực lực, chấn lôi tộc ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp cực lớn lôi long nổ bắn ra về phía trước, long vương tháp lực lượng tuy mạnh, nhưng là, cũng không cách nào một lần đem một đầu lôi long hoàn toàn đánh tan. Không ngừng có lôi long công về phía trước đến, vẫn long lạc vào Long Vương tháp. Tạm thời chỉ có thể đấu cái lực lượng ngang nhau. Cửu ra Huyền Quân hướng hai bên tản ra, vượt qua hai vị vương giả chiến đấu, hướng dương tú bọn người vây tới. Cửu mãn đường chờ bốn vị cửu trọng huyền quân xuất thủ trước. Thanh Long phá thiên, Viêm Long phần sơn, Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương bốn người, một người lựa chọn một vị đối thủ, tế ra linh bảo, đại chiến. Một phát thượng thủ, cửu ra bốn vị cửu trọng huyền quân đồng thời thần sắc cả kinh. Bọn hắn là bất luận cái cái gì một vị đối thủ, đều la đỉnh tiêm cự trọng huyền quân cho dù là bọn họ bốn người đều là cửu gia cửu trọng huyền quân bên trong người nổi bật, có thể đối mặt bốn vị trăm quốc chi vực cửu trọng huyền quân, vậy mà một điểm ưu thế đều không có, ngược lại đều đã rơi vào hạ phong. Trăm quốc chi vực cái này địa phương nhỏ bé, lại có nhiều như vậy thực lực cường đại cửu trọng huyền quân. Hắc hắc hắc hắc. Cửu gia còn lại huyền quân cương giả, gặp đối phương chỉ còn lại có Dương Tú, Thanh Long hi hi hai người trẻ tuổi tiểu bối, đều lạnh cười rộ lên. Lúc này, Dương Tú đầu vai Địa hành long cũng hướng bọn hắn khỏe miệng cười cười chương 487 Đại hoạch toàn thắng Trước mặt mọi người huyền quân cường giả tế ra linh bảo Hướng dương tú Thanh long hi hi công tới Địa hành long theo dương tú đầu vai Nhảy xuống nháy mắt thời gian Liền khôi phục thành nguyên trạng lớn nhỏ Dài đến mấy chục thước Biến thành một đầu cự thú Hung y cái thế Một hồi kim minh chi tiếng vang lên Địa hành long phía sau lưng gai sương một hồi Cùng một thời gian hóa thành phi kiếm phóng lên trời Trong mắt 18 chuôi gai xương phi kiếm nổ bắn ra mà ra. Đối phương tổng cộng có 12 vị huyền quân ra tay, mỗi một chuôi gai xương phi kiếm công hướng một gã đối thủ, còn nhiều thêm 6 chuôi, Địa Hành Long khống chế được gai xương phi kiếm, tự nhiên là đem cái này nhiều ra 6 chuôi gai xương phi kiếm đưa cho đối phương tù vi cao nhất mấy vị. Gai xương phi kiếm công ra đồng thời, Địa Hành Long miệng lớn dính máu một trường, một mảng lớn băng lam sắc thái âm băng diễm cũng phun ra đi ra ngoài, phun hướng về phía 6 gã tu vi khá thấp huyền quân. Kể từ đó, đối phương huyền quân, hoặc là mặt lâm hai thanh gai sương phi kiếm công kích, hoặc là mặt lâm một thanh gai sương phi kiếm cộng thêm thái âm băng diễm công kích. Lên ken ken ken. Một châu bạo hưởng, 12 kiện huyền giai linh bảo, toàn bộ đều bị gai xương phi kiếm đánh trúng, đẩy lui mà quay về. Đồng thời, cựu ra 12 vị huyền quân cường giả, 6 người tao ngộ đến gai xương phi kiếm phản công, 6 người tao ngộ đến thái âm băng diễm công kích. Địa hành long. Bắt trọng huyền yêu. Huyền yêu ba chủ Giờ này khắc này, từng đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Cựu gia Huyền quân nhóm, Nguyên một đám lộ ra không dám tin chi sắc, hiển nhiên không có ngờ tới. Dương Tú đầu vai một đầu bốn chân con rắn nhỏ, nhìn về phía trên rất không ngờ, dĩ nhiên là một đầu thực lực khủng bố như thế yêu thú. Địa hành long có được thanh long huyết mạch, thực lực thông thiên, thân là bắt trọng huyền yêu, thực lực so về rất nhiều cửu trọng huyền quân cũng còn cường đại, là hàng thật giá thật huyền yêu bá chủ. Như thế yêu thú bá chủ, tự nhiên sẽ như cùng một cái sủng vật bình thường đi theo một gã tụ linh cảnh nhân loại võ giả bên người. http.net. Trong bọn họ tâm rung động, lại không có thời gian đa tưởng, địa hành long phản công mà đến gai xương phi kiếm, thái âm băng diễm, đều thập phần đáng sợ, đối với cựu trọng huyền quân đều là có thêm thật lớn nguy hiểm khủng bố công kích, đối với bọn hắn mà nói, càng là chí mạng. Chúng huyền quân cường giả vội vàng lui về phía sau, sử xuất toàn thân bản lĩnh tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, vẫn có một gã tam trọng huyền quân, tốc độ chậm đi một tí, bị thái âm băng diễm công phá phòng ngự, lập tức bao phủ thân thể. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cái này Tam trọng huyền quân rất nhanh theo thái âm băng diễm trong vật ẩn ra, nhưng toàn thân đều bao phủ một tầng băng diễm, thân thể dùng thân thể có thể thấy được tốc độ, dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng nhất, vị này Tam trọng huyền quân bị thiêu đắt chỉ còn lại có một bộ không xương. Còn lại huyền quân cường giả, nguyên một đám hồn kinh tan tàng, địa hành long như thế, làm bọn hắn trong nội tâm chấn bố, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, cấp tốc viễn độn mà trốn. Cự Mãn Đường chờ 4 vị cựu Trọng Huyền Quân, thần xác đồng thời hoàng hốt, bọn hắn cho rằng chi mở Dương Tú bên cạnh 4 vị cựu Trọng Huyền Quân, còn lại cựu ra Huyền Quân đánh chết Dương Tú, dễ dàng. Thế nhưng mà, chính thức sự thật vượt qua dự liệu của bọn hắn, một mực bị bọn hắn bỏ qua bốn chân con rắn nhỏ, dĩ nhiên là đầu bắt Trọng Huyền yêu địa hành long, thực lực thông thiên, thực lực so về ở đây bất luận cái gì một vị cựu Trọng Huyền Quân đều chỉ có hơn chứ không kém. Cựu ra Huyền Quân số lượng tung nhiều, thế nhưng mà, tu vi chỉ là tầm trọng Ngũ trọng, thất trọng huyền quân không đợi, mặc dù 12 người liên thủ, cũng xa không phải địa hành long đối thủ, bị giết được đại bại mà trốn. Vèo, vèo, vèo, vèo. vèo. Cựu ra 4 vị cửu trọng huyền quân, không hẹn mà cùng bất ra lui về phía sau, sau đó hướng xa xa bỏ chạy. Cựu ra huyền quân đã bại, địa hành long nếu là hướng bọn hắn công tới, bọn hắn cũng gặp phải nguy hiểm tánh mạng, đương nhiên là muốn bỏ trốn mất dạng. Đang cùng vân long lạc giang kịch chiến nhất trọng vương giả cự phân sắc đồng dạng khiếp sợ, tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn hắn cửu ra bên này 16 vị huyền quân xuất phát, lại bị đối phương đánh cho đại bại mà trốn, còn hao tổn một vị tam trọng huyền quân cường giả. Trong nội tâm rung động quy rung động, nhưng Cửu Hướng Khôn có thể một chút cũng nghiêm túc, sợ hai đối phương huyền quân đến vây công chính mình, đem chấn lôi kỳ vừa thu lại, thân thể cũng hướng xa xa phi độn mà đi. Cửu Hướng Khôn thanh thầm, từ đằng xa chuyển đến, các ngươi như dám thương ta cửu gia hậu bối, cửu gia vương giả, chắc chắn quy mô đến đây trăm quốc chi vực cùng các ngươi không chết không nớt. Dương Tú nghe vậy lông mi nhảy lên, làm cho địa hành Long đỉnh chỉ truy kích. Một vị tam trọng huyền quân chết, Cửu Hướng Khôn cũng không có để ở trong lòng, xem ra tại Cửu Gia ở bên trong, tam trọng huyền quân tính toán không được cái gì thu hút nhân vật. Nhưng là, Cửu Hướng Khôn đặc biệt nhắc nhở, dám thương Cửu Gia hậu bối, không chết không nớt, rất hiển nhiên. Cửu Gia hậu bối võ giả, tại Cửu Gia địa vị so tam trọng huyền quân muốn trọng yếu nhiều lắm. Ở đây, cũng không có Cửu Gia hậu bối võ giả Bọn hắn tại bốn cái tông trong môn bắt đi tụ linh hậu bối, cũng đều không ở chỗ này. Dương Tú ánh mắt hướng Lôi Điện nhìn lại, rất hiển nhiên. Những tụ linh cảnh kia hậu bối, hẳn là tiến nhập Lôi Điện bên trong. Vân Long Lạc giang trở ánh mắt của người, cũng quang hướng về phía Lôi Điện. Cao Tuấn Thần xoay chuyển ánh mắt, nói, nếu ta không có đoán sai, cái này Lôi Điện có lẽ chỉ có hậu bối tụ linh cảnh mới có thể tiến vào, cho nên kiểu ra những huyền quân kia mới tại Lôi Điện bên ngoài chờ đợi, tại phụ cận tông môn trong bắt đi hậu bối tụ linh. Ta đoán hẳn là Cửu gia hậu bối sợ gặp được nguy hiểm, dùng bọn hắn đến dò đường." Kim Vũ Lương nói tiếp, Cửu gia hiển nhiên biết rõ cái này tòa lôi điện trong có bảo vật, cho nên đến đây tìm tòi, nếu như bên trong bảo vật đầy đủ tốt, những dò đường kia hậu bối tụ linh, tiêu tính toán may mắn còn sống, chỉ sợ Cửu gia hậu bối cũng sẽ không khiến bọn hắn còn sống đi ra. Thanh Long Phá Thiên nhìn xem lôi điện, khe như mày, nói, "Cái này tiểu gia, với tư cách vương cấp võ đạo thế gia, gia tộc tụ linh cảnh hậu bối, có lẽ phi thường tú." cũng không biết lôi điện trong tiến nhập bao nhiêu cựu ra hậu bối, là cái gì tu vi, chúng ta bên này, tụ linh cảnh tiểu Long chủ cùng cơ tiên sinh, số lượng có chút thiếu a Cơ trưởng tiêu nói, ta đến thử một lần, nhìn xem có thể không thể tiến vào trong đó. Cơ trưởng tiêu có huyền quân thực lực, nghiên kỷ vẫn chưa tới 60, theo như tụ linh cảnh thọ nguyên đến tính toán, hắn hoàn toàn chính xác coi như là tuổi trẻ. Dương Tú nói, ta có cựu hỏa viêm long giáp, còn có thể sử dụng một thời gian ngắn. Tiêu tính toán cửu ra nhiều hơn nữa hậu bối tụ linh, cũng không làm gì được ta, ta cùng sư phụ tiến vào trong đó tìm tòi, nhìn xem cái này lôi điện bên trong, đến tuột cùng có bảo vật gì. Vân Long Lạc Giang đi lên thử một chút, lôi điện đại môn bị một tầng trận pháp cấm chế bao phủ, đích thật là tiến không vào được. Thanh Long phá thiên trờ cửu trọng huyền quân cũng nếm thử một chút, đồng dạng bị ngăn cản ở ngoài cửa. Thanh Long hi hi tuổi trẻ, nói, ta đến thử xem. Kết quả, đồng dạng bị ngăn cản tại ngoài cửa. Xem ra chỉ có hậu bối tụ Linh Cảnh, mới có thể tiến nhập. Cơ trường tiêu cùng Dương Tú đi vào lôi điện trước cổng chính, cơ trưởng tiêu nói, ta trước thử. Nói xong, cơ trường tiêu tản ra kiểu trọng tụ Linh Tu Vi, hướng đại điện đi đến, cửa điện trận pháp cấm chế quả nhiên không có hạn chế hắn. Cơ trường tiêu trực tiếp đi vào lôi điện bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Dương Tú cất bước về phía trước, các ngươi thủ ở bên ngoài, ta cũng tiến vào. Dương Tú đi nhanh về phía trước, đồng dạng thông suốt xuyên qua lôi điện đại môn Tiến nhập lôi điện bên trong. chương 488, lôi điện bên trong. Lôi điện bên trong, cơ trưởng tiêu đứng tại một tòa rộng lớn trong đại điện, Dương Tú rất nhanh cũng hiện thân. Dương Tú nhìn xuống đại điện không gian, không không đáng đáng, nhưng trên mặt đất có lưỡng cỗ thi thể. Là hai gã nhìn về phía trên 20 xuất đầu tụ linh cảnh võ giả, tuổi thật, khả năng đã 30-40 tuổi, hẳn là cựu ra tại thiên lôi sơn mạch bốn cái tông trong môn, trông tới tụ linh cảnh hậu bối. Xem phục sức của bọn họ. Không giống như là Lôi Kiếm tông võ giả, hẳn là mặt khác ba cái tông môn hậu bối. Dương Tú cẩn thận nhìn một lần đại điện, nói, bọn hắn đã đi qua tầng này đại điện, nguy hiểm có lẽ không có, chúng ta đi. Cơ trường Tiêu đi tại phía trước, nói, cẩn thận chút ít, cái này tòa lôi điện trận pháp cấm chế, có thể ngăn trở vương giả, lưu lại cái này tòa lôi điện người, khẳng định không giống bình thường, bậc này nhân vật thủ đoạn, khẳng định kinh người. Hai người đều muốn trong cơ thể nguyên khí, tôi động đã đến cực hạn, hình thành hộ thể nguyên cương. Hơn nữa, tinh thần cảnh giác quan sát đến bốn phía, từng bước một tiến về phía trước, xuyên qua đại điện. Dương Tú đoán được không sai, đối phương đã trải qua tại đây, nguy hiểm cũng đã không có, bọn hắn an toàn thông qua được đại điện, đi vào đi thông tầng thứ hai thang lầu trước mặt. Cơ trưởng tiêu tế ra huyền dai Linh Bảo Bạch Ngọc Long lệnh hình thành một mảnh màn hào quang, đem hai người bao phủ, lúc này mới dẫn đầu đi lên bậc thang. Thông qua thang lầu đi vào tầng thứ hai, đây cũng là một tầng trống trải đại điện, trong đại điện, chỉ có lưỡng, cố thi thể Hai người nhìn thoáng qua, tiếp tục đi lên thang lầu, tiến về tầng thứ ba. a hai người còn chưa tới đạt tầng thứ ba, trong lúc đó, liền có một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết theo tầng thứ 3 chuyển đến. Xem ra, lại chết một cái. Dương Tú, cơ trưởng tiêu bước nhanh hơn, xuất hiện tại tầng thứ ba. Tầng này đại điện diện tích, cùng tầng thứ nhất, tầng thứ hai tương đương nhưng là, trong điện có gần một nửa khu vực, lôi đình rầm rạc một nửa khác khu vực, đứng đấy gần 10 vị tụ linh cảnh võ giả. Ba vị hết sức trẻ tuổi cửu trọng tụ linh, đứng tại tối hậu phương, bọn hắn nhìn về phía trên còn chưa đủ để 20 tuổi bộ dạng, chân thật tuổi trẻ, khả năng cũng tiểu 20 suốt đầu. Phía trước tụ linh cảnh, nhìn về phía trên đều là 20 suốt đầu, tuổi thật khả năng 3 40 tuổi, thậm chí 40-50 tuổi, hẳn là thiên lôi sơn mạch bốn cái tông môn hậu bối tụ linh. Bốn cái tông môn hậu bối tụ linh, còn có năm cái còn sống, một cái nằm trên mặt đất, toàn thân cháy đen, đã tử vong. Vừa rồi cái kia một tiếng thét lên, hiển nhiên tụu là nằm trên mặt đất người này tụ linh võ giả phát ra. Còn sống 5 người, nguyên một đám hai chân phát run, cái kia ba cái cự trọng tụ linh, căn bản không đem sinh tử của bọn hắn đương chuyện quan trọng, rõ ràng chính mình có cao thâm tu vi, thực lực cường đại, lại không động thủ, thiên làm cho bọn hắn đi rồng, dùng cái mạng mở đường. Cựu trấn Đông, Cửu trấn Minh, Cửu trấn An ba người, đều là cửu gia thiên tài tụ linh hậu bối, niên kỷ đều không đủ 25 tuổi, đều vi vương giả chi tư. Nhất là Cựu Trấn Đông, vô cùng nhất tuổi trẻ, năm gần 21 tuổi liền bước vào tụ linh cảnh Cựu Trọng, thiên phú nhất xuất chúng Hơn nữa, Cựu Trấn Đông xuất thân cửu ra chủ mạch, cho nên, tuổi của hắn nhỏ nhất, nhưng địa vị tại trong ba người cao nhất, đứng tại trong ba người gian, vì ba người đứng đầu. Cựu Trấn Đông tiện tay chỉ hướng tiền phương một gã tụ linh võ giả, nói, ngươi, tiếp tục hướng trước. Lôi thiếu đỉnh thần sắc chấn động, từ khi tiến vào lôi điện, người này liền tùy tiện chọn người về phía trước, xông vào lôi Đỉnh Nếu không về phía trước, sẽ tại chỗ giết chết. Đã có 5 người, đã chết tại lôi đỉnh chi lực bạo loạn phía dưới, lôi thiếu đỉnh trong lòng biết, xông vào lôi đỉnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà, nếu không về phía trước, hắn lập tức sẽ chết, đối phương ba vị cửu trọng tụ linh, tùy tiện một cái liền có thể đủ nhẹ nhóm kích giết bọn hắn tất cả mọi người, căn bản vô lực phản kháng. Lôi thiếu đỉnh do dự không tiến, cựu trấn đông ánh mắt lạnh leo, đang muốn thúc dục lúc này, dương tú, cơ trường tiêu leo lên tầng thứ 3. Hấp dẫn cửu chấn đông ba người chú ý. Xoay chuyển ánh mắt, cựu chấn đông ba người, hướng đầu bậc thang xem đi qua, nhìn xem dương tú cùng cơ trường tiêu, thần sắc một quái lạ. Lôi điện bên ngoài, có cửu thượng khôn người này nhất trọng vương giả, cùng một đám huyền quân cường giả thủ hộ, hai người này là vào bằng cách nào. Lôi thiếu đình chờ bốn cái tông môn tụ linh hậu bối, nhìn xem dương tú cùng cơ trường tiêu, cũng thần sắc cả kinh. Bất quá. Lập tức lôi thiếu đình thần sắc, liền do kinh hóa hỷ, năm trước. Cơ trường tiêu từng mang dương tú tại lôi kiếm tông tu luyện, hắn nhận ra dương tú, nhận ra cơ trường tiêu. Dương tú công tử, cơ cấp chủ. Lôi thiếu đỉnh thần sắc vui sướng, cảm giác có như tuyệt cảnh phùng sinh, dung giọng nói, các ngươi là tới cứu chúng ta đấy sao. Lôi thiếu Đỉnh nói ra dương tú danh tự, còn lại bốn cái tụ linh hậu bối, cũng nhận ra dương tú, dương tú danh tiếng, sớm đã chấn động toàn bộ đại ngụy, cơ trường tiêu, dùng cửu trọng tụ linh chiến huyền quân, cũng là danh chấn ngụy quốc nhân vật phong vân Biết được Dương Tú cùng cơ trường tiêu thân phận, mọi người đại hỷ. Cựu Trấn Đông nhìn xem lôi thiếu đình bọn người bộ dạng, liền biết rõ, bọn hắn nhận thức Dương Tú cùng cơ trường tiêu, đã nhận thức. Tự nhiên cũng là trong quốc trì vực võ giả. Chỉ có niên kỷ tại 60 năm phía dưới tụ linh cảnh võ giả, mới có thể tiến vào cái này tòa lôi điện. Dương Tú cùng cơ trường tiêu đã có thể tiến đến, tự nhiên đều là tụ linh cảnh võ giả. Cựu Trấn Đông ba người, cũng không để vào mắt. Nhưng bọn hắn kinh ngạc chính là... Bên ngoài có cựu Gia Vương giả cùng Huyền Quân thủ hộ, hai người này không có lẽ tiến vào Lôi Điện mới đúng. Cựu trấn Đông ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Dương Tú cùng Cơ Trường Tiêu, trong hai mắt lộ ra mảnh liệt vẻ kinh ngạc, đã qua sau nửa ngày mới hỏi nói, hai người các ngươi vào bằng cách nào? Dương Tú ánh mắt vốn là tại Lôi Thiếu Đỉnh nằm trên thân người quét qua, hắn từng tại Lôi Kiếm Tông ở qua hai tháng, đối với Lôi vô cực nhi tử Lôi Thiếu Đỉnh, tự nhiên nhận thức. Gặp Lôi Thiếu Đỉnh còn sống, Dương Tú trong nội tâm thở dài một hơi. Hán thụ lôi vô cực nhờ vả đây là hắn hàng đầu cứu viện mục tiêu. Dương Tú đem ánh mắt rời đi cửu chấn đông ba trên thân người, nói, tự nhiên là đi tới. Dương Tú nói được như thế nhẹ nhóm lạnh nhạc, làm cho kiểu chấn đông vẻ kinh ngạc càng lớn. Một bên, kiểu chấn minh lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, quắc, đông thiếu hỏi chính là ngươi như thế nào thông qua bên ngoài hay sao. Bên ngoài có ta kiểu gia vương giả cùng huyền quân thủ hộ, các ngươi không có lẽ vào. Bên kia, kiểu chấn an xoay chuyển ánh mắt, nói, có thể hay không. Có khắc thông đạo tiến vào cái này tòa lôi điện, bọn hắn trực tiếp chuyển tống đến lôi điện bên trong. Cựu Trấn An vừa nói như vậy, Cựu Trấn Đông, Cựu Trấn Minh đều cảm thấy có đạo lý. Cái này tòa lôi điện thế nhưng mà một vị thượng cổ thời đại thông thiên đại nhân vật lưu lại, như có truyền tống trận trực tiếp thông nhập lôi điện bên trong, là có loại khả năng này. Nghĩ như thế, Cựu Trấn Đông trên mặt vẻ kinh dị giết hết, lạnh lùng nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa thiên xông đến, hai người các ngươi vừa vặn cùng lên đường dò đường người. Nói xong, Cửu Chấn Đông ánh mắt đã rơi vào hai người đỉnh đầu bạch ngọc long lệnh phía trên, có chút sáng ngời. Hắn có thể cảm ứng được đi ra, đây là một kiện huyền giai linh bảo, khỏe miệng không tự chủ được nét lên một tia đường cong, huyền giai phòng ngự linh bảo, thế nhưng mà giá trị xa xỉ. Cơ trưởng Tiêu tuy là cựu trọng tụ linh, nhưng Cửu Chấn Đông cũng không có để vào mắt, trăm Quốc chi vực cựu trọng tụ linh, có thể cùng đông cực vực cựu trọng tụ linh so sao. Về phần Dương Tú, Mới thất trọng tụ linh, cựu trấn đông càng là khinh thị. chương 489, một trâu bạo đánh. Dương Tú thần sắc bình tĩnh mà nói, ta chính là theo lôi điện bên ngoài vào, các ngươi cửu gia vương, giả, huyền quân, cũng đã bị người của ta đánh cho bỏ trốn mất rẳng rồi, hiện tại. Ba người các ngươi cũng nên lan. Cựu trấn đông ba người, hơi sương sở. Lập tức cửu trấn đông cười lạnh một tiếng, điều đó không có khả năng. Cựu gia đến rồi một vị vương giả, còn có 16 vị huyền quân, như thế trận doanh. Có thể càn quét toàn bộ trăm quốc chi vực sở hữu thế lực, bọn hắn sẽ bị trăm quốc chi vực võ giả đánh chạy. Cưu Trấn Đông không tin. Cưu Trấn Minh, Cưu Trấn An cũng không tin. Cưu Chấn Minh lượng ánh mắt lộ ra hùng quang, quắc, tiểu tử, ngươi hủ chúng ta hả? Do đưa người cũng không thiếu ngươi một cái, tin hay không lão tử trực tiếp bóp trên ngươi. Cưu Trấn An nói, Minh ca, cần gì ngươi ra tay, ta đến đã diệt cái này cuồng vọng vô tri số tiểu tử. Tiếng nói rơi. Cửu Chấn An liền bộc phát ra cựu trọng tụ linh khủng bố uy thế, một đạo sáng trói hào quang theo trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Là một thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm. Kiếm quang tốc độ như điện. Đinh. Kiếm quang xuất tại Bạch Ngọc Long lệnh rủ xuống huyền bạch quang chao phía trên, phát ra một tiếng ròn vang, lập tức bắn ngược mà quay về. Dương Tú đứng tại nguyên chỗ, không có bất kỳ động tác, mặt không đổi sắc, hắn đối với Bạch Ngọc Long lệnh lực phòng ngự, tự tin được vô cùng. Cửu Chấn An thu hồi linh bảo chiến kiếm, ánh mắt ngưng tụ. Đúng là Huyền giai phòng ngự linh bảo. Đông ca, cái này loại bảo vật đều có người đưa đến cửa, vận khí của chúng ta không nhỏ a. Cưu Chấn Đông sớm đã nhìn ra bạch ngọc long lệnh là Huyền giai linh bảo, lạnh lùng cười cười, nói, trong quốc chi vực tụ linh cảnh, lại có được Huyền giai linh bảo, xem ra bọn hắn từng có đại cơ duyên, trải qua đại kỳ ngộ. Cưu Chấn Minh nói tiếp nói, coi như là có đại cơ duyên thì tính sao? Có được Huyền giai phòng ngự linh bảo, cũng không là đối thủ của chúng ta. Đang khi nói chuyện, Vụ trấn minh buộc phát ra bảnh chướng khí thế, tế ra một kiện linh bảo chiến thương, uy thế rung trời, là kiện Huyền giai linh bảo. Tiếng nói rơi, Huyền giai linh bảo chiến thương liền tách ra sáng chói hào quang, mãnh liệt đâm về phía trước. Cơ trưởng Tiêu vung tay lên, là một đạo kim quang bay ra, là tồn tứ phương đại ấn. Thượng phẩm linh bảo, kim long ấn. Kim long ấn bên trên, bốn đầu kim quang hỏa lòng gào thét, lực trọng như núi, hung hăng đụng hướng tiền phương, cùng linh bảo chiến thương va chạm. Vang một tiếng bạo hưởng, Kim Long Ấn cùng Linh Bạo chiến thương đồng thời đẩy lui. Song Phương đều là cựu Trọng Tụ Linh, cơ trường Tiêu tuy là luyện khí sĩ, khống chế linh bảo huy lực kinh người, có thể cựu chấn minh chiến lực cũng không tầm thường, nhất là hắn linh bảo là Huyền Giai Linh Bảo, mượn nhờ Huyền Giai Linh Bảo chi huy, có được không kém gì cơ trường Tiêu thực lực. Hân. Cựu trấn Đông thần sắc một quái lạ, trong quốc chi vực cựu Trọng Tụ Linh, vậy mà chỉ bằng một kiện thượng phẩm linh bảo, tiêu trận cựu Huyền Giai Linh Bảo, làm cho người cổ quái. Ngược lại là coi thường thực lực của ngươi." Cựu Chấn Đông nhìn Cơ Trường Tiêu liếc, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhưng thì tính sao, các ngươi trong quốc chi vực hai lũ như thế nào đều tưởng tượng không đi ra, Đông cực vực vương cấp võ đạo thế gia, thực lực là cỡ nào cường đại, nội tình là bao nhiêu thâm hậu? Các ngươi cần đại cơ duyên, đại kỳ ngộ mới có thể đạt được Huyền giai linh bảo, chúng ta cửu gia còn nhiều, rất nhiều, giống chúng ta loại thiên tài này tụ linh cảnh hậu bối, đều có được Huyền giai linh bảo, các ngươi chống đỡ được một kiện Huyền giai linh bảo công kích có thể chống đỡ được hai kiện. Đang khi nói chuyện, cựu trấn Đông tay vừa nhắc, một thanh kim sắc tiểu tỏa ra hiện trong tay hắn. Lại một kiện huyền giai linh bảo, tòa tuy nhỏ, có thể để lộ ra uy thế nhưng lại cực kỳ khủng bố, ẩn chứa thập phần lực lượng cường đại. Huyền giai linh bảo, kim quang thoa. Kim quang thoa tại Cửu Chấn Đông trong tay, càng biến càng lớn, hơn nữa cấp tốc xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đạo xoay tròn kim quang, nổ bắn ra mà ra, trực tiếp hướng Dương Tú hai người bắn tới. Cơ trưởng Tiêu cùng Cửu Chấn Minh đại chiến. Kim Long Ấn đang tại ngăn cản Linh Bảo chiến thương công kích, không kịp ngăn cản Kim Quang Thoa. Trong chốc lát, Kim Quang Thoa liền đánh trúng vào Huyền Bạch quang tráo, màn hào quang chấn động mạnh. Kim Quang Thoa xuyên thẳng qua lực cực kỳ kinh người, chuyên phá các loại cương tráo, Bạch Ngọc Long lệnh lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng là Kim Quang Thoa nếu như một mực công kích, nhưng lại chống lại không được bao lâu. Cựu Trấn An hắc hắc một tiếng cười lạnh, tiếp tục tế ra Linh Bảo chiến kiếm, hướng Huyền Bạch quang tráo công kích, hắn là trong ba người duy nhất không có Huyền giai Linh Bảo, nhưng là Thừa dịp kim quang thoa hướng huyền bạch quang tráo tấn công mạnh thời điểm, hắn cũng có thể ra tốc huyền bạch quang tráo nghiền nát. Cách đó không xa, lôi thiếu đình bọn người nhìn xem một trận chiến này, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, tại đây trong điện, không gian quá nhỏ, chiến đấu thi triển không khai, trên căn bản là so đấu lấy Linh Bảo. Http. Thế nhưng mà, cựu gia bên này có hai kiện huyền dai Linh Bảo, Dương Tú cùng cơ trưởng tiêu tình thế, không thể lạc quan. Bạch Ngọc Long lệnh phía dưới, cơ trưởng tiêu muốn ngăn cản kim quang thoa. Nhưng là cựu Trấn Minh linh bảo chiến thương liên tục công tới, làm cho hắn không cách nào phân tâm, cảm thấy áp lực. Dương Tú trong hai mắt, thiêu đốt ra hỏa diễm chi sắc, nói, cho các ngươi lan, các ngươi không cút. Các ngươi không nên đếm chút khổ sở lại lăn đúng không? Cựu Trấn Đông, cựu Trấn Minh, cựu Trấn An ba người nhìn xem Dương Tú, đều một tiếng cười lạnh, căn bản không có đem Dương Tú lời nói đương chuyện quan trọng, tại ba người xem ra, Dương Tú bất quá là khẩu suất của nôn. Bất quá, nháy mắt sau đó. Ba người trên mặt cười lạnh cứng lại, lập tức hiện lộ ra kinh tiếc chi sắc. Chỉ thấy, Dương Tú bên ngoài cơ thể, trong lúc đó nhiều hơn một tầng hỏa diễm áo giáp, đem thân thể hoàn toàn bao trùm, lộ ra Cựu Trọng Huyền Quân cái thế hùng vĩ. Đặc thú linh bảo, Cửu Hỏa Viêm Long Giáp. Bằng này giáp, Dương Tú chiến lực có thể buộc phát đến cựu Trọng Huyền Quân cấp bậc. Chỉ thấy Dương Tú một bước về phía trước, liền bước ra huyền bạch quang cháo phàm vi, hai tay một chảo, liền đem công tới Kim Quan Thoa, linh bảo chiến kiếm chảo trong tay. Linh bảo chiến kiếm chỉ là thượng phẩm linh bảo, Dương Tú một thanh liền chảo được biến hình, biến thành sát vụn. Kim quang thoa rơi vào trong tay, cũng hào quang ảm đạm, Dương Tú vừa dùng lực, thẳng tắp toa tiêm bị nứt loang. Cửu trấn đông, cựu trấn an linh bảo bị hủy, đã bị rất nặng cản trở, lập tức miệng phun máu tươi. Lúc này, Dương Tú đem hai kiện linh bảo quan ra, dùng một loại hai người phản ứng không kịp tốc độ, xông hướng tiền phương, hai tay một trường, hai người đầu đều đã rơi vào kim loại thiết chưởng bên trong. Tại Dương Tú trong tay Hai người tiểu như cùng hai kiện hình người món đồ chơi bình thường, mãnh liệt bị nhắc tới, sau đó, giúp nhau hung hang đụng vào nhau, bị đâm cho hai người xương cốt đã đoạn vài căn, đồng thời nổ ra máu tươi. Vừa vận cơ trường tiêu đại chiến cũ chấn minh chấn động, sợ tới mức hồn kinh tan tang, thân ảnh lóe lên liền hướng đầu bậc thang chạy đi, muốn bỏ trốn mất dạng. Dương Tú như là thay hình đổi vị bình thường, thân thể lóe lên liền truy đến Cửu chấn Minh sau lưng, một quyền đánh ra, đánh trúng vai của hắn bộ, lập tức đem vai xương cốt đánh cho vỡ vụn. Cú chấn minh như là một phát đạn pháo nổ bắn ra về phía trước, hung hăng đụng vào trên vách tường, thế rớt mà xuống, đại thổ máu tươi. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, cửu ra ba vị cửu trọng tụ linh, toàn bộ trọng thường, trên người xương cốt đều nát vài căn, nguyên một đám miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ hoàng sợ. Lôi Thiếu Đình bọn người nhìn xem Mặc Cửu Hỏa Viêm long giáp dương tú, nguyên một đám thần sắc rung động, giật nảy mình. Cho dù là cơ trường Tiêu, trong nội tâm đều chấn động một cái. Tuy nhiên hắn sớm đã biết rõ Dương Tú có cửu hỏa viêm long giáp cái này bảo vật, nhưng xem Dương Tú buộc phát ra bực này thực lực khủng bố, hay vẫn là giật mình. Cựu hỏa viêm long giáp đốt hỏa diễm thiếu đốt, Dương Tú thanh âm theo trong khải giáp truyền ra, nói, hiện tại, ba vị có thể lan sao. chương 490, đế cấp linh bảo. Cựu Trấn Đông, Cựu Trấn Minh, cửu Trấn An ba người, trên người ngạo khí bị Dương Tú triệt để nát bấy, bây giờ nhìn lấy Dương Tú, ba người trong mắt chỉ có vẻ hoàng sợ. Cứu ra thực lực có mạnh hơn nữa, hiện tại cũng cứu bọn họ không được, Dương Tú nếu muốn lấy bọn hắn tánh mạng, dễ như trở bàn tay, ba người đều có một loại tánh mạng bị Dương Tú nhét trong tay cảm giác sợ hãi. Dương Tú không có trực tiếp hạ sát thủ, mà là làm cho bọn hắn lăn, ba người nào dám không lăn, chẳng quan tâm thương thế trên người, liền nhịn đau bỏ lên, ba người đến đỡ lấy vội vàng đã đi ra lôi điện ba tầng, hướng lôi điện bên ngoài mà đi. Dương Tú đem cửu hỏa viêm long giáp vừa thu lại, hiển lộ ra thân ảnh. Cơ trường tiêu nhìn xem kiểu ra ba gã kiểu trọng tụ linh biến mất tại đầu bậc thang, nói, lần này cùng kiểu ra thế nhưng mà kết xuống đại thù rồi, tương lai tiến về đông cực vực, cũng phải cẩn thận bọn hắn trả thù. Dương Tú khẽ gật đầu, nói, bọn hắn đến ta trăm quốc chi vực, tùy ý giết người, ta lại chỉ có thể thả bọn họ ly khai, còn muốn lo lắng bọn hắn trả thù, cái này là trên thực lực trên lệnh ta. Chờ ta bái nhập đông cực vực siêu cấp tông môn, cũng không cần bận tâm cái gì kiểu ra rồi. Lúc này... Lôi thiếu đình bọn người đã đi tới, nhau nhau hướng Dương Tú gửi tới lời cảm ơn, nhìn xem Dương Tú, vẻ mặt vẻ sùng bái. Năm trước, Dương Tú mới vừa vận tại Ngụy quốc cuộc khởi, năm nay, Dương Tú đã thành ngụy quốc truyền kỳ, càng là trăm quốc chi vực truyền kỳ. Luận nghiên kỷ, Dương Tú mới 18 tuổi, có thể nói là hết sức trẻ tuổi, Ngụy quốc cùng nghiên kỷ thiên tài võ giả, cơ bản cũng còn tại tố hồn cảnh Tu Vi, cùng Dương Tú vừa so sánh với, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Chuyện của Lôi Thiếu Đỉnh bọn người, niên kỷ cũng đã 3 40 tuổi, tu vi cũng không quá đáng là trung giai tụ linh mà thôi, còn so ra kém Dương Tú, nhìn xem Dương Tú, tự nhiên là sùng bái vạn phần. Dương Tú đối với Lôi Thiếu Đỉnh bọn người gật gật đầu, nói, các ngươi ở chỗ này chờ, đợi chút nữa mang bọn ngươi cùng đi ra. Nói xong, Dương Tú nhìn về phía trước Lôi Đỉnh khu vực, đối với cái này lôi điện bên trong bảo vật, rất là hiếu kỳ. Cơ trưởng Tiêu Đi nhìn xem Lôi Đỉnh, nói, bọn hắn đem các ngươi chào tiền đến. Có hay không nói là vì cái gì? Lôi Thiếu Đình bọn người tất cả đều lắc đầu, Lôi Thiếu Đình nói, những người này mang bọn ta đi vào nơi này, chỉ là bức chúng ta hướng Lôi Đình trong khu vực sông, nói là dò đường về sau tiểu thả chúng ta ly khai, nếu không, tiểu muốn giết sạch chúng ta. Lôi Đình trong khu vực, cất giấu mọi chỗ Lôi Đình chi lực cường bạo điểm, một khi bị chạm đến, sẽ tao ngộ khủng bố lôi điện công kích, trung giai tụ linh căn bản chịu không được, sợ chi chết ngay lập tức. Cơ trưởng Tiêu nhìn về phía trước Lôi Đình khu vực Nói, hiện tại, ta đến dò đường. Nói xong, cơ trường tiêu tế ra bạch ngọc long lệnh, bạch ngọc long lệnh hình thành một cái huyền bạch quang tráo đem cơ trường tiêu toàn thân bao phủ, sau đó về phía trước, đi về hướng lôi đỉnh khu vực bên trong. Dương Tú nói, sư phụ coi chừng. Cơ trưởng tiêu bước chân không ngừng, nói, yên tâm, đã cái này tòa lôi điện trong chỉ có thể tụ linh cảnh tiến vào, lôi điện chủ nhân không có khả năng diệt sát sở hữu tiến vào người. Một ít tụ linh cảnh bên trong cường giả có lẽ là có thể tiếp nhận được bên trong Lôi đỉnh công kích, ta có Huyền giai phòng ngự linh bảo, có lẽ đủ ngăn cản. Đang khi nói chuyện, cơ trường tiêu tiến nhập Lôi đỉnh khu vực, từng đạo kia chớp lập nện tại Huyền Bạch quang tráo phía trên, Huyền Bạch quang tráo không chút sức mẻ. Rất nhanh, Huyền Bạch quang tráo liền hoàn toàn bị Lôi điện bao phủ, biến mất tại Dương Tú bọn người tầm mắt. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng nổ vang, sở hữu Lôi đỉnh chi lực đều lóe lên một cái. Dương Tú trong lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước lôi đỉnh. Trong nháy mắt, một mảng lớn lôi đỉnh nhặt nhòa, hiện lộ ra cơ trường Tiêu thân ảnh, hắn vẫn còn huyền bạch quang chiếu bên trong. Cơ trưởng Tiêu quay đầu lại nhìn Dương Tú liếc, nói: "Vừa rồi một kích kia hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng còn phá không được huyền giai phòng ngự linh bảo, không cần lo lắng." Nói xong, cơ trường Tiêu tiếp tục hướng trước, lại đi vào phía trước lôi đỉnh bên trong. Dương Tú cũng đi thẳng về phía trước, lôi thiếu đỉnh bọn người, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nhưng nguyên một đám dương mắt to, tò mò nhìn phía trước. Bọn hắn trong nội tâm cũng rất tò mò, cái này lôi điện bên trong, đến tột cùng có bảo vật gì. Rất nhanh, phía trước lại truyền tới một tiếng lôi âm nổ vang, điện quang chấp động. Lập tức, lại có một mảnh lôi đình nhạt nhòa, cả tòa đại điện đều trống trải ra. Đại điện cuối cùng, có một chương bậy đá, trên bậy đá, để đó một cái lôi quang lập lòe hộp đá. Như có bảo vật, ngăn tại cái kia thạch trong hộp. Cơ trường tiêu dương bước. Dương Tú đi tới Nhìn xem hộp đá, nói, một tòa lớn như vậy lôi điện, nội phân ba tầng, tiểu vì gửi nhỏ như vậy một cái hộp đá. Cơ trưởng tiêu cũng nhìn xem hộp đá, nói, không biết trong lúc này, có gì loại bảo vật đáng giá thận trọng như thế gửi. Đang khi nói chuyện, cơ trưởng tiêu đại rỗi tay ra, vành chướng viêm vương nguyên hóa khí thành một chỉ hỏa diễm bàn tay lớn, bắt được hộp đá. Khai. Cơ trưởng tiêu khẽ quát một tiếng, hỏa diễm bàn tay lớn bắt lấy hộp đá cái nắp, khẽ đảo mà mở. Lập tức Một vòng phiến lôi quang theo hộp đá trong tràn ra đến, đem cơ trường tiêu nguyên khí bàn tay lớn, đã bị đánh nát bấy. Cơ trưởng tiêu đã bị lực phản chấn, thân thể nhịn không được lui về phía sau nửa bước, nguyên khí trong chuyển đến chấn kích lực cơ hồ làm hắn bàn tay tê dại. Vẹn vẹn là một mảnh lôi quang, thì có như thế bi lực, lôi trong hộp bảo vật, đến tột cùng là cường đại cỡ nào khủng bố. Dương Tú cùng cơ trường tiêu, ánh mắt đều nhìn chăm chú lên lôi hộp, nhưng là, lôi trong hộp lôi quang một mảnh, sáng chói mà mắt Làm cho người không dám nhìn gần, căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì. Dương Tú tồi động hồn lực, tinh thần cảm giác phóng ra ngoài, tham dò vào thạch trong hộ, lập tức. Một đạo điện giật giống như cảm giác, theo tinh thần cảm giác truyền lại mà đến, điện được Dương Tú thân thể chấn động. Bất quá. Loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cơ trưởng tiêu đồng dạng dùng tinh thần cảm giác điều tra, nhưng là, một tia lôi đỉnh chi lực theo tinh thần cảm giác mà đến, nhưng lại làm cho cơ trường tiêu liên tục chấn động. Tuần hồn đều cảm giác được đau đớn, căn bản không cách nào kéo dài, chỉ có thể đem tinh thần cảm giác thu hồi. Hai người liếc nhau, trong mắt đều lộ ra rung động đến cực điểm thần sắc. Với tư cách luyện khí sĩ, hai người đều dùng tinh thần cảm giác điều tra ra hộp đá bên trong vật phẩm, là một miếng lôi ấn. Bất quá, cái này miếng lôi ấn phẩm cấp cao đến dọa người, cho dù là vương cấp linh bảo, đều khó có khả năng có bực này vì thế. 89 phần 10, cái này miếng lôi ấn là đế cấp linh bảo. Đây tuyệt đối kinh người. Đừng nói là trong quốc chi vực, cho dù là tại Đông cực vực, đế cấp linh bảo chỉ sợ đều là trong truyền thuyết bảo vật, chỉ có chân đan cảnh đế quân mới xứng đôi đế cấp linh bảo. Đông cực vực, mặc dù vương giả xuất hiện lớp lớp, nhưng chân đan cảnh đế quân nhưng lại so phượng mao lân rắc còn rất thưa thớt, có thể xác định cũng tiểu một hai người mà thôi. Loại này đế quân, tại chân đan cảnh tu vi khẳng định đi không dài xa, trên người đều chưa hẳn có đế cấp linh bảo, tiểu như đồng nhất trọng, nhị trọng vương giả, nếu là không, có đại bối cảnh cũng không có khả năng có vương cấp linh bảo đồng dạng. Dùng đế cấp linh bảo tài liệu chi chân quý, tuyệt đối hiếm thấy hiếm thấy, một miếng đế cấp linh bảo lôi ấn, Dương Tú cùng Cơ Trường Tiêu cũng không dám tưởng tượng, hội là bực nào chân quý. Đây là liền đông cực vực siêu cấp tông môn, đều chưa hẳn có được bảo vật, một khi có được, hội trở thành trấn tông chi bảo, chọn đời truyền lưu. Chương 491, đế ấn nhập thể. Cơ Trường Tiêu ngược lại hít một hơi, nói, cái này loại bảo vật, có thể như thế nào luyện hóa được a? Đế cấp linh bảo, ẩn chứa uy năng quá kinh khủng, dù là ở vào phong ấn trạng thái, ánh mắt cũng vô pháp bức thị, mà ngay cả tinh thần cảm ứng cũng khó khăn dùng độ vào. Cho dù là sinh tử cảnh vương giả, luyện hóa một kiện đế cấp linh bảo đều không dễ dàng. Cơ trưởng tiêu cùng dương tú, liền huyền quân cũng không phải, cũng chỉ là tụ linh cảnh tu vi, luyện hóa đế cấp linh bảo. Độ khó quả thực có như lên thiên. Cho dù là thân là luyện khí sĩ, đối mặt đế cấp linh bảo đều thúc thủ vô s Dương Tú trong mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói: "Cái này miếng lôi ấn, tựa hồ cũng không bài xích của ta luyện hóa, ta đến thử xem." Dương Tú cũng không có năm chắc, hắn luyện hóa vương cấp linh bảo Long Vương Tháp đều dùng gần nửa tháng thời gian, đế cấp linh bảo so vương cấp linh bảo luyện hóa độ khó muốn đề cao không chỉ gấp 10 lần. Cái này ý nghĩa, dù là Dương Tú bảo trì luyện hóa Long Vương Tháp tốc độ, cũng cần nửa năm tại hữu thời gian mới có thể luyện hóa cái này miếng lôi ấn. Thế nhưng mà, Dương Tú bảo trì một tháng thậm chí 2 tháng không nghỉ ngơi, hắn có thể làm được, nhưng bảo trì nửa năm không nghỉ ngơi, trừ phi hắn trở thành huyền quân, nếu không không thể nào làm được. Cho nên, trên lý luận mà nói, Dương Tú luyện hóa cái này miếng lôi ấn khả năng là không. Bất quá, một kiện đế cấp linh bảo, ngay tại trước mắt, có thể nào nhìn như không thấy, đã có thể luyện hóa, như thế nào cũng phải thử một chút. Cơ trưởng Tiêu cũng để cử Dương Tú thử xem, nói, đế cấp linh bảo, uy lực thông thiên địa, có chọn chủ chi năng. Dương Tú, ngươi luyện hóa thử xem, có lẽ ngươi đã lấy được cái này miếng lôi ấn tán thành, nó trực tiếp tự nhận ngươi làm chủ nhân, tiến vào trong cơ thể của ngươi. Dương Tú tưởng tượng, là đạo lý này. Dương Tú lúc này ngồi xuống, ngũ tâm hướng lên trời, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, đem tinh, khí, thần tăng lên tới đỉnh phong, tinh thần cảm giác lực đạt tới mạnh nhất trạng thái. Sau đó, Dương Tú đem tinh thần cảm giác lần nữa kéo dài nhập thạch trong hộ, cảm xúc bên trong lôi đế ấn. Lôi đế ấn bất quá lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng là bên trong lẩn chứa năng lượng, nhưng lại thông thiên chi địa, nghe rợn cả người, dưỡng tú một cảm xúc đến trong đó uy lực, trong nội tâm chỉ có một cảm giác, cái kia chính là mêng ngông. Cái này miếng lôi đế ấn huy lực nếu là bộc phát, chỉ sợ diệt sát sinh tử cảnh vừng, giả, đều dễ dàng, là chân chính cái thế đế binh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Truyền qua túi chạm tim đen đú ám giọt nét hắc. Tờ tở tở. Cơ trưởng tiêu một mực nghiên tĩnh dưỡng ở một bên hộ pháp. Lôi thiếu đình chờ tụ linh võ giả, ở phía xa ngồi trên mặt đất, biết điều không nói một lời, miễn cho quét dày dương tú. Nhưng là, ánh mắt của bọn hắn trao đổi, đều có thể đủ từ đối phương trong mắt cảm nhận được kinh dị cùng rung động. Theo dương tú cùng cơ trường tiêu trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra, hộp đá trong có một kiện đế cấp linh bảo. Đối với bọn hắn mà nói, bình thường linh bảo đều xem như khó được bảo vận, huyền dai linh bảo cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, vương cấp linh bảo. liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ biết là có bảo vật như vậy tồn tại. Đế cấp linh bảo, vậy thì càng là làm bọn hắn rung động rồi. Đây là trong truyền thuyết vô thượng Chí bảo, cho dù là thượng cổ điện tịch ở bên trong, đều là cực kỳ chân quý tuyệt thế chân bảo. Cái này thiên lôi sơn mạch ở chỗ sâu trong, trong lúc đó ra một tòa lôi điện, bên trong thậm chí có một kiện đế cấp linh bảo, quả nhiên là nghe giận cả người. Nếu không có tự mình kinh nghiệm, những sự tình này bọn hắn như thế nào đều không thể tin được. Hiện tại, Bọn hắn nhìn xem Dương Tú đều vẻ mặt vẻ trở mong, nếu là Dương Tú có thể luyện hóa đế cấp linh bảo, bọn hắn coi như là chứng kiến một cái cọc kỳ tích sự tình. Thời gian trầm rãi trôi qua, Dương Tú luyện hóa lôi đế ấn, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm dễ dàng. Gần một giờ tả hưu, Dương Tú tiểu cùng lôi đế ấn tầm đó đã thành lập nên tinh thần liên tiếp, hộp đá bên trong lôi đế ấn, rung động đống lúc đích. Dựa vào cái này một kia tinh thần liên tiếp, Dương Tú có thể rung chuyển lôi đế ấn. ngắn ngủ một giờ Liên luyện hóa đến bực này tình trạng, thật sự là nhanh được có chút khó tin. Theo Dương Tu tâm niệm vừa động, Lôi Đế ấn theo hộp đá ở bên trong, chậm rãi bay lên. Lôi Đế ấn lôi đỉnh chi lực quá cường liệt rồi, thời khắc tách ra lấy mảnh liệt lôi quang, dùng ánh mắt căn bản nhìn không ra nó hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn trói mắt lôi điện quang đoàn. Cơ trưởng Tiêu nhìn Lôi Đế ấn liếc, liền thu hồi ánh mắt, thần sắc kinh hỉ mà nói, nhanh như vậy, Người là có thể khống chế hắn. Lôi thiếu đỉnh bọn người, nhìn thoáng qua Lôi Đế ấn, Đều cảm thấy con mắt đau đớn, liền tranh thủ ánh mắt thu hồi, đế cấp linh bảo, lại khủng bố như vậy, đều vẻ mặt kinh tiết chi xác Cơ trưởng tiêu vừa mới nói xong, lôi đế ấn tốc độ di chuyển trong lúc đó nhanh, thẳng đến Dương Tú mà đến. ân Dương Tú thần sắc cả kinh, hắn hiện tại căn bản không cách nào khống chế lôi đế ấn như thế nhanh chóng di động, đây là lôi đế ấn chủ động hướng hắn bay tới. Cơ trường tiêu thấy thế đại hỉ, nói, đây là muốn nhận người làm chủ nhân A. Khó trách ngươi có thể nhanh như vậy tiểu luyện hóa đến di động nó. Tiếng nói một lời nói, lôi đế ấn liền bay vào dương tú trong cơ thể. Dương tú khỏe miệng, cũng có chút nít lên. Như thế nhẹ nhóm liền thu lôi đế ấn, cái này vượt quá dự liệu của hắn. Tuy nói dùng hắn tu vi hiện tại, căn bản không cách nào tồi động lôi đế ấn chiến đấu. Nhưng lôi đế ấn tại trên người hắn, đó là thuộc về nó bảo vận. Chờ hắn tu vi cao, cuối cùng có một ngày có thể sử dụng. Chờ hắn trở thành vương giả về sau, một kiện đế cấp linh bảo nơi tay Đế quân phía dưới, có mấy người có thể kháng cự. Ngâm lại. Trong nội tâm liền có một ít kích động. Bất quá, còn không đợi Dương Tú vui mừng, lôi đế ấn nhập thể về sau. Bên trong đột nhiên xông ra một đạo dâm mát khí tước, nháy mắt thời gian, liền đi tới Dương Tú trong ốc. Là tinh thần ý chí. Một cỗ bành trướng đến cực điểm khủng bố tinh thần uy thế, lập tức bao phủ Dương Tú trong ốc. Trong chốc lát, Dương Tú tinh thần liền bị cái này cổ tinh thần uy thế hoàn toàn bao phủ, đã mất đi đối với thân thể khống chế không hề báo hiệu, Dương Tú trong lúc đó như là đã mất đi sở hữu lực lượng, thân thể đã mất đi ý thức, trực tiếp hướng một bên ngã xuống đất. Cơ trưởng Tiêu Khế vương tay, liền đem Dương Tú đỡ lấy, thần sắc cả kinh, nói: "Dương Tú, người làm sao vậy?" Cơ trưởng Tiêu dò xét thoáng một phát Dương Tú mạch đập, còn đang nhẹ nhót, nói rõ người không chết, nhưng là Dương Tú đối với hắn lời nói không phản ứng chút nào. Cơ trưởng Tiêu kéo Dương Tú mí mắt nhìn một chút, phát hiện Dương Tú hai mắt vô thần, giống như là đã mất đi linh hồn. Đem Dương Tú bình nằm trên mặt đất, cơ trường tiêu vẻ mặt lo lắng, nhìn xem Dương Tú, thúc thủ vô sách. Lôi thiếu đỉnh chờ tụ linh võ giả, thấy như vậy một màn, cũng thần sắc kinh hãi, vội vàng lao đến, gặp Dương Tú vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, nguyên một đám kinh ngạc vô cùng. Dương Tú công tử đây là làm sao vậy? Lôi thiếu đỉnh thất kinh hỏi. Không có người trả lời hắn, mọi người thấy lây Dương Tú, vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Dương Tú trong đầu, một đoàn tản ra lôi quang thân ảnh xuất hiện. Bùn tọa phong lớn vài vạn năm, rốt cuộc đã tới võ đạo cực thịnh chi thế, ha ha ha. Tiểu tử, người cái này cố nhục thân không tệ, lôi thuộc tính viên mãn thể chất, thật sự là không tệ. Lôi quang thân ảnh, nhìn xem dương tú thất thải kiếm linh, cười ha ha, tâm tình thập phần khoan khoái dễ chịu. Tiểu tử, người nhất định là đã lấy được bùn tọa lưu lại bảo tàng đồ, biết rõ lôi điện xuất thế thời gian, trước đến tìm kiếm đế quân bảo tàng A. chương 492, lôi đỉnh tôi thể. Ha ha. Ngươi nhất định phi thường ngoài ý muốn vì sao bổn tọa thần hồn có thể đi qua vài vạn năm mà bất diệt bổn tọa làm cho chết cái minh bạch cái kia hộp đá là do chấn hồn thạch chế tạo mà thành có thể vĩnh bảo thần hồn bất diệt lôi Quang thân ảnh h mà cười bổn tọa thần hồn đã cô động đến nguyên thần tình trạng có thể đoạt xá chúng sinh không sai võ đạo cực Thịnh chi thế bổn tọa lại thấy ánh mặt trời dùng ngươi chi thân thể tái ta nguyên thần trùng hoạch Tân sinh Dương Tú Th thất thải Kim Li ở bên trong chuyến gia tinh thần ba động Phát ra cười nhạo thanh âm, nói Các hạ hao phí lớn như thế thủ bút, như tính hơn mấy vạn năm, rốt cục lại thấy ánh mặt trời, lại lấy được tân sinh, thật đáng mừng, nhưng ngươi tuyển ta vi đoạt xá mục tiêu, rồi lại thật đáng buồn đáng thương, lao hình Không thể không nói, ngươi thật sự là quá bất hạnh Lôi quang thân ảnh hơi sướng sở, nói, bất hạnh Ngươi cái nho nhỏ tụ linh cảnh, có tư cách gì nói buồn đế bất hạnh Ngươi cái này lôi thuộc tính viên mãn thể chất Một chút cũng không thể so với bổn đế năm đó chỗ thuốc kém, buồn đế là vạn hạnh, rất may. Dương tú tinh thần truyền thị thầm, không không. Ngươi quá bất hạnh, ngươi có thể tưởng tượng được đi ra không? Kỳ thật, trong cơ thể ta có một cái thần linh hồn. Lôi quang thân ảnh, hắc hắc cười lạnh, tiểu tử, ngươi cho rằng buồn đế như ngươi đồng dạng, chưa thấy qua thế mặt. Thần linh hồn, sẽ ở trong cơ thể của ngươi. Ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi cái này vui đùa phi thường cấp thấp, có biết hay không? Nói cho ngươi nhiều như vậy cũng là lãng phí, bổn đế chẳng muốn với ngươi nhiều phế miệng lưỡi rồi, nhân sinh của ngươi tương lai, để cho bổn đế đến sáng tạo, tiểu tử, ngươi nên lối ra rồi." Nói xong, Lôi Quang thân ảnh liền chỉ điểm trước, hủy diệt Dương Tú Linh. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng tại Dương Tú trong đầu vang lên, hắn nói không sai. Lôi Quang thân ảnh thân ảnh dừng lại, thần xác cứng đở. Kiếm hồn thương long ra hiện tại hắn sau lưng, tiếp tục nói, trong cơ thể của hắn thật sự có một cái thần linh hồn. Tiếng nói rơi, thương long dẫn theo một kiếm ảnh, một kiếm đánh rớt. Trong kiếm quang mang theo hỏa ảnh, là hỏa chi thần kiếm biến thành. Kiếm cấu thương long, cầm hỏa chi thần kiếm, chém giết một cái đế cấp tinh thần ý chí, cái kia còn không dễ dàng. Dù là cái này đế cấp tinh thần ý chí đã cô động nguyên thần, cũng không chịu nổi một kích. Một kiếm chém xuống, lôi quang thân ảnh lập tức bị hư hao hai nửa, tán loạn thành hư vô, chỉ lưu lại một đạo không cam lòng tinh thần ba động, thật là thần, điều này sao có thể Cái vị này vài vạn năm trước thượng cổ lôi đế, công tham tạo hóa, là cao cấp nhất đế quân, tinh thần của hắn ý chí, đoạt xá một gã tụ linh cảnh, hạng gì nhẹ nhõm. Đáng tiếc, hắn gặp Dương Tú, Dương Tú trong cơ thể thật sự có lấy một cái thần linh hồn. Cho nên, chính như Dương Tú nói, hắn thật đáng buồn đáng thương, vạn phân bất hạnh, tại trọng cách vài vạn năm về sau, một lần nữa xuất thế ngày đầu tiên, là hắn tận thế. Dương Tú chậm rãi mở mắt ra, thượng cổ lôi đế tinh thần ý chí. So về huyền đế ở lại tiềm long bí cảnh bên trong tinh thần ý chí, muốn đáng sợ nhiều lắm, huyền đế tinh thần ý chí, là vừa đột phá đế quân không lâu sau lưu lại tay, mà cái này thượng, cổ lôi đế, là cao cấp nhất đế quân. Mới xuất hiện tại Dương Tú trong óc trong nháy mắt đó, Dương Tú thật là một điểm sức chống cự đều không có, trực tiếp đã mất đi đối với thân thể khống chế. Gặp Dương Tú tỉnh lại, cơ trường tiêu liền vội vàng hỏi, Dương Tú, ngươi cảm kích thế nào, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Lôi thiếu đình bọn người cũng đều vẻ mặt kỳ quái nhìn xem Dương Tú. Dương Tú cười nhạt một tiếng, nói: "Lôi Đế ấn uy năng quá kinh khủng, trong lúc đó tiến vào thân thể của ta, ta trong lúc nhất thời không chịu nổi, cho nên lâm vào trạng thái hôn mê, hiện tại tốt rồi, mọi sự lại các." Hắn không có đem thượng cổ Lôi Đế nguyên thần đoạt xá sự tình nói ra, miễn cho bọn hắn nghe xong kinh hãi không nói, chỉ sợ còn có thể hoài nghi Dương Tú có phải hay không đã bị đoạt xá rồi, bây giờ là thượng cổ Lôi Đế chăng? Nếu như không nói ra kiếm hồn thương long tồn tại, Chỉ sợ không có người tin tưởng một cái tụ linh cảnh hội tránh được đế quân tinh thần ý chí đoạt xá. Kiếm hồn thương long là Dương Tú bí mật, cho nên Dương Tú dứt khoát không đề cập tới. Dương Tú không nói, cơ trường tiêu bọn người tự nhiên không thể tưởng được Dương Tú vừa rồi đã trải qua một hồi hung hiểm. Cơ trường tiêu vẻ mặt sắc mặt vui mừng, nói, cái này tốt rồi, lôi đế ấn nhận ngươi làm chủ nhân, trên người của ngươi cũng nhiều nhất trọng át chủ bài, đồng thời chứng minh, tiềm lực của ngươi hoàn toàn chính xác kinh thế. Liền đế cấp linh bảo đều tán thành ngươi Dương Tú mỉm cười Tay phải vừa nhắc Trong lòng bàn tay lập tức văn hiện ra từng đạo dấu vết Lôi đế ấn Đã ở trong cơ thể của hắn Nhưng là dùng tu vi của hắn lại Thì không cách nào tồi động lôi đế ấn Chỉ có thể hiển hóa tại trên bàn tay Tâm niệm vừa động Trên bàn tay lôi đế ấn biến mất không thấy gì nữa Như là không tồn tại Dương Tú đứng dậy Nhìn về phía trên bàn đá hộp đá Nghe thượng cổ lôi đế nói Đây chính là trấn hồn thạch chế tạo hộp đá có thể bảo tồn thần hồn vĩnh cửu bất diệt, nghe chức năng này liền biết, hộp đá này cực kỳ quý giá. Thậm chí, đối với có chút cần người mà nói, hộp đá khả năng so lôi đế ấn đều càng thêm quý trọng, cái này loại bảo vật, đương nhiên phải lấy đi. Dương Tú đi đến bàn đá trước mặt, cầm lấy hộp đá, đã thu vào không gian giới trong. Ẩm. Ngay tại Dương Tú lấy đi hộp đá về sau, trong lúc đó, cả tòa Lôi đỉnh trong đại điện, rủ xuống hạ vô số đạo lôi điện. Trong chốc lát, Đại điện liền biến thành Lôi đỉnh Hải Dương bình thường, Dương Tú bọn người toàn bộ đều bị bao phủ tại vô tận Lôi đỉnh chi lực trong. Cơ trưởng Tiêu trước tiên tế ra bạch ngọc long lệnh tiến hành ngăn cản, bảo vệ hắn và Dương Tú. Nhưng là, Lôi thiếu đỉnh trở tụ linh võ giả cũng là bị bành trướng Lôi đỉnh chi lực đánh vừa vặn. Lôi thiếu đỉnh bọn người cũng không có bị tổn thương, ngược lại vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng nói: "Dương Tú công tử, cơ cấp chủ, đây là ôn hòa Lôi đỉnh chi lực, tụ hội tại giúp chúng ta lưu tôi luyện nội thân." Cơ trường tiêu thấy thế, rút lui bạch ngọc long lệnh, lập tức, bành trướng lôi đỉnh cũng đem dương tu cùng cơ trường tiêu bảo phủ. Lưỡng người thần sắc vui vẻ, quả nhiên là ôn hòa lôi đỉnh chi lực, đối với thân thể một điểm thương tổn đều không có, ngược lại sâu sắc bổ dưỡng thân thể. Đây là thượng cổ lôi đế lưu lại tôi thể chi lôi, hắn đoạt xá sau khi thành công, liền muốn dùng lôi đỉnh tôi thể, chế tạo thành thích hợp nhất tu luyện lôi pháp lôi đỉnh thân thể. Cái này, thượng cổ lôi đế chính mình không có hưởng thụ đến Những tôi thể này chi lôi ngược lại biến thành dương tú bọn người cho tốt. Dương tú thể chất, đã đầy đủ cường đại, hơn nữa lôi thuộc tính viên mãn, những tôi thể này chi lôi đối với thể chất của hắn tăng lên hiệu quả cũng không phải như thế nào rõ ràng. Nhưng là, đối với cơ trường tiêu, lôi thiếu đình bọn người, lại là có thêm thoát thai hoán cốt giống như hiệu quả, làm cho bọn hắn nguyên một đám trong thân thể lôi thuộc tính sâu sắc tăng lên, tương lai tu luyện lôi thuộc tính võ đạo truyền thừa, làm chơi ăn thật. Thượng cổ lôi đế, bằng này tôi thể chi lôi Nhưng là phải rèn luyện ra đế cấp lôi đỉnh thân thể, tuy nhiên phân tán cho cơ trường tiêu bọn người hấp thu, không cách nào hình thành đế cấp lôi đỉnh thân thể, nhưng mỗi người lôi đỉnh thân thể, đều không tại vương cấp phía dưới. Cái này ý nghĩa, tương lai bọn hắn đều có tu luyện thành vương giả tư cách. Cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, cơ trường tiêu, lôi thiếu đỉnh trở trong lòng người kích động vô cùng. Nhất là lôi thiếu đỉnh bọn người, kích động nhất, bọn hắn bị cửu ra võ giả bắt bỏ vào lôi điện bên trong, biến thành do đường người lần lượt chết đi. Kết quả, bởi vì Dương Tú, cơ trường tiêu đến, bọn hắn còn sống, ngược lại đã lấy được bực này đại cơ duyên, nội tâm vui sướng, có thể một tới, nguyên một đám kích động, hương phấn tới cực điểm. Đối với Dương Tú, trong nội tâm càng là cảm kích đã đến cực hạn chương 493, Thụ Linh bắt trọng. Đương trong đại điện tôi thể chi lôi bị mọi người hấp thù, mọi người Tu Vi đều nước lên thì thuyền lên, tăng lên không ít. Lôi thiếu đỉnh bọn người, đều tại chỗ đột phá nhất trọng Tu Vi. Dương Tú Tu Vi cũng đạt tới tụ linh cảnh thất trọng cực hạ, cảm giác tùy thời đều có hy vọng hướng tụ linh cảnh bắt trọng đột phá. Cơ trường Tiêu cũng vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, hắn cảm giác tu vi của mình đạt đến tụ linh cảnh cựu trọng viên mãn, đột phá huyền quân thời gian đem sâu sắc rút ngắn. Kể từ đó, 60 tuổi trước đột phá thông huyền cảnh huyền quân, nam chắc. Cơ trường Tiêu cảm thụ được thân thể biến hóa, nhìn xem Dương Tú, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, Dương Tú, lần này xem như dính ngươi đã hết, ta cái này thể chất sâu sắc tăng lên tương lai thành vương dễ dàng nói xong cơ trường tiêu cảm thụ được mãnh liệt tinh Quang ở đây tu vi của hắn cao nhất hấp thu đến tôi thể chi lôi tối đa đối với thể chất cải thiện lớn nhất hắn mơ hồ cảm thấy tương lai trở thành đỉnh tiêm vương giả đều không có vấn đề kể từ đó hắn thì có đủ thực lực đầy đủ lực lượng leo lên ngọc Long Sơn gặp lại lưu đế trên thực tế bởi vì cơ trường tiêu hấp thu tôi thể chi lôi tối đa nhục thể của hắn thể chất đã đạt tới đế quân cấp tiềm lực như có đầy đủ tài nguyên Tương lai tu thành đế quân, cũng có thể. Về phần lôi thiếu đình bọn người, cả đám đều đã có cao dai vương giả chi tư, tương lai. Cho dù là trong quốc chi vực số mệnh đại sống lại, vương giả xuất hiện lớp lớp, bọn hắn cũng đem trở thành trăm quốc chi vực nhân vật phong vân. Dương tú hấp thu tôi thể chi lôi cũng không ít, thể chất của hắn, vốn là hoàn mỹ, tương lai thế nhưng mà có thể phi thăng thành thần. Cho nên, tôi thể chi lôi chỉ là cường hóa nhục thể của hắn, tăng lên tu vi của hắn mà thôi, đối với thể chất tăng lên nhỏ nhất. Đa Tạ Dương Tú công tử, chúng ta nhân họa đắc phúc, đại lấy được có ích, tương lai cả đời đều không quên Dương Tú công tử ơn đức." Lôi Thiếu Đỉnh bọn người hướng Dương Tú quỷ lạy mà xuống, cảm kích không thôi. Dương Tú vung lên, bàn chướng nguyên khí đám đông nâng lên, nói: "Các người kinh nghiệm sinh tử, có này chỗ tốt, cũng coi như là cơ duyên của các người tạo hóa, hảo hảo tu luyện, tương lai vi trăm quốc chi vực võ đạo giới quét sạch gian tà hung ác." Lôi Thiếu Đỉnh bọn người cùng kêu lên xác nhận: "Đi." Dương Tú vung tay lên, Mang theo mọi người ly khai Theo lôi điện 3 tầng đi xuống Rất nhanh liền tới đến một tầng Đi ra lôi điện Lôi điện bên ngoài Thanh long hi hi Vân long lạc giang bọn người một mực trông coi Trước khi cửu Trấn Đông Cựu Trấn Minh cửu Trấn An ba người theo lôi điện trong đi ra Chứng kiến vân long lạc giang bọn người Có vương giả Có cửu trọng huyền quân Nguyên một đám sợ tới mức như là chim cút đồng dạng Kinh hãi lạnh mình ly khai Long chủ Chứng kiến dương tú đi ra Thanh long hi hi Vân Long Lạc Giang bọn người nên đón tiếp lấy, nguyên một đám ánh mắt tò mò nhìn Dương Tú. Dương Tú cười nhạt một tiếng, nói, trở về, tại đi đông cực vực trước khi, ta trước đem Tu Vi đột phá đến tụ linh cảnh bắt trọng. Cơ trường tiêu, lôi thiếu đình bọn người vẻ mặt vui vẻ, nhìn xem thanh long hi hi bọn người tâm ngứa. Vân Long Lạc Giang đạo nhìn xem cơ trường tiêu, xem ra long chủ cùng các ngươi tại lôi điện bên trong đều đã lấy được chỗ tốt rất lớn à. Cơ trường tiêu ha ha cười cười, nói, đã trải qua lôi đỉnh tôi thể. Thể chất của chúng ta đều tăng lên không ít, có lẽ đều có vương giả tư chất đi à nha. Vương giả tư chất, cái này tại trăm quốc chi vực mà nói, cái này là đỉnh tiêm thiên phú, cho dù là đặt ở đồng cực vực mà nói, cũng là nhân vật thiên tài. Những người này tiến vào lôi điện một chuyến, vậy mà đều đã có vương giả tư chất. Trực tiếp tăng lên tư chất cơ duyên, có thể so sánh đạt được bảo vật cơ duyên lớn hơn, đây là theo căn bản bên trên cải biến chính mình. Dương Tú bổ sung một câu, có lẽ đều chỉ ít có cao dai vương giả tư chất. T. Một hồi hít một hơi lánh khí thanh âm văng lên. Chỉ là vương giả tư chất, lưu ở bên ngoài mọi người tuy nhiên sinh lòng cảm khái, nhưng cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Nhưng cao dai vương giả chi tư, tương lai thế nhưng mà có thể trở thành cao dai vương giả, phóng nhãn đông cực vực cũng sẽ là cường giả bên trong cường giả, địa vị tôn sùng. Tiến vào lôi người trong điện, ngoại trừ dương tú bản thân tư chất yêu nghiệt, cơ trường tiêu thì ra là huyền quân chi tư, khó thành vương giả, về phần lôi thiếu đỉnh bọn người đều là tụ linh chi tư, không có khả năng trở thành huyền quân. Hiện tại, vậy mà đều chỉ ít có cao giai vương giả chi tư. Cái này là bực nào kinh người thiên phú tăng lên. Mọi người tại đây, đều bị chấn động theo, kinh hại không hiểu. Ngoại trừ thanh long hi hi, mọi người thấy lây cơ trưởng tiêu, lôi thiếu đình bọn người, đều vẻ mặt vẻ hâm mộ. Cao giai vương giả chi tư A, cho dù là đã thành vương Vân Long Lặc Giang, đều sinh lòng hâm mộ, hắn mặc dù thành vương, nhưng có tự mình hiểu lấy. Đã đến hắn cái này mấy tuổi mới thành vương, tư chất có hạn tương lai khó thành trung giai vương giả. Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương hai người, càng là vẻ mặt kinh ngao thước, Cao Tuấn Thần nói, cái này lôi điện bên trong, lại có như vậy kinh thiên đại cơ duyên, trợ trợ. Cựu ra cái kia mấy vị hậu bối thiên tài, tiến vào lôi điện lại một điểm chỗ tốt đều không có gặp may, thật đúng là đồ huyết môi. Dương Tú lắc đầu cười cười, thầm nghĩ, nếu không là ta đem bọn họ đổi đi, trong bọn họ tất có một cái bị thượng của lôi đế đoạt xá. Hai người khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đó mới là thật sự đổ huyết môi Đi thôi, về trước đi. Dương Tú có chút phát tay. Về lôi đế ấn, Dương Tú chưa nói, cơ trưởng tiêu cũng không có đẻ, lôi thiếu đình bọn người cũng biết ý không có nói ra. Một kiện đế cấp linh bảo, tất cả mọi người tin tưởng ý vị như thế nào, đó là đế quân đều đỏ mắt bảo vật, tin tức tiết lộ, đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt. Dương Tú đối với Long Gia Tam Đại Thị Tộc người đều tín nhiệm, sở dĩ không có đẻ. Là đối với Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương hai người còn không thế nào yên tâm. Đã đến đông cực vực, Dương Tú còn phải xem hai người biểu hiện, mới có thể quyết định, phải chăng có thể trở thành tâm phúc. Trước đó, lôi đế ấn tin tức, tự nhiên sẽ không để cho hai người biết được. Vân Long Lạc Giang xuất ra vương cấp phi hành lâu thuyền, mọi người lên thuyền, mang theo lôi thiếu đỉnh bọn người cùng một chỗ, đã đi ra thiên lôi sơn mạch. Đã đi ra trung tâm khu vực, mặt khác ba cái tông môn hậu bối tụ linh, liền hướng Dương Tú trào từ biệt, tất cả phản tông môn mà đi. Dương Tú bọn người, tắc thì mang theo lôi thiếu đỉnh cùng một danh khác lôi kiếm tông đệ tử, về tới lôi kiếm tông. Lôi vô cực chứng kiến lôi thiếu đỉnh bình an trở về, mừng rỡ trong lòng, nhất là biết rõ. Lôi thiếu đỉnh tại thiên lôi sơn mạch bên trong, nhân Dương Tú đã lấy được đại cơ duyên, đại tạo hóa, đã có được cao dai vương giả chi tư, càng là kinh hỉ tới cực điểm. hắn tinh tưởng chính mình đứa con trai này, tuy nhiên tư chất không tệ, nhưng thỉ ra là cao dai tụ linh tư chất, lần này, thành cao dai vương giả chi tư Quả thực tiểu lá ngư dược long môn, thoát thai hoa cốt. Đối với Dương Tú, lôi vô cực tự nhiên là vô cùng cảm kích. Dương Tú nhưng lại không nói thêm gì, giải quyết lôi kiếm tông nguy cơ, liền dẫn thanh long hi hi bọn người về tới thanh viêm thành. Sau đó, bắt đầu bế quan, trung kích bắt trọng tụ linh. hắn tại lôi điện bên trong, liền mơ hồ có thể phá cảnh, nếu là bế quan, dễ dàng là được đột phá tu vi. Trở lại thanh viêm thành dương ra, gần kề dùng 2 ngày thời gian, Dương Tú liền thành công phá cảnh. Trong thiên địa, nguyên khí chấn động, điên cuồng Dũng manh vào dương tú trong cơ thể. Dương tú bước vào tụ linh cảnh bắt trọng, rất nhanh hấp thu lấy các loại thiên địa nguyên khí, đem tu vi củng cố. chương 494, Đông Cực Chi Vực. Tháng 10-25 ngày. Lên đường thời gian đã đến. Thanh Viêm Thành, Dương Gia, một chiếc vương cấp phi thuyền ngừng ở gia tộc trên quảng trường. Thanh Long phá Thiên, Thanh Long Hi Hi bọn người, đều đứng tại trên phi thuyền nhìn xem dương tú. Cha, mẹ, tỷ tỷ, trung bá. Các vị tộc lao, thuốc bá, Dương Tú lên đường, tiến về đồng cực trì vực rồi. Dương Tú hướng về Dương ra mọi người ôm quyền, cung kính hành lễ, xoay người đến cùng. Tuy nhiên bởi vì Dương Tú nguyên nhân, Dương ra đã lấy được đại lượng tài nguyên, nhưng trước khi chính là một cái bình thường bắt phẩm gia tộc, tộc nhân thiên phú có hạn hiện tại cũng không quá đáng là đã ra mấy vị tố hồn cảnh, đã trở thành thất phẩm gia tộc mà thôi. Dương Tú một cái tụ linh cảnh thất trọng, đặt ở lục phẩm trong thế lực, thực lực đều là nằm ở đỉnh tiêm tồn tại Nếu là luận thân phận địa vị của hắn, càng là trăm quốc chi vực bá chủ, liền phần đông ngũ phẩm thế lực chi chủ, chứng kiến hắn đều được lễ kính tôn sùng. Dương Tú đã đến tu vi như thế, như thế địa vị, tại Dương gia chi nhân trước mặt, như trước cung kính như thế, làm cho Dương ra mọi người, trong nội tâm cảm khái không thôi, nhìn xem Dương Tú, đều vẻ mặt vui mừng vẻ vui thích. Đồng thời, Dương ra mọi người cũng vẻ mặt cảm kích nhìn Dương Biêu cùng Thẩm Hy Nhu, năm đó Dương Biêu, Thẩm Hy Nhu hai vợ chồng nuôi dưỡng Dương Tú trưởng thành. Quả nhiên là vi dương gia tích đại công đức, mới có hôm nay chi phùn thịnh. Dương Tú, đã đến đông cực vực, hết thể đều muốn chú ý cẩn thận làm việc. Lần đi đông cực vực, đường xá xa xôi, Tú Nhi, mọi sự coi chừng, chú ý an toàn. Dương Yêu, thầm hy nhu hai người lôi kéo Dương Tú tay, phân biệt giao cho. Dương Tú gật đầu, yên tâm đi, cha, mẹ, Hải Nhi nhất định bái nhập siêu cấp tông môn, tại đông cực vực sông ra một mảnh bầu trời, đến lúc đó. Tiếp các ngươi cũng đi đông cực vực nhìn xem Dương Tú, cố gắng lên, ngươi nhất định được. Dương Dung hướng Dương Tú vung vẩy lấy nắm đấm. Thiếu ra, ngươi là nhân Trung Chi Long, mặc kệ ở đâu, đều trở nên nổi bở. Dương Trung nhìn xem Dương Tú, khẽ cười nói. Dương Tú cười hắc hắc, nói, đó là khẳng định. Dứt lời, Dương Tú nhìn về phía Thanh Long Phá Thiên, Viêm Long Phần Sơn, Phá Thiên, Phần Sơn, Trăm Quốc Chi vực hết thảy, tiểu giao cho các người hai người rồi. Thanh Long Phá Thiên, Viêm Long Phần Sơn đồng thời nói, Long chủ yên tâm. Chúng ta tất thủ hộ tốt Long chủ gia nghiệp. Dương Tú gật gật đầu, nhìn về phía cơ trường tiêu, hai người đồng thời lên phi thuyền. Cơ trưởng tiêu ít ngày nữa liền đem đột phá thông huyền cảnh, trở thành huyền quân, cũng chuẩn bị tiến về đông cực vực, gia nhập siêu cấp tông môn tu luyện. Tiến về đông cực vực, đường xá xa xôi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Mấy cái người hầu ở bên trong, thanh long phá thiên, viêm long phần sơn hai người ở lại trăm quốc chi vực, chấn thủ phía sau. Trở thành vương giả vân long lạc giang tắc thì cùng đi Dương Tú tiến về đông cực vực, bảo hộ Dương Tú an toàn. Thị nữ thanh long hi hi, người hầu cao Tuấn thần, kim vũ lương, tọa kỵ địa hành long đồng hành. Vương cấp phi thuyền theo thanh viêm thành Dương ra phóng lên trời, không ngừng lên phía không trúng, rất nhanh liền đã đến cựu thiên vân tiêu bên ngoài, không ngừng ra tốc, cuối cùng nhất đạt tới một giây đồng hồ 1.500 m tả hữu, cực tốc phi hành. Cao Tuấn thần đứng tại Dương Tú bên cạnh, nói, trăm quốc chi vực ở vào đông cực vực đầu phía Bắc Cần hướng Nam trải qua Trần Tinh Triệu Trạch, Đông Cực Chi Vực ở bên trong, Nhất vương Bắc Ba đại, đại Vương Triều, Liều Vương Triều, Triệu Vương Triều, Tiến Vương Triều đều cùng Trần Tinh Triệu Trạch dắp dưới. Kim Vũ Lương cũng đứng ở một bên, nói, theo ngụy Quốc đến Trần Tinh Triệu Trạch, cần hai ngày nhiều thời giờ, Trần Tinh Triệu Trạch thập phần cực lớn, cho dù là vương cấp phi thuyền, cũng cần 4 ngày tả hữu, mới có thể phi hành thông qua, đã đến Đông Cực Vực, từng cái Vương Triều Đại Thành tầm đó có thể thông qua truyền tống Liền có thể đúng chỗ tại đông cực vực trung tâm Đông Châu Cổ Thành. Dương Tú hỏi, cái này bảy đại siêu cấp tông môn, đều ở vào địa phương nào? Cao Tuấn Thần nói, Tử Khí Tông, Thái Thanh Quan, ở vào đông cực vực phía Đông, Lôi Dương Quốc, ở vào đông cực vực vùng phía Nam, Ngự Kiếm Cát, ở vào đông cực vực miền Tây, Ngọc Long Sơn, ở vào đông cực vực phía Bắc, Cản Khôn Điện, Thiên Vương Tự đều ở vào đông cực vực Trung Bộ, khoảng cách Đông Châu Thành gần đây. Kim Vũ Lương nói tiếp, bất quá. Bảy đại siêu cấp tông môn đều có siêu cấp truyền tống trận cùng Đông Châu cổ thành tương liên, cho nên theo tất cả đại tông môn đến Đông Châu thành thời gian là giống nhau. Cao Tuấn Thần nói, nếu là theo mặt khác phương hướng tiến về Đông Châu thành, không dùng được thời gian lâu như vậy, tiến về siêu cấp tông môn, tiền trả một số chuyển tống phí là được trực tiếp đến Đông Châu thành. Có lẽ phương Bắc không được, phía Bắc siêu cấp tông môn là Ngọc Long Sơn, cái này tông môn chỉ lấy nữ tử, ngoại nhân nghiêm cấm tiến bảo, truyền tống trận căn bản không đối ngoại mở ra. Nói lên Ngọc Long Sơn, Dương Tú, cơ trường tiêu ánh mắt đều tránh sáng lên một cái, bọn hắn đều có người trong lòng tại Ngọc Long Sơn, đối với Ngọc Long Sơn tin tức, tự nhiên là đặc biệt để ý. chuyện của tôi nét cơ trường tiêu hỏi, Ngọc Long Sơn như vậy nghiêm khắc sao? Ngoại nhân muốn điều kiện gì, mới có thể bên trên Ngọc Long Sơn? Cao Tuấn Thần cười hắc hắc, nói, Ngọc Long Sơn tại bảy đại tông môn ở bên trong, luận đặc thủ tính so thiên vương tự, Thái Thanh Quan còn muốn đặc thủ, nghe nói à? Tại vạn năm trước khi... Huyền đế tại đông cực vực quật khởi thời điểm, đã bị qua Ngọc Long Sơn một vị thánh nữ đến nữa. Về sau huyền đế thành lập đại tiêu đế triều, nhất thống huyền đế lại lụ, thu Ngọc Long Sơn vị kia thánh nữ vi phi. Về sau, đại tiêu đế triều mỗi một nhiệm đế chủ đăng cơ, đều theo Ngọc Long Sơn tuyển một vị thánh nữ vi phi. Các người ngắm lại. Ngọc Long Sơn thế nhưng mà cùng đại tiêu đế triều khiên nhắc lên quan hệ, mặt khác 6 đại tông môn, không thể so à, ai không cho Ngọc Long Sơn ba phần, hát hát. Cho dù là thích cho mũi vào chuyện người khác tử khí tông, gặp được Ngọc Long Sơn đều được nhượng bộ A. Dương Tú như mày, nghe được đại tiêu đế triều mỗi đảm nhiệm đế chủ đăng cơ, liền muốn chọn một vị Ngọc Long Sơn thánh nữ vi phi, trong nội tâm liền có chút ít không hiểu khó chịu. Bởi vì Long Tử Quân là Ngọc Long Sơn thánh nữ nguyên nhân, rất hiển nhiên, cử động lần này làm cho Dương Tú có chút phản cảm. Dương Tú nói, đã Ngọc Long Sơn cùng đại tiêu đế triều có quan hệ, vì sao bảy đại tông môn không dùng Ngọc Long Sơn vi tôn. Kim Vũ Lương tiếp bên trên lời nói, nói: "Chân đang cảnh đế quân, thọ nguyên cao tới 2000 năm, mỗi một nhiệm đế chủ tại vị thời gian ít nhất tại đã ngoài ngàn năm, cho nên ở giữa liên hệ trên thực tế phi thường thiếu. Tại không có cái mới đế chủ đăng cơ thời điểm, liên hệ một số gần như tại không, tử Khí Tông có còn sống đế quân trên đời, tự nhiên không có khả năng dùng Ngọc Long Sơn vi tôn, chỉ là bởi vì đại tiêu đế chiều nguyên nhân, cho Ngọc Long Sơn mặt mũi mà thôi." Tiến về Đồng Châu cổ thành, đường sá xa xôi, Trên đường đi, Dương Tú nghe Cao Tuấn Thần, Cơ trưởng Tiêu nói không ít Đông Cực vực sự tình, đối với Đông Cực vực võ đạo giới, tất cả đại tông môn cùng với một ít cường đại vương triều đều hiểu được không ít. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Vương Cấp Phi thuyền rất nhanh liền bay ra trăm quốc chi vực, bay vụn vụt trấn tình triệu trạch, chính thức tiến nhập Đông Cực vực vương triều lãnh địa. Đông Châu cổ thành, Đông Cực vực xưa nhất thành trì, sừng sững tại Đông Cực vực đã không biết bao nhiêu và năm, là Đông Cực vực đại thành đệ nhất. Tháng 11 10 ngày, Đông cực vực trong truyền tống trận, hào quang lóe lên, một chuyến võ giả xuất hiện. Dương Tú bọn người. Đến Đông Châu Cổ Thành. chương 495, Đông Châu Cổ Thành. Dương Tú, cơ trường tiêu, thanh long hi hi, vân long lạc giang, cao tuấn thần, kim vũ lương theo truyền tống trong điện đi ra. Phía trước là một mảnh rộng lớn quảng trường, quảng trường phía trước, tả hữu đều liên tiếp lấy một đầu rộng lớn đường đi. Trên quảng trường, người đến người đi, trên đường phố càng là ngựa xe như nước, tú linh cảnh võ giả. Tùy ý có thể thấy được, huyền quân cừng giả cũng số lượng không ít. Trên bầu trời ngẫu nhiên có một đạo quang ảnh sẽ qua, lộ ra vương giả chí huy, là sinh tử cảnh vương giả đang phi hành. Cao Tuấn Thần giới thiệu nói, Đông Châu cổ thành, vương giả phía dưới cấm phi hành, cho nên vãng lai võ giả ở bên trong không thiếu thông huyền cảnh huyền quân. Dương Tú gật gật đầu, nói, nhìn ra được, Cao Tuấn Thần, Vũ đạo trà hội còn có 5 ngày mới cử hành, trước mang bọn ta tìm ra khách sạn. Cao Tuấn Thần nói, Tiểu tại phía trước cách đó không xa, có ra cổ thành khách sạn, là ra cửa hiệu lâu đời, hoàn cảnh không tệ, đi vào trong đó a Cổ thành khách sạn, giá cả có thể không rẻ, bất quá, Dương Tú đã lấy được toàn bộ Long quốc tài phú, trên người giàu có được rớt, vương giả phía dưới, ít có người có thể đánh đồng, mặc kệ rất cao cấp khách sạn, ở đều là chút lòng thành. Dương Tú gật gật đầu, tiểu đi vào trong đó, dẫn đường. Cao Tuấn Thần nói, Đông Châu cổ thành mặc dù cấm phi hành, nhưng có thể đón xe mã. Ngồi dị thú, lòng chủ ngươi xem. Dương Tú nhìn đầu vai địa hành long liếc, địa hành long hiểu ý, đi phía trước ngải dựng, thân thể liền biến lớn, lộ ra giải mấy chục thức cự thú nguyên hình. Tuy nhiên cưới dị thú võ giả không ít, nhưng là, dùng địa hành long như vậy hung ý cái thế vi tọa kỵ, Dương Tú nhưng lại độc nhất phần. Bình thường mà nói, võ giả tọa kỵ, tu vi đều muốn so với chính mình thấp hơn rất nhiều, Dương Tú mới là bắt trọng tụ linh, liền có bắt trọng huyền yêu vi tọa kỵ, đây cũng là độc nhất phần. Địa hành long hung uy cái thế, khi thế ngập trời, vừa hiện ra nguyên hình, liền hấp dẫn bốn phương tám hướng vô số võ giả chú ý, quá bá khí rồi. Ba mẹ nó, Huyền giai bắt trọng địa hành long, ta không nhìn lầm a. Huyền giai bắt trọng địa hành long, thế nhưng mà Huyền giai yêu thú bên trong bá chủ cấp bậc a, người nào, thậm chí có địa hành long vi tọa kỵ. Chậc chậc chậc. Đây là đâu cái vương triều thái tử xuất hành sao? Vậy mà có thể làm cho địa hành long đương tọa kỵ, lợi hại a. Lập tức, bốn phương tám hướng võ giả liền nguyên một đám kinh hô lên. Địa hành long quá ba khí, quá phong cách rồi, cho dù là đông cực vực võ giả thấy, đều thần sắc rung động. Nếu như một vị vương giả có địa hành long vi tọa kỵ, cái này nói được đi qua, vương giả phía dưới, ai có thể dùng địa hành long vi tọa kỵ? Chỉ có một chút lai lịch cực kỳ cường đại hậu bối thế tài, mới có thể, chắc không được có người hoài nghi là cái nào vương triều thái tử xuất hành. Dương Tú gặp địa hành long như thế gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nói, thân thể nhỏ đi điểm. Đừng như vậy rêu rao, thấp điều điểm. Địa hành long thân thể thu nhỏ lại, hóa thành 3 mét trường bộ dạng, khí tức thu liễm. Dương Tú bọn người, đều đứng ở địa hành long phía sau lưng, Cao Tuấn Thần chỉ một cái phương hướng, địa hành long lập tức bốn chân di chuyển, hành động như phong, rất nhanh về phía trước. Tụi linh cảnh võ giả, tốc độ đều hết sức nhanh chóng, huyền quân cứng giả, càng là tốc độ kinh người, nhưng là Đông Châu Cổ Thành ở bên trong, chạy bộ tiến lên võ giả nhưng lại cực nhỏ cực nhỏ nhỏ Chỉ là ngẫu nhiên có cái gì việc gấp võ giả, mới chạy bộ đi về phía trước. Tuyệt đại đa số võ giả, hoặc là thừa dị thú, hoặc là đón xe mã, hoặc là liền trực tiếp ôm banh chạy mà đi. Bởi vì, trực tiếp tại trên đường phố chạy trốn, thật sự là quá không có phong độ rồi, mà lại gây chú ý ánh mắt của người ngoài, lộ ra thập phần dị loại. Có thể tưởng tượng thoáng một phát, một vị huyền quân cứng, giả, tại trên đường phố chạy bộ, sau đó người khác cũng giống như xem hầu tựa như nhìn xem hắn, cái này rất không thú. Cho dù là tụ linh cảnh võ giả cũng không muốn người khác như xem hầu tựa như chầm chằ vào tự nhiên là nguyên một đàm chú trọng phong độ ôm banh chạy mà đi đương nhiên võ giả ngay cả là ôm banh chạy mà đi cũng so với người bình thường tốc độ nhanh nhiều lắm vừa xài bước ra là mấy mét xa. xe ngửa cùng dị thú rất nhanh mà đi tiểu lộ ra cũng không nột đồ rồi cho nên thời gian đang gấp võ giả đều là đón xe mã ngồi dị thú đương nhiên tại Đông chââu cổ thành ở bên trong người đến người đi Cho dù là xe ngựa, dị thú cũng không thể bùng chân chạy như điên, đều là tại dùng một loại bình thường tốc độ tại đi tới. Địa hành long cho dù là dùng bình thường tốc độ tiến lên, cũng so cái khác dị thú nhanh nhiều lắm. Đăng nhập HTTP. Huyền gia yêu thú bá chủ khí tức lộ ra mà ra, còn lại dị thú thấy, đều sinh lòng sợ hãi, nhao nhao nhường đường. Trên đường đi, vô số võ giả ghé mắt mà xem, nhìn xem địa hành long cùng với địa hành long thượng diện dương tú bọn người. Địa hành long quá phong cách rồi. Cho dù là rút nhỏ thân thể, cũng đồng dạng gây chú ý ánh mắt của người ngoài, người khác muốn không chú ý cũng khó khăn. Có thể dùng địa hành long vi tọa kỵ, cái này là bực nào nghịch thiên hậu bối con cưng A. Vũ đạo trà hội gần, hẳn là trước tới tham gia vũ đạo trà hội thiên tri tiêu tử A. Có lẽ là tới tham gia đấu giá hội, đông bảo thương hội 2 ngày sau không phải muốn cử hành đấu giá hội sao. Địa hành long chủ nhân, tuổi con rất trẻ A, vậy mà nhìn không ra tu vi của hắn, đương thật là kỳ quái. Kiếm khí pháp rất cao mình a. Bên cạnh hắn cái kia danh nữ tử, đẹp như tiên nữ a, chậc chậc. Là thế gian khó gặp tuyệt sắc, so về Ngọc Long Sơn thánh nữ đều không kém a. Người này cái gì đầu? Dùng địa Hành Long vi tọa kỵ, bên người bạn gái đẹp như tiên nữ, tuổi còn trẻ là nhất trọng huyền quân. Địa Hành Long đi tới chỗ nào, ở đâu đều có võ giả lên tiếng kinh hô. Dương Tú tại địa Hành Long bối đứng tại phía trước nhất, theo những người khác thần sắc có thể thấy được, rõ ràng cho thấy dùng Dương Tú làm chủ. Không phải sinh tử cảnh vương giả, nhìn không ra dương tú tu vi, nhưng là dương tú bên người thanh long hi hi, người khác nhưng lại nhìn ra được. Còn có cao tuấn thần kim vũ lương, cũng không có thiếu cao dai huyền quân, có thể cảm ứng ra hai người tu vi. Vân long lạc giang với tư cách vương giả, không có chủ động hiển lộ tu vi, vương giới bậc tự nhiên cảm ứng không xuất ra, nhưng dù vậy, một đầu địa hành lòng trở đi hai người trẻ tuổi nam nữ, còn có hai gã cựu trọng huyền quân đi theo, cái này cũng đầy đủ làm cho người rung động. Đối với Dương Tú thân phận, nguyên một đám trong nội tâm kinh dị, không khỏi suy đoán là lai lịch ra sao. Vương triều thái tử, siêu cấp tông môn thiên tài đệ tử, các loại thân phận đều có suy đoán, đều không ngoại lệ, đều cho rằng Dương Tú là một vị đỉnh tiêm hậu bối thiên tài. Tại Đông cực vực, chỉ có tuổi còn trẻ liền vương tới bậc vô địch hậu bối thiên tài, mới đương mà vượt thiên kiêu hai chữ, cái này ý nghĩa bọn hắn tuổi còn trẻ muốn bước vào sinh tử cảnh, trở thành Đông cực vực đỉnh phong giai tầng, là Đông cực vực tương lai nhân vật phong vân. Dương Tú biết rõ, có địa hành lòng tại, muốn thấp điều là hoàn toàn không có khả năng rồi, đối với người khác quăng đến ánh mắt kinh dị, chậm rãi cũng thành thói quen. Cao Tuấn Thần nói cổ thành khách sạn tại phía trước không xa, nhưng trên thực tế, ít nhất đi 10 giảm địa, mới vừa tới cổ thành khách sạn. Nếu như điểm ấy khoảng cách xem như cự ly ngắn, như vậy. Đông Châu cổ thành diện tích, thất nhiên to đến kinh người. Cổ thành khách sạn, là một nhà có được 3 tòa nhà 9 tầng rừng chân cao Úc cùng với một tòa 3 tầng tiếp khách quán rượu cơ lớn khách sạn. Đến cổ thành khách sạn, Dương Tú bọn người theo địa hành long trên lưng xuống, địa hành long nhỏ đi, như là bốn chân con rắn nhỏ, nhảy đến Dương Tú đầu vai. Nhìn về phía trước 3 tầng quán rượu, cùng với phía sau thành xếp theo hình tam giác lầu 39 tầng lầu cát, Dương Tú có chút cảm khái, tại Trung Quốc chi vực cũng không có bực này quy mô khách sạn. Cơ trưởng Tiêu cũng đánh giá phía trước khách sạn, còn muốn khởi vừa rồi tại địa hành long phía sau lưng chứng kiến từng tòa đại điện cao ốc cùng Dương Tú đều có loại mở rộng tầm mắt cảm giác chương 496 còn trẻ tiền nhiều một đoàn người đi vào cổ thành khách sạn đại đường đại đường thập phần rộng lớn dài rộng đều qua 20 trượng, hai bên có khu nghỉ ngơi chính phía trước là khách sạn tiếp đái khu ba gã xinh đẹp mị nữ võ giả phụ trách đăng ký tiếp đái hai bên lập có không ít bồi bản tu vi đều là tụ linh cảnh tại ngụy Quốc Thanh Châu tụ Linh cảnh đây chính là nhân Trung Trí lòng, đứng tại võ Đạ đỉnh phong nhân vật Cho dù là phóng nhãn toàn bộ nguy quốc, tụ linh cảnh coi như là cứng, giả. Có thể tại cổ thành khách sạn, tụ linh cảnh cũng chỉ là trước sân khấu tiếp đãi tiếp dẫn buổi bàn. Bởi vậy có thể thấy được, tụ linh cảnh số lượng tại đông cực vực thật sự là rất nhiều nhiều nữa, nhiều đến như là người bình thường tình trạng, tự nhiên địa vị không cao. Dương Tú cảm khái một câu, tụ linh cảnh vi bồi bàn, đông cực vực quả nhiên võ đạo Hưng thịnh, tùy ý đều là tụ linh cảnh võ giả. Thanh Long Hi Hi kinh ngạc nói, Chẳng lẽ Đông Cực vực mỗi người cũng có thể trở thành tu thành tụ linh sao? Cao Tuấn Thần mỉm cười, nói: "Đương nhiên không thể, Đông Cực vực thập phần rộng lớn, một ít xa xôi khu cùng trăm quốc chi vực không có gì khác nhau, cái này Đông Châu cổ thành chính là Đông Cực vực đại thành đệ nhất. Có thể nhập chủ Đông Châu cổ thành, ít nhất cũng là ngũ phẩm huyền quân gia tộc, mà ngay cả lục phẩm vương giả gia tộc đều số lượng cũng không ít, những gia tộc này đệ tử, cho dù là bình thường nhất nhánh núi, tu thành tụ linh cũng dễ dàng." Không phải Đông Châu cổ thành võ giả, không phải tụ linh cảnh đã ngoài, cơ bản sẽ không trước tới nơi này, cho nên, ở chỗ này trừ đi một tí tuổi nhỏ tiểu bối, trên cơ bản nhìn không tới tụ linh cảnh phía dưới võ giả. Kim Vũ Lương nói, 7 đại siêu cấp tông môn, tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất, đều là thất trọng tụ linh, đã đến siêu cấp tông môn ở bên trong, so tại Đông Châu cổ thành càng doa người, tùy tiện một người thị vệ ít nhất là cửu trọng tụ linh, hơn nữa, tông môn trong số lượng tối đa đệ tử là thông huyền cảnh huyền quân Tiến vào nội môn, khắp nơi đều là huyền quân, đó mới là đông cực vực võ đạo giới nhất hương thịnh biểu hiện. Dương Tú bọn người khẽ gật đầu, nghe cao tuấn thần, Kim Vũ Lương vừa nói như vậy cũng tiểu bình thường. Bất đồng địa phương, bất đồng địa vị, tại Đông Châu cổ thành, bình thường tụ linh cảnh, cái kia chính là người bình thường, tự nhiên là làm bình thường nhất công tác. Nhưng là, đạt được chỗ tốt, nhưng lại so tại một ít võ đạo tiêu điều địa phương xưng vương xưng bá còn tốt hơn nhiều lắm. Mượn những tụ linh cảnh này sơ giai trước sân khấu tiếp đãi, Tiếp dẫn thị vệ mà nói, tiền lương đều là dùng tứ phẩm linh thạch kết toán, dùng tu vi của bọn hắn, tại địa phương khác muốn kiếm đến tứ phẩm linh thạch, có thể không dễ dàng. Đang khi nói chuyện, mấy người đi đến trước sân khấu. Ba vị trước sân khấu tiếp đãi, có hai vị đang giúp người khác tiến hành dừng chân, dương tú mấy người đi đến vị kia nhàn rô ở mị nữ trước sân khấu trước mặt. Gặp dương tú bọn người tới, trước sân khấu mị nữ võ giả đối với dương tú bọn người có chút không người, nói, ngài khỏe chứ, số 3 nhân viên tiếp tân vi ngài phục vụ. Xin hỏi mấy vị là muốn ở trọ hay vẫn là dùng cơm? Dương Tú nói, đã ở trọ, cũng dùng cơm, có hay không chút cao gian phòng, ta muốn 5 cái gian phòng, một cái lồng phòng, 4 cái nhà một gian. Cổ thành khách sạn nhà ở, giá trị có thể xa xỉ, duy nhất một lần đính 5 cái gian phòng, tốn hao tiểu càng lớn. Số 3 mỹ nữ nhân viên tiếp tân nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn một phần, công tử, số 3 lầu các tầng cao nhất, có ngày cần gian phòng, xin hỏi muốn đính vài ngày. Vũ đạo trà hội là tháng 11 năm 15 ngày cử hành, còn có 5 ngày thời gian." Dương Tú nói, "Trước đính 5 ngày a." Số 3 mỹ nữ nhân viên tiếp tân nói, "Phòng một ngày 1500 tứ phẩm linh thạch, nhà một gian một ngày 1000 tứ phẩm linh thạch, tổng cộng 1 ngày 5500 tứ phẩm linh thạch, 5 ngày tổng cộng 27500 tứ phẩm linh thạch, còn cần nhiều giao một ngày tiền thế chấp, tổng cộng là 33000 tứ phẩm linh thạch, cảm ơn." Dương Tú vung tay lên, xuất ra 33000 tứ phẩm linh thạch để vào một bên linh thạch không trong. Số 3 mỹ nữ nhân viên tiếp tân đem linh thạch thu nhập không gian giới ở bên trong, xuất ra 5 khối trận pháp lệnh bài, nói, số 3 lầu các 9 tầng số 1 đến số 5 gian phòng, trong đó số 1 là phòng, bên cạnh bồi bản hội mang ngài cùng các bằng hưu tiến bể, thỉnh. Trận pháp lệnh bài mặt sau, đều là viết kép 3 chữ, chính diện, phân biệt nhãn hiệu có 901 đến 905 chữ. Với tư cách một nhà cơ lớn khách sạn, mỗi một cái phòng đều có trận pháp bao phủ, Bảo hộ khách nhân tư ẩn, có thể ngăn cản vương giả phía dưới tinh thần cảm giác dò xét. Dương Tú tiếp được năm tấm lệnh bài, chính mình cầm chín lẻ một số, đem mặt khác 4 khối, phân cho cơ trường tiêu, vân long lạc giang, cao tuấn thần, kim vũ lương 4 người. Thanh long hi hi, với tư cách thị nữ, tự nhiên là cùng nhau vào ở phòng, tùy thân phục thị Dương Tú bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Một bên, một vị tuổi trẻ bồi bàn lập tức đã đi tới, nói, ta mang mấy vị khách quý, tiến về chỗ ở. Dương Tú khoát, khoát tay Nói, trước mang bọn ta đi dùng cơm, hưởng thụ thoáng một phát đông châu cổ thành mỹ thực. Bồi bàn gật đầu nói, tốt, mấy vị bên này thỉnh. Dương Tú mấy người đi theo tên kia bồi bàn đi về hướng lầu 2 thang lầu, số ba mỹ nữ nhân viên tiếp tân nhìn xem Dương Tú bối cảnh, trong mắt ba quang lưu động Thầm nghĩ, đây là đâu một thế lực công tử ra? Xuất hành có như thế đẹp như tiên nữ bạn gái đi theo, còn có chư nhiều cường giả đi theo, địa vị khẳng định rất lớn, hơn 3 vạn tứ phẩm linh thạch. Hắn giống như là xuất ra mấy khối phế thạch đầu bình thường, liền lông mi đều không nhăn thoáng một phát, không biết cỡ nào giàu có. Nang một tháng tiền lương, cũng chỉ 8000 tứ phẩm linh thạch, cần hơn mấy tháng mới có thể lợi nhuận 3 vạn tứ phẩm linh thạch, nhìn xem Dương Tú loại này anh tuấn Tiêu sái, còn trẻ tiền nhiều công tử ca, tự nhiên tưởng tượng phiên phiên. Tiếp khách lâu lầu 2, lầu 3 đều là quán rượu, có đại sảnh, cũng có khách quý nhà mở gian. Dương Tú tại lầu 2 trong đại sảnh, đứng một cái bàn, trong đại sảnh nhiều người. Mới tới đông cực chi vực, Dương Tú tự nhiên là nhiều nghe một chút đông cực chi vực đám võ giả, đàm luận chủ đề. Thịt kho tàu hỏa phượng lá gan, hấp ly long thịt, dầu sát thuốc tuyết hùng trường. Chọn không ít cổ thành trong khách sạn tốt nhất mỹ thực, Dương Tú bọn người một bên hưởng thụ lấy mỹ thực, một bên nghe trong đại sảnh đám võ giả, đàm luận chủ đề. Có thể vào ở cổ thành khách sạn, hoặc là địa vị hiển hách tuổi trẻ tụ linh, hoặc là huyền quân cứng giả, mọi người giảng thuật gian tối đa sự tình, là mấy ngày sau Vũ đạo trả hội Tiếp theo là hai ngày sau đấu giá hội. Dương Tú nhìn Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương Liệp, nói: "Hai người các ngươi, ngày mai nghe ngóng thoáng một phát cái kia Đông Bảo Thương hội đấu giá hội tin tức, hôm nay ta tại trên đường phố cũng nhìn thấy không ít về trận này đấu giá hội còn trường, các ngươi nhìn xem, đều có đồ vật gì đó đấu giá." Đối với cái này trường đấu giá hội, Dương Tú rất có hứng thú. Hắn đã lấy được lại Minh Kiếm Quân bảo tàng, còn có toàn bộ Long Quốc tài phú, Long gia Tam đại thị tộc lưu lại tài phú, hắn cũng có thể động dụng Trên người tiểu là linh thạch nhiều Linh thạch phóng tại trên thân thể Không nhiều lắm tác dụng Nhất là theo tu vi của hắn tăng lên Trở thành huyền quân về sau Tứ phẩm linh thạch trên cơ bản không có gì trọng dụng chỗ Mua không được huyền dai bảo vận Trở thành vương giả về sau Ngũ phẩm linh thạch cũng không có khả năng mua được vương cấp bảo vận Đồng dạng mất đi tác dụng Cho nên, đem linh thạch dùng tại trên việc tu luyện Nhanh hơn chính mình võ đạo tu hành Mới là bình thường cách dùng Chỉ có tu vi cao, thực lực mạnh mới có thể kiếm được thêm nữa phẩm chất rất tốt linh thạch. Chương 497, Người Kem xa Dương Tú bọn người bắt đầu dùng cơm không lâu, lại có một đội võ giả, tại bồi bàn dưới sự dẫn dắt, lên lầu 2. Cái này một đội võ giả, cùng Dương Tú một đoàn người rất tương tự, đồng dạng là một vị công tử trẻ tuổi ca cầm đầu, bên người đi theo một vị xinh đẹp bạn gái, đằng sau còn đi theo hai vị trung niên cứng, giả. Thậm chí, cầm đầu công tử ca trên bờ vai, cũng có được một đầu thu con. Như là bốn chân con rắn nhỏ bình thường, cùng địa hành long nhìn về phía trên có vài phần tưởng tượng. Cùng dương tú một đoàn người bất đồng chính là, cái này một đội võ giả, muốn trương dương nhiều lắm. Công tử trẻ tuổi ca hiển lộ lấy cửu trọng tụ Linh Tu Vi, bên cạnh thị nữ thì là nhất trọng huyền quân, đằng sau đi theo hai vị trung niên cứng giả, đều vi cửu trọng huyền quân. Bọn hắn đều không có cố ý thu liễm khí tức của mình, tản mát ra uy thế, làm cho phía trước bồi bản cảm giác được gáp lực thực lớn, thần sắc cung kính không người căn bản không có biện pháp đứng thẳng. Như thế khí tức phóng ra ngoài, vừa lên lầu 2, tự nhiên là hấp dẫn lầu 2 chúng võ giả chú ý, đều quay đầu nhìn sang. Đối với ánh mắt của người, mọi người không chút phật lòng, cầm đầu công tử ca càng là ánh mắt tùy ý ở lầu 2 chúng võ giả trên người quét qua. Dù là lầu 2 võ giả ở bên trong, đa số viền quân cứng giả, mà cái này công tử ca mới là cửu trọng tụ linh tu vi, nhưng hắn vẫn không hề kính ý, thần thái trong có một loại cao cao tại thượng hương vị. Bồi bàn lên lầu 2 chỉ vào một cái phương hướng, nói, giản công tử, ngài điểm phòng khách quý ở bên cạnh, thỉnh đi theo tiểu nhân. Lầu 2 võ giả ở bên trong, không ít huyền quân bởi vì cái kia họ giản công tử ca ánh mắt tùy ý đảo qua mà âm thầm khó chịu, nhưng nghe xong cái kia bồi bàn nói ra giản công tử ba chữ, đều nguyên một đám đem ánh mắt thu trở về, đương làm cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng, đảm nhiệm cái kia giản công tử ánh mắt tại trên thân thể tạo động. Họ giản công tử ca. Sau lưng còn có cựu trọng huyền quân đi theo, ở đây võ giả thoáng cái liền có thể đủ liên tưởng ra giản công tử thân phận, đó là bọn họ treo trọc không nổi tồn tại. Giản công tử đang muốn rơ lên bước, đi theo bồi bàn mà đi, có thể ánh mắt đột nhiên quét đến Dương Tú trên người, ánh mắt sáng ngời. Lập tức, giản công tử ánh mắt nhìn thật sâu Dương Tú đầu vai địa hành long liếc trực tiếp hướng Dương Tú đã đi tới. Cao tuân thần, Kim Vũ Lương hai người nhận ra giản công tử thân phận, đồng thời hướng Dương Tú tinh thần chuyên âm, long chủ. Người này đích thị là Giản Vương Triều Vương tộc công tử. Dương Tú nghe hai người giới thiệu qua Giản Vương Triều, là đông cực vực đỉnh tiêm Vương Triều, thiếu có mấy cái thực lực tới gần bảy đại siêu cấp tông môn Vương Triều một trong. Đông cực vực thế lực, tự nhiên là bảy đại siêu cấp tông môn cao cao tại thượng, nhưng không có gì ngoài bảy đại siêu cấp tông môn, Giản Vương Triều là cao cấp nhất, cường thịnh nhất thế lực một trong, căn bản không phải thế lực võ giả, trêu trọc được rất tốt. Cao tuấn thần, Kim Vũ Lương hướng Dương Tú truyền âm, hiển nhiên là nhắc nhở Dương Tú Người đến bối cảnh cường đại, trêu trọc không nổi. Dẫn đường bồi bàn gặp giảng công tử hướng Dương Tú cái kia một bàn đi tới, căn bản không dám nhiều lời, ở một bên đứng đấy chờ đợi. Giảng công tử trực tiếp đi đến Dương Tú trước mặt, nói, nhận thức thoáng một phát, buồn công tử giảng tinh chu giản vương triều vương tộc đệ tử, không biết vinh đệ. Là đến tử cái nào vương triều? Dương Tú đứng lên, nhìn xem giảng tinh tru nói, tại hạ Dương Tú, giảng công tử tìm ta có việc. Giảng tinh chu trong đầu chuyển động thoáng một phát, Sau đó hướng sau lưng hai gã cửu trọng huyền quân hỏi, đông cực vực, có dương vương chiều sao? Hai gã cửu trọng huyền quân, đồng thời lắc đầu, không có. Giản tinh chu lại hỏi, có cường đại họ dương võ đạo thế gia sao? Trong đó một gã cửu trọng huyền quân nói, thương vương chiều có một cái dương gia, là trung đẳng tứ phẩm thế gia. Trung đẳng tứ phẩm thế gia, cái này phi thường hiện hết rồi, đông cực chi vực đa số vương Triều vương tộc, cũng chỉ là trung đẳng tứ phẩm thế gia. Nhưng giản vương chiều bất đồng. Giản vương triệu là phần đông vương triệu ở bên trong, đứng tại cao cấp nhất tồn tại, vương tộc là cao đẳng tứ phẩm thế gia. Đồng dạng là tứ phẩm thế gia, cao một cấp bậc, thực lực có thể là có thêm chênh lệnh cực lớn, cao đẳng tứ phẩm thế gia, ý nghĩa có được cao dai vương giả, trung phẩm tứ phẩm thế gia, chỉ có được trung dai vương giả. Giản tinh chu nhìn về phía Dương Tú, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo áp bách, nói, ngươi là thường vương triệu dương ra người. Dương Tú có thể cảm nhận được giản tinh chu trong ánh mắt áp bách cùng lãnh đạo Liền thu trong mắt nhiệt tình, thản nhiên nói, không phải, ta chỉ là đến từ một cái địa phương nhỏ bé võ giả, không đáng giá nhắc tới, giảng công tử tìm ta chuyện gì, thỉnh nói rõ. Thương vương triều dương ra, mặc dù so ra kém giảng hẳn ra, nhưng với tư cách thương vương triệu thế lực lớn, giản ra cũng không còn được, hay là muốn cho vài phần mặt mũi. Nghe Dương Tú nói không phải thương vương triều dương ra người, giản tinh chú hướng chi đem Dương Tú xem nhẹ thêm vài phần, đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta tại trên đường phố. Trông thấy ngươi cưới một đầu địa hành Long chính là ngươi đầu vai cái này chỉ sủng vật ta, buồn công tử đã mướn, ngươi khai cái giá. Nguyên lai like là coi trọng địa hành lòng, Dương Tú trong nội tâm thoải mái. Dương Tú không có trả lời giản tinh tru, mà là nhìn về phía địa hành Long đối phương muốn mua ngươi, ngươi có nghĩ là muốn đây. Địa hành lòng ngạo kêu đem đầu vừa nhắc, ta long bảo bảo lại không đốc, không đi. Dương Tú nhìn về phía giản tinh tru, nói, ngươi nghe thấy được, ta tôn trọng ý kiến của nó, nó nguyện ý với ngươi tặng cho ngươi cũng không có quan hệ, nó không muốn, ta tôn trọng lựa chọn của nó. Giản Tinh Chu nhìn xem Địa Hành Long, nói, ta là Giản Vương Triều vương tộc trực hệ công tử, Giản Vương Triều có biết hay không? Đông cực vực mạnh nhất Vương Triều một trong, ngươi đi theo ta, nổi tiếng, uống tay, chúng ta Giản Vương Triều có vô tận tài phú cùng tài nguyên, có thể bồi dưỡng ngươi tiếp tục phát triển, cho ngươi trở thành yêu vương, sâu sắc yêu vương. Địa Hành Long đem quay đầu đi, lệch ra cái đầu nhìn xem giản tinh chu Trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, ngươi tính là cái gì? Không có tư cách đương bản lòng chủ nhân. Giản tinh chu giận dữ, quát ngươi cái xuất sinh. Nói cái gì? Đọc chuyện. Tại HTTP, địa hành Long cũng giận dữ, một khỏe mắt rằng, lộ ra vẻ hung ác, ngươi cái gì cấp bậc trong nội tâm không có điểm bước sổ sao? Đương bản lòng chủ nhân, đúng quy cách sao? Giản tinh chu chỉ vào dương tú, phẫn nộ quát hắn đều có thể đương ngươi chủ nhân, buồn công tử còn chưa đủ tư cách. Địa hành long một tiếng cười lạnh, ha ha, so về ta long chủ, người kém xa. Đi theo dương tú bên người, cũng có một đoạn thời gian rồi, địa hành lòng tự nhiên là biết rõ, chính mình vận khí không nhỏ, tuyển cái tiềm lực nịch thiên chủ nhân. giản tinh chu nhìn về phía trên cũng tiểu 20 tuổi bộ dạng, tụ linh cảnh cửu trọng tu vi, hoàn toàn chính xác rất thiên tài, nhưng là, cùng dương tú 18 tuổi bắt trọng tụ linh so sánh với, vậy cũng tiểu nhược phát nổ, địa hành lòng căn bản trướng mắt hán. Giàn được trong đỏ tâm cao ca lại bị một con yêu thú cho khinh thị, trong nội tâm tức giận được rất, cười lạnh nói. Ha ha! Ta không bằng hắn. Ta còn không bằng hắn. Cái gì dám chó Dương Tú đúng không? Buồn công tử nói cho ngươi biết, cái này chỉ xuất sinh ngươi nhất định phải bán ta, xem buồn công tử như thế nào thu thập nó. Dương Tú thần sắc lạnh lùng, nó không đồng ý, không bán. Giản tinh chu quát, một chỉ xuất sinh lời nói, ngươi cũng nghe. Dương Tú nhàn nhạt phất tay, đi thong thả không tiễn. Giản tinh chu thần sắc lạnh lẽo, sau lưng hai gã cửu trọng huyền quân lập tức về phía trước, tu vi phóng ra ngoài, hình thành khủng bố bí áp. Vân Long Lạc Giang đem chén rượu hướng mặt bàn một phóng, một cỗ vương giả chi huy tán phát ra, ánh mắt hướng đối phương mấy người nhìn lại, muốn nháo sự sao. chương 498, đấu giá bắt đầu. Vương giả chi huy, mang tất cả bắt phương. Toàn bộ lầu hai khách mới, đều bị thần sắc chấn động, trong nội tâm hoảng sợ. Không có người nghĩ đến, ở đây thậm chí có một gã sinh tử cảnh Vương giả Đông cực vực, tụ linh cảnh phía dưới võ giả có thể nói không nhập lưu, tụ linh cảnh võ giả khắp nơi đều là địa vị bình thường, thông huyền cảnh huyền quân, có thể tính toán một phương cường giả, sinh tử cảnh vương giả mới là đứng tại đông cực vực đỉnh phong tồn tại. Tại bất kỳ một cái nào vương triều ở bên trong, sinh tử cảnh vương giả đều địa vị tôn sùng. Giản vương triều với tư cách đỉnh tiêm vương triều, Giản Tinh Chu với tư cách giản vương triều vương tộc thiên tài hậu bối, địa vị tôn quý, vừa vặn bên cạnh cũng chỉ có trọng huyền quân đi theo mà không vương giả phục thủ. Dương Tú bên người, có hai vị cửu trọng huyền quân không nói, lại vẫn có một vị sinh tử cảnh vương giả đi theo, khiến cho mọi người đều sinh lòng rung động. Đối với Dương Tú thân phận, chúng võ giả đều kinh nghi bất định. Cái này thật sự là một cái địa phương nhỏ bé đi ra võ giả. Không có người cho rằng như vậy. Cái nào địa phương nhỏ bé công tử ca, sẽ có vương giả đi theo. Chúng võ giả đều cảm thấy, đó là Dương Tú khiêm tôn trí nói. Giả tinh chu sau lưng hai gã cửu trọng huyền quân cảm nhận được vân long lạc giang vương giả uy thế, tất cả đều thần sắc cứng đờ. Giản Tinh Chu ánh mắt ngưng tụ, trong hai mắt loại ra một vòng kinh hãi, Dương Tú bên người lại có vương giả đi theo, vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, với tư cách Giản Vương Triều vương tộc đệ tử, địa vị của hắn không giống bình thường, cho dù là đối mặt vương giả, đều không hề sợ hãi. Giản Vương Triều, ba chữ kia tại đông cực vực, đủ để chấn nhiếp vô số sinh tử cảnh vương giả. Dương Tú cũng không muốn cùng Giản Vương Triều hiên náo không thoải mái. Nói, lạc giang, thu uy thế à, giảng công tử là giảng đạo lý người. Vân Long lạc giang đem vương giả uy thế vừa thu lại, tất cả mọi người không tự chủ được thở dài một hơi, cảm giác trong lòng rời đi một tảng đá. Giảng tinh chu nhìn thật sâu dương tú liếc, dương tú nữ nhân bên cạnh, so với hắn nhiều hấp dẫn, nghiên kỷ cũng càng nhẹ, dương tú bên người võ giả, so bên cạnh hắn càng mạnh hơn nữa. Cái này làm cho giảng tinh chu không thể không một lần nữa đối với dương tú thân phận, tiến hành cân nhắc. Chúng ta đi. Giản Tinh Chu ánh mắt có chút ngưng tụ, khẽ quát một tiếng, quay người ly khai. Chờ Giản Tinh Chu bọn người tiến nhập phòng khách quý, lầu 2 trong đại sảnh, vang lên trận trận xì xào bàn tán, không ít võ giả đều ánh mắt kinh dị hướng Dương Tú bên này quăng đi qua, đối với Dương Tú thân phận, hết sức tò mò. Không hề nghi ngờ, chúng võ giả đều có một cái thống nhất ý niệm trong đầu, cái tên này Dương Tú Công Tử, khẳng định có thiên đại địa vị. Dùng cơm xong, mọi người trở lại khách sạn gian phòng ở lại. Đứng tại lầu 9 sân thượng ánh mắt thập phần phóng đạt, đó có thể thấy được rất khoảng cách xa, chỉ thấy một mảnh dài hẹp đường đi thông hướng phương xa, một tòa tòa nhà lầu các mọc lên san sát như rừng, còn có rất nhiều phủ đệ, đại điện, dựa vào núi bằng nước, là một ít đại gia tộc, thế lực lớn phủ viện. Ngay kế tiếp, Cao Tuân Thần, Kim Vũ Lương ra ngoài tìm hiểu đấu giá hội tin tức, Dương Tú Tắc thì mang theo những người khác, tại Đông Châu cổ thành Trung Truyện Du, nhìn một cái cái này tòa cổ thành phong cảnh. Lúc chạm vào tối, Song trở lại cổ thành khách sạn. Cao Tuấn Thần đưa trước một phần đấu giá danh sách cho Dương Tú. Cao Tuấn Thần nói: "Lần này đấu giá hội là đông bảo khách sạn một lần thông thường đấu giá, mỗi một năm đều có một lần, đấu giá vật phẩm đều là linh giai, huyền giai bảo vật, mỗi cách 10 năm mới có một lần cỡ lớn đấu giá hội, đấu giá vương cấp bảo vật." Vương cấp bảo vật, Dương Tú hiện tại cũng không cần dùng, linh giai, huyền giai bảo vật đúng là thích hợp hán. Dương Tú đem đấu giá danh sách, nhanh chóng nhìn một lần, trên mặt rất nhanh lộ ra sợ hãi vui mừng. Nói, thậm chí có Hỏa Vũ Tức tinh huyết đấu giá, khá tốt chúng ta để mấy ngày hôm trước đã đến, nếu không, tiểu bỏ qua trận này đấu giá hội rồi. Tứ Tượng Huyền Diệt kiếm trận cần thiết 4 loại huyền yêu tinh huyết, Dương Tú đã được thứ 2, theo thứ tự là Địa Hành Long tinh huyết, Song Đầu Huyền Quy tinh huyết, còn kém khác nhau. Hỏa Vũ Tức có được Chu Tức huyết mạch, Hỏa Vũ Tức tinh huyết đúng là Dương Tú cần bảo vật, đã có Hỏa Vũ Tức tinh huyết, chỉ cần đạt được Bạch Hổ huyết mạch Huyền Yêu tinh huyết, Dương Tú liền cũng có thể luyện thành Tứ Tượng Huyền Diệt kiếm trận. Ngoại trừ hỏa vũ tức tinh huyết, Dương Tú còn chứng kiến không ít đối với hắn hưu dụng bảo vật, cũng làm cho rất cảm thấy hứng thú, nói, hậu thiên đấu giá hội, nhất định phải tham gia. Tháng 11-12 ngày, Đông Bảo Thương Hội đấu giá hội cử hành ngày. Mỗi một năm, Đông Bảo Thương Hội đều cử hành một lần linh giai, huyền giai bảo vật đấu giá hội, đông cực vực tụ linh, huyền quân võ giả, số lượng hạng gì nhiều. Mỗi một năm đấu giá hội, đều thập phần náo nhiệt, nhất là năm nay. Vừa mới đuổi tại đông cực vực trẻ tuổi võ giả vũ đạo trà hội trước khi Đông Châu Cổ Thành ở bên trong Võ giả lưu lượng đúng là bạo tăng thời điểm Đặc biệt lửa nóng Sáng sớm, liền có đại lượng tụ linh cảnh Thông huyền cảnh võ giả đi tới đông bào thương hội bên ngoài Tụ linh cảnh võ giả ở bên trong Đại đa số là một ít thế lực lớn hổ bối thiên tài Có đã bái nhập siêu cấp tông môn làm đệ tử Có vừa mới theo gia tộc đi ra Đối với hết thể sự vụ đều tràn ngập tò mò chi sát Dương Tú không thiếu linh thạch. Sớm liền phái Cao Tuấn Thần Định rồi một gian lầu 2 phòng khách quý. Đương rộng lượng võ giả dũng manh vào đấu giá đại đường lúc, dương tú một đoàn người, thông qua khách quý thông đạo, đi tới hắn định ra số 99 phòng khách quý. Đấu giá hội trường, là một cái hình tròn đại điện, đấu giá đại sảnh, có thể đồng thời dung nạp trên vạn người và bản. Tại đấu giá đại sảnh 4 phía lầu 2, có từng gian phòng khách quý, bởi vì đấu giá hội trường cực lớn, cho nên, phòng khách quý số lượng không ít, suốt 128 g Đấu giá đại sảnh chỗ ngồi là 1000 tứ phẩm linh thạch một cái, phòng khách quý giá cả quý gấp trăm lần, là 1000 ngũ phẩm linh thạch một gian, tuyệt đại đa số võ giả tự nhiên là lựa chọn đấu giá trong đại sảnh chỗ ngồi. Bất quá, 128 gian phòng khách quý cũng đều bị đính đầy, những phòng khách quý này chỉ có nửa số là một ít cường đại huyền quân cường giả cho đính, còn có một nửa, tất bị tất cả thế lực lớn thiên tài tụ linh hậu bối cho đính rồi. Những thế lực lớn này thiên tài tụ linh hậu bối Nguyên một đám giàu có được rất, rất nhiều huyền quân cường giả cũng không sánh bằng, không quan tâm phòng khách quý giá tiền. Hơn nữa, một gian phòng khách quý có thể tiến vào 10 tên tà hữu võ giả, thế lực lớn thiên tài tụ linh hậu bối, xuất hành đều là trước hô sau ứng, có thị nữ, người hầu hoặc là bảo tiêu đi theo, mua một gian phòng khách quý dễ dàng hơn chút ít. Gần buổi sáng 8 giờ, 12 18 gian phòng khách quý, toàn bộ đều có võ giả tiến vào. Đấu giá trong đại sảnh, hơn vạn cái chỗ ngồi cũng đều ngồi đầy. Bên ngoài chẳng cũng không có thiếu võ giả, đều không thể mua được chỗ ngồi. Nhiều như vậy võ giả tham gia đấu giá hội, không nhất định đều là nghĩ đến đấu giá bảo vật, có thật lớn một nhóm người, thuần túy là đến xem náo nhiệt, dù sao, 1000 tứ phẩm linh thạch giá cả, không đắt lắm, cho dù là bình thường tụ linh cảnh, cũng trở ra lên. 8 giờ đúng, đấu giá trong hội trường trên đài đấu giá, trong lúc đó một đạo trận pháp trùm tia sáng, chiếu xạ mà xuống. Ban đấu giá trung ương, một cái vòng tròn đài từ dưới đất chậm rãi bay lên. Tròn trên này đứng đấy một người mặc thiếp thân váy dài Mỹ Mạo Nữ Tử, tu vi cao tới tứ trọng huyền quân. Mỹ Mạo Nữ Tử giá người nóng bỏng, lồng ngực cổ áo hướng kéo dài xuống, lộ ra một đầu thật sâu tuyết bạch cái khe. Đương sân khấu cùng bản đấu giá mặt đất ngang bằng Mỹ Mạo Nữ Tử có chút không người, hướng 4 phương 8 hướng, theo thứ tự hành lễ, nói, đấu giá hội, hiện tại bắt đầu, đấu giá sư lệ cơ, cho các ngươi phục vụ. Chương 499, Đan Dược Cạnh Tranh Đấu giá hội theo linh dai bảo vật bắt đầu Đấu ra giá cả, dùng tứ phẩm linh thạch tính toán. Từng kiện từng kiện linh giai bảo vật, giá cả ít nhất tại mấy vạn tứ phẩm linh thạch đã ngoài, quý trọng đấu giá được mấy chục vạn tứ phẩm linh thạch cũng không ít, thậm chí cũng có một số nhỏ đấu giá được trăm vạn tứ phẩm linh thạch đã ngoài. Linh giai bảo vật, Dương Tú đều không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn vô luận là công pháp, vũ khí, linh bảo, hay vẫn là kiếm ý linh ngộ, thân thể cường độ, đều vượt xa tụ linh cấp bậc, linh bảo vật đối với hắn cơ bản không có tác dụng gì đến Trên đài đấu giá, Mỹ nữ đấu giá sư lệ cơ trên mặt thủy chung treo động lòng người mỉm cười, nói, kế tiếp đấu giá đệ 128 kiện vật phẩm đấu giá, một lọ thiên hợp tụ linh đan. Thiên hợp tụ linh đan tác dụng, tất cả mọi người hiểu rõ, đây là cao dài tụ linh võ giả tu luyện linh đan, có thể rất nhanh tăng lên cao dài tụ linh võ giả tu vi. Viên thuốc này đối với mỗi một gã cao dài tụ linh võ giả tu luyện, đều vô cùng hữu ích, cái này một lọ ở bên trong, cùng sở hữu 10 khóa thiên hợp tụ linh đan Thống nhất đầu giá lên giá 20 vạn tứ phẩm Linh Thạch người trả giá cao được thiên hợp tụ Linh đang quan hệ lấy cao dài tụ Linh võ giả tu luyện mà ở trường cao gia tụ Linh võ giả số lượng có thể số lượng cũng không ít nhất là phòng khách quý bên trong tụ linh cảnh hộ bối võ giả toàn bộ đều là cao dai tụ Linh tu vi đối với viên thuốc này đều đại cảm thấy hương thú cựu trọng tụ Linh khá tốt thất trọng tụ Linh bắt trọng tụ Linh đều có một loại nguyện nhất định phải có tâm tính 30 vạn 40 vạn 50 vạn, 55 vạn, 60 vạn, 80 vạn. Lập tức, liên tiếp thanh âm theo từng cái phòng khách quý trong truyền ra, rất nhanh, đầu giá giá cả liền nhảy lên tới 80 vạn giá thị trường trình độ. Trước khi đấu giá vật phẩm, cũng không có thiếu đấu giá trong đại sảnh tụ linh võ giả ra giá, giá. Nhưng này Thiên Hợp tụ linh đàn, đấu giá trong đại sảnh tụ linh võ giả, một cái ra giá, giá đều không có, toàn bộ đều là phòng khách quý bên trong thế lực lớn hậu bối tụ linh tại cạnh tranh. Thiên hợp tụ linh đan loại này có thể rất nhanh tăng lên tu vi đan dược tài liệu, thập phần hiếm thấy, cũng không đủ cầu, cho nên trên thị trường không có mua bán, vật dùng hiếm là quý, mà những thế lực lớn kia hậu bối tụ linh, đại đô giàu có được rất, vì tu vi của mình, tự nhiên là cam lòng ra giá, giá. 83 vạn, 85 vạn, 86 vạn, giá cả đã đến 80 vạn tứ phẩm linh thạch, đã là giá thị trường tả hữu, tất cả phòng khách quý bên trong hậu bối tụ linh. Giá giá tăng lên biên độ cũng phóng chậm lại, không giống trước khi 10 vạn 10 vạn tăng vọt. Đương giá cả tốc độ tăng biến thành 1 vạn 1 vạn tăng trường lúc, 99 số phòng khách quý ở bên trong, Dương Tú mở miệng, 100 vạn. Hắn trực tiếp kêu một cái giá cao, hướng người khác biểu thị công khai, hắn đối với thiên hợp tụ linh đàn, nguyện nhất định phải có. Dương Tú kêu giá, trong lúc đó tăng lên bên trên 10 vạn tốc độ tăng, hấp dẫn rất nhiều võ giả chú ý lực, không ít ánh mắt đều hướng 99 số phòng khách quý xem đi qua. Bất quá bọn hắn nhìn không tới phòng khách quý bên trong, chỉ là đối với phòng khách quý trong gia giá hậu bối tụ linh, rất là hiếu kỷ. 10 miếng thiên hợp tụ linh đan, giá thị trường tại 80 vạn tả hữu, dương tú kêu giá đến 100 vạn, so giá thị trường cao 1 phần tư, tính toán là rất cao giá tiền. Lúc này, thứ 36 số phòng khách quý ở bên trong, Giản Tinh Chu ánh mắt, đột nhiên sáng ngời. Giản Tinh Chu nhớ rõ cái thanh âm này, tinh tưởng nhớ rõ, hắn hướng hai vị cựu trọng huyền quân nhìn thoan qua. Hai vị Cựu Trọng Huyền Quân đều nhẹ gật đầu. Một có người nói là hắn. Giản Tinh Chu có chút mắt hí, nói, nhìn không ra hắn cái tu vi, còn tưởng rằng hắn là cái gì nhân vật lợi hại đâu rồi. Nguyên lai, like. cũng mới là tụ linh cảnh tu vi, hắn còn cần thiên hợp tụ linh đan, có lẽ không đến Cựu Trọng tụ linh, không phải tụ linh cảnh thất trọng tiểu là bát trọng. Giản Tinh Chu bên cạnh thị nữ nói, công tử nói đúng, tu vi của hắn so về công tử có thể kém xa. Coi như là thất trọng tụ linh, bát trọng tụ linh cùng kiểu trọng tụ linh so sánh với, thì ra là một lượng trọng khác nhau, đối với hậu bối thiên tài mà nói, một lượng trọng trên lệnh, không đáng kể chút nào, chưa nói tới trên lệch xa. Bất quá, giản tinh chu nghe xong nhưng lại thật cao hứng. Địa hành long nói hắn so ra kém dương tú, cái này làm cho nội tâm cao ngạo giản tinh chu rất không cao hứng, hiện tại hắn thích nhất nghe người khác nói hắn vượt qua dương tú. 110 vạn. 99 số phòng khách quý ở bên trong, lại chuyển tới dương tú thanh âm. Vừa rồi có người ra giá 101 vạn, hắn lập tức lại trên phạm vi lớn tăng lên kêu giá, thanh âm gây chú ý ánh mắt của người ngoài, cũng làm cho người biết rõ, hắn đối với cái này một lọ thiên hợp tụ linh đan, muốn định rồi. 111 vạn. Vừa rồi kêu giá 101 vạn võ giả, còn gọi là giá một lần. 120 vạn. Dương Tú không chút do dự ra giá, theo giá cả bên trên tiếp tục miểu sát đối thủ. 57 số phòng khách quý ở bên trong, một vị tuổi trẻ thất trọng tụ linh võ giả. Phân sắc tức giận đích thì thầm một tiếng, "Nó, là cái nào như vậy không đem linh thạch đương chuyện quan trọng. Đều so giá thị trường cao hơn một nửa, được rồi." Người này buông tha cho, lập tức, phòng đấu giá thanh em yên yên tĩnh trở lại. Trên đài đấu giá, lệ cơ khỏe miệng hơi bệnh, trên mặt thủy trung bảo trì mỉm cười, nội tâm của nàng cũng rất vui sướng. Đấu giá hội bên trên, có thể đem bảo vật đấu giá ra so giá thị trường cao hơn nhất thành đã ngoài giá cả, coi như là thành công. Hiện tại Thiên hợp tụ linh đan giá cả đã đấu giá được so giá thị trường cao hơn năm thành tình trạng, với tư cách đấu giá sư, nàng đương nhiên cao hứng. Lệ cơ ánh mắt quang hướng 99 số phòng khách quý, lớn tiếng nói, 99 số phòng khách quý bằng hữu đều giá 120 vạn tứ phẩm linh thạch, còn có hay không bằng hữu ra giá tiền cao hơn. 10 giây đồng hồ về sau, không có người ra rất cao giá, cái này một lọ thiên hợp tụ linh đan liền thuộc về 99 số phòng khách quý bằng hữu rồi. Đã qua vài giây đồng hồ vẫn không có người nào ra giá, giá. 36 số phòng khách quý, giản tinh chu khỏe miệng nhét lên, nói, tiểu tử này muốn thiên hợp tụ linh đan, hát hát, có thể không dễ dàng như vậy. Lập tức, một giọng nói theo 36 số phòng khách quý trong chuyển gia, 130 vạn. đấu giá trong đại sảnh, lập tức liền một hồi bạo động, không ít võ giả nghị luận nhau nhau. 36 số phòng khách quý trước khi không có kêu lên giá, nói rõ đối với thiên hợp tụ linh đan cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Đến tận sau lúc đó, trong lúc đó lại ra giá, hơn nữa hay vẫn là thoáng cái tăng cái giá 10 vạn, rõ ràng, ra giá người là tại nhầm vào 99 số phòng khách quý trong cái vị kia. 99 số phòng khách quý, Dương Tú nghe được cái thanh âm này, hướng bên cạnh mấy người nhìn thoáng qua. Vân Long Lạc Giang nhẹ gật đầu, là cái kia giản tinh tru. Cơ trưởng tiêu nói, hiển nhiên, hắn cũng nghe ra thanh âm của ngươi, cố ý ngăn trở ngươi. Dương Tú thản nhiên nói, vậy thì nhìn xem. Hắn có thể hay không ngăn được. 140 vạn. 99 số phòng khách quý ở bên trong, Dương Tú Thanh Âm văng lên. 150 vạn. 36 số phòng khách quý, Giản Tinh Chu Thanh Âm chuyển ra. 160 vạn. Giản Tinh Chu, ngươi như ưa thích, ra lại giá sẽ đưa ngươi rồi. Dương Tú lớn tiếng nói. Đấu giá trong đại sảnh, tụ linh cảnh đám võ giả nguyên một đám thần sắc kinh dị, vậy mà đấu giá được 106 cái giá 10 vạn, những thổ hào này. Thật đúng là không đem linh thạch đương chuyện quan trọng a. Chương 500, nhất khí phá huyền. Cung cấp bậc linh thạch, sức mua hay vẫn là rất mạnh. Đối với huyền quân cường giả, trăm vạn tứ phẩm linh thạch không tính chân quý, nhưng đối với tụ linh võ giả, nhưng lại một khoản tiền lớn. Một lọ thiên hợp tụ linh đan, giá thị trường thì ra là 80 vạn ta hữu. Hiện tại, đã đấu giá được 160 vạn, so giá thị trường hoàn toàn tăng lên gấp đôi, tăng 10 thành. Đấu giá trong đại sảnh tụ linh cảnh Đại đa số là bình thường tụ linh, tự nhiên là cảm khái không thôi. Một ít bình thường tụ linh, tại Đông Châu Cổ Thành trong tìm việc làm, một tháng cũng có thể lợi nhuận mấy ngàn tứ phẩm linh thạch, 160 vạn, bọn hắn chỉ lợi nhuận không tốn được lợi nhuận vài chục năm, mới có thể kiếm được. Dùng 160 cái giá 10 vạn mua một lọ thiên hợp tụ linh đan, chẳng khác gì là dùng nhiều 80 vạn tà hữu làm cho bình thường tụ linh võ giả nhóm ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Nhiều ra đến 80 vạn tứ phẩm linh thạch Có thể mua sắm không ít linh dai bảo vật rồi, cơ hội có thể mua một kiện thượng phẩm linh bảo. Bất quá, Dương Tú trên người linh thạch rất hiếm có rất tu vi của hắn rất nhanh tiểu sẽ tăng lên đi lên, vừa rồi không có địa phương khác muốn dùng tuyệt bút tứ phẩm linh thạch, hoa 160 vạn cảm giác cùng hoa 80 vạn, không có khác nhau. Trên thực tế, coi như là cạnh tranh đến 200 vạn, Dương Tú cũng phải đem cái này một lọ thiên hợp tụ linh đan đem tới tay. Nhưng là, Giản Tinh Chu cũng không muốn muốn thiên hợp tụ linh đan. Sở dĩ ra giá, thuần túy là buồn nôn Dương Tú, cho nên, Dương Tú trực tiếp hô lên tên của đối phương, làm rõ chủ đề. Tăng giá nữa, tiểu tặng cho Giản Tinh Chu, như vậy. Giản Tinh Chu nhiều lắm hoa gấp đôi có thừa tiền tiêu bổng phí, mua xuống cái này một lọ thiên hợp tụ linh đan. Giản Tinh Chu tuy nhiên giàu có, nhưng là không thể như thế lãng phí. Giản vương triều vương tộc khổng lồ, có thể không chỉ giản được thuyền một cái hậu bối thiên tài, tuy nhiên hắn phi thường xuất chúng, có thể vận dụng không ít gia tộc tài nguyên Lại không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện lãng phí. Nghe Dương Tú vừa nói như vậy, giản tinh chú trong nội tâm liền đánh nữa muốn lui lại. Vạn nhất hắn gọi cái 170 vạn giá, Dương Tú thực không muốn rồi, cái kia hắn có thể sẽ thua lô lớn. 170 vạn, hắn đương nhiên trở ra lên, nhưng hắn cảm giác quá không đáng, hơn nữa. Việc này bị gia tộc đã biết, không thiếu được mắng một chậm. Suy đi nghĩ lại, giản tinh chu không có tăng giá nữa. Cuối cùng nhất. Chai này thiên hợp tụ linh đan bị Dương Tú 160 vạn tứ phẩm linh thạch giá cả đập đến. Rất nhanh, liền có thất bảo thương hội nhân viên đem cái này một lọ thiên hợp tụ linh đan đưa tới. Dương Tú thanh toán xong 160 vạn tứ phẩm linh thạch, đã lấy được cái này một lọ đang ăn dược, làm cho Vân Long Lạc Giang kiểm tra một chút, xác nhận không sai, đã thu vào không gian giới trong. đấu giá tiếp tục. Lại là từng kiện từng kiện linh dai bảo vật, không phải tăng lên tu vi bảo vật, Dương Tú không có một kiện để ý. Linh dai bảo vật đấu giá một mực tiếp tục đến nửa lúc xế chiều, tổng cộng đánh ra hơn 500 kiện, thành giao ngạch cực lớn. Bất quá chính thức trọng đầu hí, là huyền giai bảo vật đấu giá. Huyền giai bảo vật, dùng ngũ phẩm linh thạch kế giá, mà ngũ phẩm linh thạch cùng tứ phẩm linh thạch hối đoái, là một so 100, hơn nữa, đây chỉ là thuận hướng hối đoái, nghịch hướng hối đoái, không thể. Nói cách khác, một miếng ngũ phẩm linh thạch, có thể hối đoái 100 miếng tứ phẩm linh Thạch Muốn dùng 100 miếng tứ phẩm linh thạch hối đoái một miếng ngũ phẩm linh thạch, không thể, không, có cái này con đường. Chuyện của túi trái tim đen đú ám giọt nét hắc. Tở tở tở. Tư nhân hối đoái, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không không có người nguyện ý dùng ngũ phẩm linh thạch hối đoái người khác tứ phẩm linh thạch. Tuy tuy tiện tiện một kiện huyền giai bảo vật, đều giá cả mấy vạn ngũ phẩm linh thạch, đổi thành tứ phẩm linh thạch tựu là mấy trăm vạn lên, so sánh với linh giai bảo vật đấu giá, huyền giai bảo vật tự nhiên là trọng đầu hí. Trên đài đấu giá Lệ Cơ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nói: "Kế tiếp, bắt đầu huyền giai bảo vật đấu giá, hôm nay muốn đấu giá đệ nhất kiện huyền giai bảo vật, là một miếng Nhất khí phá huyền đan." Nhất khí phá huyền đan, có thể trợ cửu trọng tụ linh võ giả, đột phá thông huyền cảnh, trở thành huyền quân, tin tưởng rất nhiều cửu trọng tụ linh võ giả, đều đối với cái này đan khát vọng được vô cùng. Có thể đan dược chỉ có một miếng, không thông báo hoa rơi vào nhà nào. Nhất khí phá huyền đan khởi đập giá, 10 vạn ngũ phẩm linh thạch, mỗi lần nâng giá. Không được thấp hơn một vạn, thỉnh các vị đấu giá. 36 số phòng khách quý ở bên trong, giản tinh chu ánh mắt của nhiệt. Nhất khí phá huyền đan, loại này đột phá đại cảnh giới đăng dược, tài liệu so về thiên hợp tụ linh đan càng là rất thưa thất nhiều lắm, đây mới là có thể ngộ nhưng không thể cầu đăng dược. Có một miếng nhất khí phá huyền đan, giản tinh chu có năm chắc tại năm nay ở trong, đột phá huyền quân. Hắn đã 20 tuổi, hiện tại đã đến tháng 11 phần, năm nay rất nhanh muốn đi qua, 20 tuổi đột phá huyền quân cùng 21 tuổi đột phá huyền quân, đây chính là hai khái niệm, đại biểu cho hai cái bất đồng cấp bậc tiềm lực. Đối với Nhất khí phá huyền đan, Giản Tinh Chu tự nhiên là khát vọng được rất, cái thứ nhất báo ra giá cả, 11 vạn. Nhất khí phá huyền đan, dùng ngũ phẩm linh thạch kê giá, nâng giá 1 vạn, liền tương đương với tứ phẩm linh thạch nâng giá 100 vạn, tự nhiên không thể như đấu giá thiên hợp tụ linh đan như vậy loạn trường giá. 12 vạn, 13 vạn, 14 vạn, 20 vạn. Như giảng tinh chu hồng như vậy suy nghĩ cựu trọng tụ linh võ giả, số lượng cũng không ít. Ai không muốn sớm ngày đột phá thông huyền cảnh, trở thành huyền quân. Tụ linh cảnh 200 năm thọ nguyên. Thông huyền cảnh 500 năm thọ nguyên. Tầm đó có thể là có thêm 300 năm thọ nguyên trên lệnh. Húng chi, càng sớm đột phá huyền quân, tiềm lực càng lớn. Đây đối với những cựu trọng kia tụ linh hậu bối những thiên tài, lực hấp dẫn càng là cực lớn. Cho nên... Dù là nhất khí phá huyền Đan chỉ là một loại đối với cựu trọng tụ linh cảnh võ giả có hiệu quả đang ăn dược, nhưng giá trị, nhưng lại so rất nhiều huyền quân cần huyền giai bảo vật đều cao. 36 số phòng khách quý, giản tinh chu giống to một tiếng, 25 vạn. Thoáng cái tăng lên 5 vạn giá cả, tương đương với tứ phẩm linh thạch 500 vạn, dọa những xem náo nhiệt kia tụ linh võ giả nhóm nghệ dự. Vừa rồi thiên hợp tụ linh đàn đấu giá, bình thường tụ linh võ giả nhóm đều cảm khái ra giá 160 vạn dương tú là thổ hào. Hiện tại, nhất khí phá huyền đan đấu giá được 25 vạn ngũ phẩm linh thạch, đổi thành tứ phẩm linh thạch là 2500 vạn, hơn nữa, trên thực tế 25 vạn ngũ phẩm linh thạch xa so 2500 vạn tứ phẩm linh thạch quý trọng. Cho dù là 3000 vạn tứ phẩm linh thạch, cũng chưa chắc có thể hối đoái đến 25 vạn ngũ phẩm linh thạch đến. Đấu giá trong đại sảnh bình thường tụ linh cảnh võ giả, nguyên một đám trong nội tâm có rúm, hôm nay bọn hắn xem như kiến thức đến những thế lực lớn này, thiên tài tụ linh dầu có trình độ Trên người gầy hạ một cọc lông, đều so bắp đùi của bọn hắn còn thô. 25 vạn giá cả, cũng đem phòng khách quý trong không ít ngày mới tụ linh hậu bối lại càng hoảng sợ, dù sao, không phải từng cái hậu bối tụ linh đều có giản tinh chu thân phận như vậy địa vị, tự nhiên cũng không có giản tinh chu giàu có trình độ. Cho nên, đương giản tinh chu hô lên 25 vạn giá cả, không ít hậu bối tụ linh đều thở dài một tiếng, đã mất đi cạnh tranh tư cách. 26 vạn. Cần nhất khí phá huyền đan cửu trọng tụ linh, số lượng không ít vẫn có một ít có thể cùng giản tinh chu so tài lực, lập tức lại có người ra giá. 27 vạn. Giản tinh chu quát lớn, hắn đối với nhất khí phá huyền đan, nguyện nhất định phải có. 99 số phòng khách quý ở bên trong, dương tú lúc này mở miệng, 30 vạn. chương 501, toàn trường kinh thiết. đấu giá trong đại sảnh, rất nhiều võ giả, đều hướng 99 số phòng khách quý xem đi qua. đấu giá thiên hợp tụ linh đan thời điểm, là 99 số phòng khách quý hậu bối tụ linh trước đập. 36 số phòng khách quý giản Tinh Chu nửa đường rớt đi ra tranh đoạt. Hiện tại, tình huống phản đi qua. Đương nhiên, Dương Tú tranh đoạt nhất khí phá Huyền Đan, cùng Giản Tinh Chu tranh đoạt Thiên Hợp tụ Linh Đan bất đồng, Dương Tú là sát thực muốn, Giản Tinh Chu thuần túy là cố ý quấy rối. 36 số phòng khách quý bên trong hậu bối tụ linh, thân phận đã minh, là Giản Vương Triều thiền tài hậu bối Giản Tinh Chu. Giản Vương Triều tại Đông Cực vực uy danh hiển hách, là gần với 7 đại siêu cấp tông môn tồn tại. Giản Tinh Chu với tư cách giản vương triều vương tộc thiên tài hậu bối, tự nhiên địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, rất nhiều thế lực lớn hậu bối tụ linh, thậm chí là không ít huyền quân cường giả đều đối với hắn kính sợ. Có thể 99 số phòng khách quý bên trong hậu bối tụ linh lại dám rõ ràng cùng Giản Tinh Chu tranh đoạt bảo vật, làm cho đấu giá hội trường đám võ giả đối với 99 số phòng khách quý bên trong hậu bối tụ linh thân phận, trong nội tâm rất là hiếu kỷ. 36 số phòng khách quý ở bên trong, Giản Tinh Chu nghe được Dương Tú Thanh Âm Ánh mắt ngưng tụ. Dương Tú đã như vậy cần thiên hợp tụ linh đan, Tu Vi hiển nhiên còn chưa tới cửu trọng tụ linh, mà nhất khí phá huyền đan, đối với tụ linh cảnh cửu trọng viên mãn võ giả có hiệu quả. Cho nên, nhất khí phá huyền đan mặc dù đối với Dương Tú tương lai đột phá huyền quân hữu dụng, nhưng cũng không phải bước thiết cẩn. Mà giản tinh Chu Tu Vi đã đạt cửu trọng tụ linh viên mãn, lập tức có thể dùng tới nhất khí phá huyền đan, đối với Dương Tú chặn ngang một cước, trong nội tâm phẫn nộ được vô cùng. Tiểu tử này đến tổt cùng là cái gì địa vị hắn đây là là cố ý cùng bốn công tử đối nghịch. Giản tinh chu một trường đập ở bên cạnh trên lang can, âm thanh lạnh lùng nói. Bên cạnh một vị cựu trọng huyền quân nói, có lẽ hắn thật sự muốn cái này miếng nhất khí phá huyền đan bất quá hắn cũng không phải lửa xém lông mày muốn đột phá thông huyền cảnh, cho nên. Đồng giá cách lại cao chút ít, hắn sẽ rời khỏi. Giản tinh chu khẽ gật đầu, hô lên 10 báo giá, 31 vạn. 99 số phòng khách quý, dương tú khỏe miệng hơi bệnh. Lớn tiếng nói, 32 vạn. Giản Tinh Chu, 33 vạn. Dương Tú, 34 vạn. đấu giá hội trường đám võ giả, đều nguyên một đám thần sắc hưng phấn, một bộ xem kịch vui bộ dạng, bọn hắn theo hai người trong thanh âm, nghe ra tràn đầy mùi thuốc súng. Trước khi là Giản Tinh Chu cố ý quay rối làm cho Dương Tú giá cao mua thiên hợp tụ linh tán. Hiện tại, Giản Tinh Chu đối với nhất khí phá huyền đan nguyện nhất định phải có, Dương Tú lại đây tranh đoạn, khó tránh khỏi làm cho người hoài nghi. Dương Tú là ở cố ý trả thù Giản Tinh Chu. Giản Tinh Chu danh tự, là Dương Tú nói ra được, rất có thể hai người giúp nhau nhận thức, cái này làm cho đấu giá hội trưởng đám võ giả đối với Dương Tú thân phận hết sức tò mò. Chuyện của tôi nét. Bọn hắn trong nội tâm suy đoán, 99 số phòng khách quý hậu bối tụ linh, nhất định là cái địa vị không thua gì Giản Tinh Chu công tử ca. 36 số phòng khách quý, Giản Tinh Chu vẻ mặt lửa giận, hiện tại đã không có người cùng hắn cạnh tranh rồi, chỉ còn lại có Dương Tú. Nhất khí phá huyền đan mặc dù tốt, nhưng dù sao chỉ là đột phá huyền quân bảo vật, đối với kiểu trọng tụ linh cảnh hữu hiệu, cho nên, giá trị có hạn Giản tinh chu tuy nhiên giàu có, có thể ngũ phẩm linh thạch trong tay cũng không phải rất nhiều, mặc dù hắn đối với nhất khí phá huyền đan nguyện nhất định phải có, nhưng dương tú không ngừng cùng hắn cạnh tranh, giá cả đã nhanh đến trong lòng của hắn có thể tiếp nhận cực hạn Cái này, giản tinh chu lại muốn muốn nhất khí phá huyền đan, lại không muốn qua tốn kém, trong nội tâm xoắn suýt được. Đối với Dương Tú tức giận đến cực điểm. Hắn bất quá là làm cho Dương Tú dùng nhiều mấy chục vạn tứ phẩm linh thạch mà thôi, nhưng bây giờ, Dương Tú mỗi một lần đấu giá, Giản Tinh Chu đều muốn dùng nhiều hai vạn ngũ phẩm linh thạch, tương đương tứ phẩm linh thạch cửu là 200 vạn, sao không thổ huyết? Giản Tinh Chu hơi híp lại mắt, học Dương Tú trước khi ngưa khí, quát lớn, 35 vạn. Dương Tú, ngươi ra lại giá, cái này miếng nhất khi phá huyền đan tựu tặng cho ngươi rồi. Nay bằng với là tối hậu thư. Ngươi còn muốn tiếp tục quấy rối, vậy hãy để cho ngươi giá cao mua, thiếu chết ngươi." Đầu giá hội trường đám võ giả, nghe giản tinh chu hô lên 99 số phòng khách quý hậu bối tụ linh danh tự, nguyên một đám thần sắc một quái lạ, trong đầu chuyển động, đông cực vực có cái gì họ dương thế lực lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiếu Thương Vương Triều có một cái dương gia, là trung đẳng tứ phẩm thế gia. Cái này dương tú, là Thương Vương Triều dương gia thiên tài hậu bối. Chúng võ giả trong nội tâm suy đoán. Tuy nhiên Thương Vương Triều dương gia So ra kém giản vương triều giản ra, nhưng thương vương triều cũng là đỉnh tiêm vương triều, dương gia quy thương vương triều quản giản vương triều rất khó áp đến dương gia trên đầu đến. Nếu thật là thương vương triều dương gia thiên tài hậu bối, trên tay lại có đầy đủ linh thạch, đích thật là có thể cùng giản tinh chu tranh đoạt tư cách. 57 số phòng khách quý ở bên trong, một vị tuổi trẻ thất trọng tụ linh nghe giản tinh chu hô lên dương tu danh tự, thần sắc hơi sướng sở. Họ dương. Chúng ta thương vương triều dương gia không có gọi dương tu thiên tài A Cái này Dương Tú, là cái nào Dương Gia hay sao? Mẹ nó. Người khác khẳng định đều cho rằng hắn là chúng ta thương vương triều Dương Gia A. Dựa vào, chúng ta thương vương triều Dương Gia, không có như vậy phá ra chi tử. Tuổi trẻ thất trọng tụ linh, trong nội tâm nói thầm lấy, trước khi hắn cũng cùng Dương Tú tranh đoạt qua thiên hợp tụ linh đan, nhưng bị Dương Tú kêu giá đã kích đến, đến rồi, trong nội tâm còn có chút tức giận bất bình. Giản tinh chu hô lên Dương Tú danh tự, nói rõ bảng giá, đối với Dương Tú rơi xuống tối hậu thư Trước khi Dương Tú tiểu là một chiêu như vậy, làm cho Giản Tinh Chu ngừng tay, hiện tại Giản Tinh Chu theo dạng hoa hồ lô, muốn bức Dương Tú dừng tay. Có thể Giản Tinh Chu nghĩ sai rồi, lúc trước hắn tranh đoạt thiên hợp tụ linh đan là cố ý quấy rối, Dương Tú nhất khí phá huyền đan cũng không phải là trả thù quấy rối, mà là hoàn toàn chính xác muốn. Dù là đối thủ không phải Giản Tinh Chu, Dương Tú làm theo sẽ ra giá. Cho nên, đương Giản Tinh Chu nói ra câu kia tối hậu thư lời nói, chỉ chốc lát sau 99 số phòng khách quý trong liền truyền đến Dương Tú hồi phục 36 vạn. Chúng võ giả thần sắc đều đặc sắc, cái này Dương Tú, rõ ràng cho thấy không để cho Giản Tinh Chu mặt mùi A 36 số phòng khách quý ở bên trong, Giản Tinh Chu nghe được Dương Tú tiếp tục kêu giá, thần sắc dỡ dữ, âm thanh lạnh lùng nói, con mụ nó, tiểu tử này là thực muốn cùng ta khiêng đến ngọn nguồn sao. Một bên thị nữ gặp Giản Tinh Chu khuôn mặt đều có chút vật mẹo, vội vàng khuyên nụ, công tử, đã hắn, cao hơn giá mua sắm Tiểu tặng cho hắn được rồi, làm cho hắn ăn thiếu. Giản tinh chu mắt đỏ, nói, ta phải nhanh nhanh chóng nhập thông huyền, bỏ qua cái này khỏa nhất khí phá huyền đan, lần sau cũng không biết lúc nào đụng phải. Cắn răng một cái, giản tinh chu lần nữa ra giá, 40 vạn. Dương Tú, ngươi tranh cái nữa, tiểu thật làm cho cho ngươi rồi. Hắn trực tiếp hô lên một ngục giá, đây là hắn có thể ra giá cực hạn. 40 vạn ngũ phẩm linh thạch, tương đương với tứ phẩm linh thạch 4.000 vạn. Như vậy giá cả. Làm cho mỗi một vị tụ linh cảnh võ giả đều trong nội tâm chấn động, mặc dù là thế lực lớn hậu bối tụ linh nhóm, cũng nguyên một đám âm thầm tạc lưỡi. Thậm chí, không ít huyền quân đều thần sắc kinh tiếc bọn hắn đều cầm không đi ra nhiều như vậy ngũ phẩm linh thạch. Một miếng nhất khí phá huyền đàn cạnh tranh đến cái giá tiền này, hoàn toàn chính xác đã là giá trên trời. Bất quá, giản tinh chu lời nói, cũng không có làm cho dương tú do dự nửa phần, 41 vạn. Thao 36 số phòng khách quý ở bên trong. Giản Tinh Chu một tiếng tức giận mắng, tức giận đến toàn thân Phát Dung. Trưng 502, chủ nhân tốt. Giản Tinh Chu một trưởng vỗ vào trên lan can, đem chắc chắn lan can đều nặn ra 5 ngón tay ấn. Một vị cựu trọng huyền quân vội vàng khuyên nụ, công tử, phòng khách quý bên trong đồ dùng trong nhà giá trị xa xỉ, hư hao có thể cũng là muốn gấp bội bồi thường. Thất bảo thương hội, có thể tại đông cực vực sai được, thế lực sau lưng có thể không tầm thường, nghe nói là trung vực đế quân thế lực, dù là Giản Tinh Chu là Giản Vương Triều Thiên tài hộ bối thư hao đổ dùng trong nhà, đều được dựa theo quy củ đến, gấp bội bồi thường. Giản tinh chu buông lỏng bàn tay ra, giọng căm hận nói, con mụ nó, Dưỡng tú hắn đây là rõ ràng muốn cùng ta đối nghịch, ta muốn nhất khí phá huyền đan là lập tức hữu dụng, hắn hiện tại mua tới làm cái gì? Thao! Hoặc là tồn, hoặc là tặng người, lại không phải mình lập tức cần, vậy mà một chút mặt mũi đều không để cho buồn công tử, buồn công tử đều ra giá đến 40 vạn nữa à, hắn cứ như vậy không đem ngũ phẩm linh thạch đương chuyện quan trọng Một vị khác kiểu trọng huyền quân khuyên nụ, công tử, không cần cùng hắn không chấp nhận, dùng công tử tiềm lực, tiêu tính toán không có nhất khí phá huyền đan, sang năm cũng tất phá thông huyền cảnh. Thị nữ bên người cũng khuyên nụ, đúng rồi, công tử, người ngắm lại. Dương tú hoa 41 vạn ngũ phẩm linh thạch mua nhất khí phá huyền đan, kết quả nhất thời nửa khắc lại không dùng được, nếu là hắn cố ý cùng công tử tranh chấp, muốn cho công tử ra giá cao, hiện tại công tử không muốn rồi, hắn tiểu chính mình đem mình cho lừa được. trên đài đấu giá Đầu giá sư lệ cơ gặp giản tinh chu không có phản ứng, nhìn xem 36 số phòng khách quý, nói 99 số phòng khách quý bằng hữu ra giá 41 vạn, 36 số phòng khách quý bằng hữu, 10 giây đồng hồ ở trong ngươi nếu không ra lại giá, cái này miếng nhất khí phá huyền đàn đem quy 99 số phòng khách quý bằng hữu sở hữu. Giờ khắc này, đấu giá hội nơi có võ giả đều nhìn về 36 số phòng khách quý, nhìn xem giản tinh chu phải chăng muốn tiếp tục cùng dương tú tranh đoạt số dưới. Từng cái phòng khách quý bên trong võ giả cũng đều dựng lên lốt hai. 36 số phòng khách quý, Giản Tinh Chu thật sự là rất không cam lòng, nhưng là giá cả đã vượt qua trong lòng của hắn cực hạ, ngũ phẩm linh thạch, mỗi dùng nhiều một vạn hắn đều thì đau. Do dự liên tục, Giản Tinh Chu giọng căm hợn nói, "Được rồi, tự làm cho Dương Tú làm cái coi tiền như rác, chờ ta tiến vào ngự kiếm các, có lẽ có thể ở ngự kiếm các ở bên trong lấy tới nhất khí phá huyền đan." Phòng khách quý ở bên trong đều có trận pháp bảo hộ. Có thể cách trở thanh âm chuyển ra, chỉ có báo giá thời điểm, để xuống tạm thời thành trừ cách âm trận pháp cơ quan, mới có thể đem thanh âm chuyển ra. Cho nên, 36 số phòng khách quý không có cái mới ra giá, người ở bên ngoài xem ra một mực phi thường yên tĩnh. Rất nhanh, 10 giây đồng hồ đi qua, giản tinh chu đều không có kêu giá. Đầu giá sư lệ cơ mỉm cười nhìn về phía 99 số phòng khách quý, nói, chúc mừng 99 số phòng khách quý bằng hữu dùng 41 vạn ngũ phẩm linh thạch giá cả. Đạt được nhất khí phá huyền Đan 99 số phòng khách quý trong. Cao Tuấn Thần gặp giản tinh chu không muốn rồi, nhất khí phá huyền Đan quy dương tú sở hữu, nói, Long chủ à, 41 vạn ngũ phẩm linh thạch mua một khỏa nhất khí phá huyền đan quá thua lộ A Kim Vũ Lương cũng vẻ mặt thịt đau chi sắc, nói, cái giá tiền này, đều có thể mua một kiện huyền dai linh bảo rồi, dùng Long chủ tư chết, đột phá thông huyền cảnh không tồn tại bình cảnh, không dùng được thời gian quá dài. Làm gì tốn hao nhiều như vậy, ngũ phẩm linh thạch đâu rồi? Lưu trong tay mua sắm những thứ khác huyền dai bảo vật thật tốt ta." Cao Tuấn Thần cũng thít đau, nói: "41 vạn ngũ phẩm linh thạch a, thiệt nhiều thông huyền cảnh huyền quân, tán gia bại sản đều cầm không đi ra đấy." Cơ trưởng Tiêu gặp hai người nói được như thế nghiêm trọng, đối với Dương Tú nói: "Dương Tú, linh thạch hay vẫn là tỉnh lấy điểm hoa, người đã đến thông huyền cảnh, ngũ phẩm linh thạch còn hữu dụng chỗ." Ở đây, ngoại trừ Dương Tú bên ngoài, tiểu cơ trưởng Tiêu tu vi thấp nhất, nhưng là, có thể quản Dương Tú, chỉ có hắn một cái. Cơ trường tiêu là Dương Tú Sư Phụ, những thứ khác, hoặc là thị nữ, hoặc là người hầu, chỉ có thể hướng Dương Tú đề nghị. Dương Tú nhìn xem cơ trường tiêu, nói, Sư Phụ, cái này miếng nhất khí phá huyền đan, ngươi lập tức có thể dùng, bỏ lỡ sẽ không biết phải chờ tới khi nào lại có thể gặp gỡ nhất định phải mua xuống, dùng nhiều điểm linh thạch không có quan hệ, tuổi của ngươi không nhỏ rồi, nhất định phải mau chóng đột phá thông huyền cảnh, kéo một ngày đều không được. Cơ trưởng Tiêu thần sắc một quái lạ, "Ngươi là mua cho ta?" Dương Tú gật gật đầu. Cơ trưởng Tiêu liền nói, "Quá quý trọng rồi, ta toàn thân cao thấp, một quả ngũ phẩm linh thạch đều không có, quý trọng như thế đang giựt, ngươi hay vẫn là giữ lại, chờ ngươi đến cựu trọng tụ linh thời điểm dùng a." Dùng tốc độ tu luyện của ngươi, đến cựu trọng tụ linh cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, rất nhanh tiểu cần dùng đến, sư phụ đã cái tuổi này rồi, làm gì quan tâm cái này một năm dưới năm thời gian. Mấy người khác đều thần sắc hơi quái lạ. Hiển nhiên không có ngờ tới, Dương Tú ra giá cao mua được nhất khí phá huyền đan, dĩ nhiên là không phải vì chính mình mà mua, mà là vì cơ trường tiêu. Trong lòng mọi người đều rất vui mừng, điều này nói rõ Dương Tú là một cái trọng tình trọng nghĩa người, làm sự tình cân nhắc không chỉ là chính mình, còn có người bên cạnh. Có như vậy một cái chủ nhân, đối với người hầu mà nói, điều này hiển nhiên là chuyện tốt. Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương hai người liếc nhau, hai người đều vui mừng cười cười. Hai người đều thầm nghĩ Cái này chủ nhân tốt, tiềm lực cao, thiên phu cường, quan hệ là tâm khá tốt, trọng tình nghĩa, cùng ở bên cạnh hắn, chờ hắn tương lai trở thành cao dai vương giả, chúng ta cũng có thể tại đông cực vực phong quan một thanh. Lúc này, dương tú vô vô cơ trưởng tiêu cánh tay, nói, sư phụ, cái này miếng nhất khí phá huyền Đan tiệu là vì ngươi mà mua, ta không dùng được, ngươi cũng không nên từ chối, nói sau, 41 vạn ngũ phẩm linh thạch mà thôi, còn dùng được lấy ta tôn kém sao. Dương Tú nhìn về phía Cao Tuấn Thần cùng Kim Vũ Lương, tiếp tục nói, cái này 41 vạn, hai người các người già, xem như thay ta hiếu kính sư phụ. A. A. Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương trong nội tâm chính vui thích, trong lòng nghĩ lấy Dương Tú cái này chủ nhân tốt, đi theo Dương Tú nhất định có thể hưởng phúc, tâm tình chính cao hơn đấy. Kết quả, nghe được Dương Tú đằng sau nói lời, hai người đồng thời cả kinh, không hẹn mà cùng A. Dương Tú nhìn xem hai người, nói, A cái gì A. Đường Đường, Cửu Trọng Huyền Quân, ngươi đừng nói với ta liền điểm ấy ngũ phẩm linh thạch đều không có, dùng tu vi của các ngươi, một người cầm cái trăm vạn ngũ phẩm linh thạch đi ra, cũng không tính, kỳ lạ quý a. Hơn nữa, các ngươi cùng long nạo hoàng tiến đến trăm quốc chi vực, hán tửu không để cho các ngươi thù lao. Các ngươi thu long nạo hoàng không ít ngũ phẩm linh thạch a, không có ý định nhà điểm ra đến. Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương hai người lập tức mặt lập tức biến thành khổ trảo sắc. Cao Tuấn Thần thở dài một hơi, nói, "Long chủ Ngươi có chỗ không biết ta hai người chúng ta gia tộc, cũng không phải cái gì đại gia tộc, trong gia tộc còn có già trẻ lớn bé nhiều người như vậy phải nuôi lấy, chúng ta có thể có bao nhiêu linh thạch A chúng ta nghèo rất ngồng tới à. Kim Vũ Lương cũng vẻ mặt đau lòng mà nói, đúng vậy à, Long Chủ, Đông Cực Vực Vương giả như mây, chúng ta những ngũ phẩm này gia tộc tính toàn cái gì a trong khe hẹp muôn sống, có thể lợi nhuận mấy cái linh thạch A chúng ta nghèo, nghèo quá rồi. Dương Tú thản nhiên nói, đừng nói những không có tác dụng đâu này, Các ngươi tử nói, cái này linh thạch các ngươi ra không xuất, ra. Ra. Đương nhiên ra. Chỉ cần Long chủ cần, chúng ta đập nổi bán sắt cũng muốn ra. Hai người chăm miệng một lời nói, thoáng cái trở nên nghĩa chính nguồn tử. chương 503, Hỏa Vũ tức tinh huyết. Thanh Long hi hi, Vân Vũ Mục nhìn xem hai người bộ dạng, đều khép cười một tiếng. Rất nhanh, liền có đông bảo thương hội chấp sự đi vào 99 số phòng khách quý, đã mang đến nhất khí phá huyền đan. Cao Tuấn thần. Cơ Vũ Lương hai người thương lượng, vẻ mặt thịt đau tất cả xuất ra 21 vạn ngũ phẩm linh thạch. Dương Tú lấy được nhất khí phá huyền đan, đưa đến cơ trường Tiêu trong tay, nói: "Sư phụ, ngươi bằng viên thuốc này, trong vòng 3 ngày là được đột phá thông huyền, Vũ đạo trà hội, chỉ có 25 tuổi phía dưới tụ linh cảnh cùng 60 năm ở trong thông huyền cảnh, sinh tử cảnh mới tham lộ thêm, ngươi đột phá thông huyền, cũng có thể tham gia Vũ đạo trà hội, nếu là sư tỷ cũng tham gia Vũ đạo trà hội, tự có cơ hội gặp mặt." Dương Tú nhắc tới Long Tử Quân, Cơ Trường Tiêu thần sắc khẽ động, lập tức tinh thần chấn động. "Đúng vậy à, Vũ Đạo Trà Hội là đông cực vực hậu bồi đám võ giả cử hành một lần thiên tài giao lưu hội, dùng Long Tử Quân thiên phú, rất có thể hội tham gia Vũ Đạo Trà Hội." Chỉ trước mắt, Long Tử Quân bị mang đến Ngọc Long Sơn đã có một năm rưỡi có thừa, Cơ Trường Tiêu đối với cái này đứa con gái, tự nhiên cũng rất tưởng nghiệm. Có cơ hội lấy lấy Long Tử Quân, Cơ Trường Tiêu đương nhiên phải bắt được. Cơ Trường Tiêu tiếp được nhất khí phá huyền đan, nói: Dương Tú, đa tạ rồi. Dương Tú khẽ cười nói, đây là đệ tử hiếu kính là sư phụ, sư phụ nói cái gì ta chữ, thấy nhiều bên ngoài. Thanh Long hi hi, vấn vũ một lướt nhau, các nàng đối với Dương Tú chuyện cũ hiểu được một ít, biết rõ Dương Tú nói sư tỷ tự là cơ trưởng tiêu con gái Long Tử Quân, là Dương Tú người trong lòng. Hai người đều rất ngạc nhiên, cái này Long Tử Quân đến tột cùng có như thế nào mị lực, vậy mà làm cho Dương Tú động tâm, nhớ mãi không quên. Đấu giá hội tiếp tục từng kiện từng kiện huyền dai bảo vật đấu giá. Nhất khí phá huyền đan là huyền giai bảo vật khởi đập vật phẩm, giá trị tương đối cao, đằng sau đập huyền giai bảo vật, giá trị cơ bản đều tại mấy vạn đến hơn 10 vạn ngũ phẩm linh thạch tầm đó. Ở giữa, Dương Tú lại ra tay hai lần, phân biệt dùng 12 vạn, 13 vạn ngũ phẩm linh thạch giá cả, đập đạt đến huyền lôi chi tinh, huyền hỏa chi tinh khác nhau huyền dai bảo vật. Huyền giai kim loại tinh hoa, có thể bị luyện khí sĩ trực tiếp luyện nhập linh bảo bên trong. Làm trên phẩm linh bảo tấn thăng làm huyền giai linh bảo. Dương Tú lôi viêm kiếm, là lôi, hỏa song thuộc tính, cần huyền lôi chi tinh cùng huyền hỏa chi tinh cùng nhau luyện nhập mới có thể tấn thăng làm huyền dai Bởi vì là luyện khí sĩ mới có thể sử dụng bảo vật, cho nên cái này huyền lôi chi tinh cùng huyền hỏa chi tinh tuy nhiên hiệu quả nổi bật, giá cả lại không tính rất cao, bình thường võ giả căn bản không dùng được. Theo từng kiện từng kiện huyền dai bảo vật đầu giá, càng đi về phía sau, đầu giá huyền giai bảo vật phẩm chất càng ngày càng cao giá trị cũng càng ngày càng cao. Dần dần, đấu giá Huyền dai bảo vật, giá trị đều đã đến mấy chục vạn ngũ phẩm linh thạch cấp bậc. Tại dùng 85 vạn linh thạch, đánh ra một kiện trung phẩm Huyền giai linh bảo về sau, rốt cục nên đón Hỏa Vũ Tức tinh huyết đấu giá. Đấu giá sư Lệ Cơ cười nhẹ nhàng mà nói, kế tiếp muốn đấu giá Huyền dai bảo vật, là một lọ Hỏa Vũ Tức tinh huyết, Hỏa Vũ Tức tinh huyết chỗ tốt mọi người đều biết, đối với có được chu tức huyết mạch võ giả, có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu. Đối với luyện đan sư Có thể luyện thành hỏa vũ tinh huyết đan, là huyết tu võ giả tuyệt hào thánh phẩm, còn lại chỗ tốt, ta tiểu không đồng nhất một nhiều lời. Cái này một lọ hỏa vũ tức tinh huyết, khởi đập giá 30 vạn, đấu giá bắt đầu 35 vạn, 40 vạn, 45 vạn, 48 vạn, 50 vạn. Đối với hỏa vũ tức tinh huyết, không ít võ giả cũng bắt đầu báo giá, tranh đoạn kịch liệt. Giá giá võ giả ở bên trong, hậu bối tụ linh rất ít, cơ bản đều là thông huyền cảnh huyền quân tại tranh đoạn. Có tuổi trẻ hậu bối huyền quân thiên tài, cũng có lớp người già huyền quân cứng, giả. Có thể mới mở miệng, tự là mấy chục vạn ngũ phẩm linh thạch, cho dù là tại huyền quân cường giả ở bên trong, đều xem như giàu có. Ngoại trừ hậu bối huyền quân thiên tài bên ngoài, lớp người già huyền quân hoặc là trung giai huyền quân bên trong người nổi bận, hoặc là cao giai huyền quân. 53 vạn, 55 vạn, 60 vạn. Đương có người báo giá 55 vạn về sau, dương tú xuất thủ, trực tiếp báo giá 60 vạn. Hòa vũ tức tinh huyết Là tứ tượng huyền diệt kiếm trận phải phẩm, mà tứ tượng huyền diệt kiếm trận là Dương Tú tại thông huyền cảnh chín trọng cảnh giới mạnh nhất chiến lược. Chuyển qua tui nét. Đối với hỏa vũ tước, Dương Tú nguyện nhất định phải có là hắn tham gia lần này đấu giá hội mục tiêu đệ nhất. Lúc này đây, Dương Tú là cùng người khác huyền quân cường giả cạnh tranh, Dương Tú không có đợi đến cuối cùng ra lại giá, như vậy lộ ra ngột đột, cho nên. Tại cạnh tranh kịch liệt thời điểm, Dương Tú liền ra giá. Chỉ là, hắn duy nhất một lần nâng giá 5 vạn Thái độ cường thế nói cho người khác biết, cái này hỏa vũ tức tinh huyết, hắn đã ớn, nguyện nhất định phải có. Dưỡng Tú vừa ra giá, liền hấp dẫn không ít người chú ý. 99 số phòng khách quý chủ nhân, lúc trước đấu giá ở bên trong, có thể xem như nhân vật phong vân một trong. Dưỡng Tú cùng giản tinh chu vốn là tranh đoạt thiên hợp tụ linh đan, sau lại tranh đoạt nhất khí phá huyền đan, rất rõ ràng là cái tụ linh cảnh võ giả. Nhưng này cái tụ linh cảnh võ giả, về sau còn đấu giá được huyền lôi chi tinh, huyền hỏa chi tinh. Tăng thêm trước khi nhất khí phá huyền đan, đã bỏ ra hơn 60 vạn ngũ phẩm linh thạch. Hiện tại, hỏa vũ tức tinh huyết đấu giá, dương tú vậy mà lại bắt đầu ra giá, phần này tài lực, làm cho rất nhiều huyền quân cường giả đều trong nội tâm rung động. 36 số phòng khách quý ở bên trong, giản tinh chu nghe được dương tú thanh âm, nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này, cái đó đến như vậy hơn ngũ phẩm linh thạch. Hắn đến tuột cùng là cái gì địa vị? Dung giản tinh chu tại giản vương triều địa vị hoa 40 vạn ngũ phẩm linh thạch đập nhất khí phá huyền đan có thể, nhưng là Hỏa Vũ Tức Tinh Huyết cạnh tranh, hắn căn bản không chen tay vào được. Giản Tinh Chu chính mình bất quá là cái cựu trọng tụ linh, sở hữu linh thạch đều không phải mình lợi nhuận, mà là tại Giản Vương triều trong vương tộc lĩnh, bằng hắn, con động không dùng được nhiều như vậy ngũ phẩm linh thạch. Dương Tú đã bỏ ra hơn 60 vạn ngũ phẩm linh thạch, bây giờ còn đang cạnh tranh Hỏa Vũ Tức Tinh Huyết, nói rõ ít nhất có được hơn 100 vạn ngũ phẩm linh thạch, nhiều như vậy ngũ phẩm linh thạch Rất nhiều cao dai huyền quân đều chưa hẳn cầm được đi ra. Giản tinh chu bên cạnh, hai gã cựu trọng huyền quân đều có chút lộ ra kinh ngạc, một có người nói, công tử, người bình thường nào có mạnh như vậy tài lực. Xem ra cái này dương tú, đích thật là lai lịch kinh người, chúng ta hay vẫn là ít trọc mới tốt. Tên còn lại cũng khích lệ giản tinh chu nhận kinh sợ, nói, dương tú bên cạnh có sinh tử cảnh vương giả đi theo, lại có nhiều như vậy ngũ phẩm linh thạch, thật đúng không phải phàm tục thế hệ có thể là cái nào siêu cấp tông môn lãnh đời lão quái thân truyền đệ tử hoặc hậu nhân cái gì, chúng ta thực sự trêu trọc không nổi. Ai? Giản Tinh Chu thở dài một hơi, lộ ra rất là vô lực. Giản Vương Triều hậu bối thiên tài, tại Đông Cực vực đích thật là rất phong quang, địa vị phi phạm, nhưng là không tính là cao cấp nhất công tử ca. Nếu như Dương Tu thật sự là siêu cấp tông môn lãnh đời lão quái thân truyền đệ tử hoặc trực hệ hậu nhân cái gì, Giản Tinh Chu thật đúng là không so được, Giản Vương Triều gặp được loại này lãnh đời quái Đều được túi đầu 63 vạn, 65 vạn, 67 vạn, 70 vạn. Hòa vũ tức tinh huyết giá cả, cũng không có bởi vì Dương Tú ra giá, mà có chỗ làm lạnh, rất nhanh, liền tăng vọt đến 7 cái giá 10 vạn. chương 504, thật sự là thổ hào. Dương Tú không vội không chậm báo ra giá cả, 71 vạn. Cùng phần đông huyền quân cường giả cạnh tranh, Dương Tú chỉ báo một lần phóng đại bức giá cả, dùng bày ra quyết tâm của mình. Sau đó liền đều là một vạn một vạn hướng càng thêm. Liên tục trên phạm vi lớn tăng lên giá cả, lộ ra quá mức liều lĩnh, dương tú sách lược tự là, một mực một vạn một thêm hướng báo cáo giá, thẳng đến. Tất cả mọi người lựa chọn rời khỏi mới thôi. 72 vạn, 73 vạn, 74 vạn, 80 vạn. Hòa vũ tức tinh huyết hoàn toàn chính xác tác dụng nhiều hơn, hơn nữa lại số lượng rất thưa thớt, cạnh tranh người hoàn toàn chính xác không ít, tuy nhiên giá cả đến 70 vạn về sau. Có mấy người thối lui ra khỏi, nhưng vẫn là có người tiếp tục ra giá, đem giá cả nâng lên đến 80 vạn. 81 vạn. 99 số phòng khách quý ở bên trong, Dương Tú như trước không vội không chậm ra giá, thanh âm của hắn, so về rất nhiều huyền quân cường giả cũng còn chấn định. Dương Tú thế nhưng mà đã lấy được Long Quốc sở hữu tài phú, tương đương nghiêng một quốc gia chi lực cùng người cạnh tranh. Long Quốc tại trăm quốc chi vực, xương vương xương bá, chiếm hữu hơn huyền dai mạch khoáng, hơn nữa. Hạ thuộc quốc như là đã ra huyền giai mạch khoáng, cũng muốn nộp lên bảy thành cho Long quốc. Vẹn vẹn là từ Long quốc đạt được ngũ phẩm linh thạch, liền sổ dùng trăm vạn ma tính, ra mấy cái giá 10 vạn, dương tú lực lượng 10 phần, đương nhiên rất là chấn định. Đông cực vực huyền quân cường giả, cho dù là cao giai huyền linh dai, trừ đi một tí thân phận tồn tại đạt thủ, đại bộ phận trên người đều rất khó xuất ra 100 vạn ngũ phẩm linh thạch, Hỏa Vũ tức tinh huyết giá cả cạnh tranh đến 70 vạn tâm về sau, hô giá huyền quân các giả Tự nhiên là thanh âm rất không bình tĩnh. Mỗi một lần kêu giá, bọn hắn đều cảm thấy thịt đau, thanh âm tự nhiên có một tia rung rung. 82 vạn. 83 vạn. Số 5 phòng khách quý, số 9 phòng khách quý ở bên trong, lần lượt chuyển xuất ra thanh âm. Có thể mua được như vậy gần phía trước phòng khách quý, cái này hai gian phòng khách quý bên trong chủ nhân, thân phận đều rất không tầm thường, giá cả đã đến 80 vạn đã ngoài, cũng chỉ còn lại có hai người này vẫn còn cùng dương tú cạnh tranh. 84 vạn. 99 số phòng khách quý, dương tú thanh âm bình tĩnh như trước, 86 vạn. Số 5 phòng khách quý, lần nữa ra giá. Số 9 phòng khách quý bình tĩnh trở lại, đã qua vài giây đồng hồ đều không có ra giá. đấu giá sư lệ cơ trên mặt Thủy Trung bảo trì mỉm cười, một đôi mắt tại số 9 phòng khách quý cùng 99 số phòng khách quý tạo động lấy, nói. Hòa vũ tức tinh huyết, số 5 phòng khách quý bằng hưu ra giá 86 vạn ngũ phẩm linh thạch, còn có hay không bằng hữu ra rất cao giá. 10 giây đồng hồ không ngời ra giá, hỏa vũ tức tinh huyết đem quy số 5 phòng khách quý bằng hưu sở hữu Số 9 phòng khách quý, như trước không có động tĩnh, hiển nhiên là vùng thà cho. 99 số phòng khách quý ở bên trong, dương tú thanh âm, bình tĩnh truyền ra, 87 vạn. T. Đầu ra trong đại sảnh, hít một hơi lánh khí thanh âm một lần. Một cái tụ linh cảnh, một mực cạnh tranh đến cuối cùng, dương tú cái này cũng quá có thể đánh nhau rồi, cho dù là huyền quân cường giả đều rung động không thôi. Chớ nói chi là những xem náo nhiệt kia tụ linh cảnh đám võ giả, mỗi một lần nghe được Dương Tú ra giá, đều trong nội tâm kinh hãi. 88 vạn Hòa vũ tức tinh huyết đối với buồn quân coi trọng dụng, 99 số phòng khách quý bằng Hữu có thể không dơ cao đánh khẽ, làm cho buồn quân một lần. Số 5 phòng khách quý ở bên trong, lại ra giá, ra giá đồng thời, vẫn còn cùng Dương Tú trao đổi, Hiển nhiên là muốn Dương Tú bán hắn một cái mặt mũi. Số 5 phòng khách quý chủ nhân tuy là huyền quân. Nhưng thanh âm nghe đi lên rất tuổi trẻ, tuổi còn trẻ là huyền quân cứng, giả, hơn nữa còn có thể xuất ra nhiều như vậy ngũ phẩm linh thạch, thân phận nhất định rất không tầm thường. Ở đây võ giả đều phán đoán được đi ra, số 5 phòng khách quý chủ nhân thân phận tuyệt đối sẽ không so giản tinh chu thấp. Mà giản tinh chu hay vẫn là tụ linh cảnh, mà số 5 phòng khách quý chủ nhân, đã lớn lên, địa vị rõ ràng muốn xa quá nhiều cao hơn giản tinh chu Dương Tú liền đối phương là ai cũng không biết, hỏa vũ tức là hắn nhất định phải lấy được vật phẩm Đương nhiên sẽ không cho đối phương mặt mũi. 99 số phòng khách quý, Dương Tú thanh âm, như trước không vội không chậm, 89 vạn Ta cũng rất cần trai này hỏa vũ tước tinh huyết, hoặc là các hạ cho ta một cái mặt mũi. Như vậy dừng tay. đấu giá hội trường đám võ giả, không ít đều lộ ra vui vẻ, nhìn xem 99 số phòng khách quý, một bộ đại cảm thấy hứng thú biểu lộ, đối với Dương Tú đều rất là hiếu kỳ Trong lòng mọi người đều đang suy đoán, Dương Tú đến tuột cùng có cái gì địa vị. Nếu như chỉ là thương vương triều dương gia thiên tài đệ tử, cái này nhất trọng thân phận hiển nhiên còn kém xa lắm. Số 5 phòng khách quý trong truyền gia thanh âm lạnh một phần, 90 vạn. Buồn quân đường hạo thần, ngươi nếu để cho buồn quân mặt mũi, dừng ở đây. Nghe số 5 phòng khách quý chủ nhân tự bạo thân phận, lập tức, đấu giá trong đại sảnh, tiếng kinh hô một mảnh. Đường hạo thần thế nhưng mà đường vương triều vương tộc đệ tử, cái này nhất trọng thân phận, cùng giản tinh chu độc nhất vô nhị, đường vương triều cùng giản Vương đồng dạng là đồng cực vực đỉnh tiêm vương triều. Nhưng là, Đường Hạo Thần còn có nhất trọng thân phận, nhưng lại giản tình chu thúc ngựa khó đạt đến, hắn là Tử Khí Tông thiên tài đệ tử, hơn nữa, tu vi đã cao tới cửu trọng huyền quân, là đồng cực vực cực phú nổi danh hậu bối thiên tiêu. Lúc này đây Vũ Đạo Trà Hội, Đường Hạo Thần chính là hậu bối thiên tài bên trong nhân vật phong vân một trong. Đường Hạo Thần mặt ngũi, đích thật là rất lớn. Chúng võ giả ngay ngắn hướng nhìn về phía số 5 phòng khách quý, sau đó Ánh mắt lại chuyển hướng 99 số phòng khách quý, trong nội tâm đều lắc đầu, Đường Hạo Thần tự bạo thân phận, Dương Tú khẳng định phải nhượng bộ rồi. Nhưng mà, bọn hắn trong nội tâm vừa có ý nghĩ này, 99 số phòng khách quý ở bên trong, tiểu truyền ra Dương Tú bình tĩnh thanh âm, 91 vạn. Số 5 phòng khách quý, Đường Hạo Thần thanh âm mang theo một kia lửa giận, 92 vạn. Ta Đường Hạo Thần mặt mũi đều không để cho, người lá gan không nhỏ. 99 số phòng khách quý, Dương Tú thản nhiên nói, 93 vạn. Các hạ thật sự là nói giỡn, ngươi trước không để cho ta mặt mũi lại gọi ta cho mặt mũi ngươi, cái này thích hợp sao? 94 vạn. Đường hạo thần thanh em lạnh lùng, không cần phải nhiều lời nữa. 95 vạn. Dương Tú thanh em lạnh nhạt, rất bình tĩnh. Thế nhưng mà, đấu giá trong đại sảnh đám võ giả, vô luận là tụ linh cảnh hay vẫn là thông huyền cảnh, đều rất không bình tĩnh, nguyên một đám bội phục Dương Tú rút khí. 96 vạn. 97 vạn. 98 vạn. 100 vạn đến phiên Dương Tú báo giá, hô lên một cái số nguyên. Số 5 phòng khách quý ở bên trong đã không có thanh âm. Ở đây võ giả nguyên một đám thần sắc kinh tiếc nhìn xem 99 số phòng khách quý, thầm nghị cái này Dương Tú thật đúng hũ mãnh, liền đường Hạo thần đều bị liệu đến không có thanh âm, hiển nhiên là buông tha cho. Hòa Vũ tức tinh huyết giá cả, đạt tới 80 vạn ngũ phẩm linh thạch đã ngoài, cũng đã giá cao rồi, 100 vạn càng là giá trên trời. Đường Hạo thần cũng không phải cầm không xuất ra hơn 100 vạn ngũ phẩm linh thạch. Nhưng là, dùng hơn 100 vạn linh thạch đập đến hỏa vũ tức tinh huyết, hắn cảm giác không đáng, cho nên buông tha cho. Đầu giá sư lệ cơ trong hai mắt, nhìn xem 99 số phòng khách quý cũng lộ ra một vòng kinh hãi, như thế tài đại khí thô tụ linh cảnh võ giả, đương thật hiếm thấy. đường hạo thần không muốn rồi, cao tới 100 vạn giá cả, tự nhiên không có người sẽ cùng dương tú cạnh tranh, hỏa vũ tức tinh huyết, quy dương tú sở hữu. Chúng võ giả nhìn xem 99 số phòng khách quý, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Thật sự là thổ hào. Chương 505, Huyền Hỏa tinh kim. Rất nhanh, Đông Bảo thương hội chấp sự liền đem Hỏa Vũ Tức Tinh Huyết đưa đến 99 số phòng khách quý. Dương Tú thông khoái giao 100 vạn ngũ phẩm linh thạch, đạt được Hỏa Vũ Tức Tinh Huyết. Tứ thánh thú huyết mạch huyền yêu tinh huyết, Dương Tú đã được thứ 3, chỉ còn lại có Bạch Hổ huyết mạch huyền yêu tinh huyết. Chờ tiến vào ngự kiếm các, Dương Tú liền tại ngự kiếm các trông được xem, có thể không có Hỏa Vũ Tức Tinh Huyết tin tức, nếu như không có, hắn tiểu tuyên bố treo giải thưởng. Dùng giá cao tiền phát động đông Cực vực võ giả đi tìm toàn lực phía dưới ra đại nhất cái đông Cực vực cũng không tin tìm không thấy kế tiếp đấu giá 99 số phòng khách quý bình tĩnh trở lại nhưng Dương Tú tinh thần nhưng lại không giảm hắn xem qua lần này đấu giá hội bảo vật danh sách còn có một dạng bảo vật hắn muốn cạnh tranh là huyền hỏa tinh Kim huyền giai tài liệu luyện khí có thể luyện chế thành hỏa thuộc tính huyền giai Linh Bảo với tư cách luyện khí sĩ Dương Tú Dĩ nhiên đối với huyền daii tài liệu luyện khí cảm thấy lương Tú hơn nữa, đương hắn luyện thành Tứ Tượng Huyền Diệt kiếm trận về sau, cũng cần Huyền Giai Linh Bảo trên kiếm mới có thể phát huy ra Tứ Tượng Huyền Diệt kiếm trận uy lực lớn nhất. Đấu giá Huyền Hỏa tinh kim, đầy đủ luyện chế 4 kiện Huyền Giai Linh Bảo. Đương đầu giá sư lệ cơ bắt đầu đấu giá Huyền Hỏa tinh kim, đấu giá hội trường lại ân nổi lên một cỗ dậy sóng. Tại Đông cực vực, luyện khí sĩ loại này đặc thủ võ giả tuy nhiên cũng là vạn trong không một tồn tại, nhưng là Đông cực vực võ giả số lượng nhiều lắm, số đếm lại Tự nhiên liền có thể sinh ra đời đi một tí luyện khí sĩ. Chỉ cần đập đến những huyền hỏa này tinh kim, tìm luyện khí sĩ một luyện là bốn kiện huyền giai linh bảo. Tuy nói luyện khí sĩ hội thu một số kết sổ phí tổn với tư cách trả thù lao, nhưng cái này huyền hỏa tinh kim giá trị càng thêm quý trọng. Ở đây võ giả ở bên trong, khả năng thì có luyện khí sĩ tồn tại, cho nên huyền hỏa tinh kim giá cả một đường kéo lên. Đương giá cả đạt tới 200 vạn ngũ phẩm linh thạch về sau, mới dần dần tỉnh táo lại. Dương Tú cũng tham dự huyền hỏa tinh kim cạnh tranh, cái này làm cho rất nhiều võ giả đều trong nội tâm rung động. 99 số phòng khách quý Dương Tú, hẳn là vị tụ linh cảnh võ giả, trước khi đấu giá cũng đã bỏ ra hơn 100 vạn ngũ phẩm linh thạch, hiện tại. Lại vẫn có năng lực cạnh tranh huyền hỏa tinh kim. Có thể cạnh tranh huyền hỏa tinh kim, đều là một ít thân phận đặc thù huyền quân cứng, giả, bọn hắn có thể vận dụng tài phú, là bình thường huyền quân không cảm tưởng giống như tồn tại. Lúc này mới có thể đủ tốn hao hơn 100 vạn thậm chí 200 vạn ngũ phẩm linh thạch, đi cạnh tranh huyền hỏa tinh kim. Chỉ có bọn hắn có lớn như vậy năng lượng, có thể quay được hạ huyền hỏa tinh kim, từ đó thu lợi. Dương Tú một cái tụ linh cảnh, đập huyền hỏa tinh kim làm cái gì? Hắn như thế nào có khủng bố, như thế tài lực? Mọi người khó hiểu, trong nội tâm kinh thiết. 36 số phòng khách quý ở bên trong, giản tinh chu nghe được Dương Tú từng tiếng báo giá, thần sắc ngạc nhiên. Đã bị Dương Tú đã kích được một điểm tính tình đều không có. Chính mình trước khi còn cùng Dương Tú hờn dối cạnh tranh, bây giờ nghĩ lại, thật sự là buồn cười. Dương Tú hiện tại cạnh tranh ra giá cả, tương đương thành tứ phẩm linh thạch, là dung ước tính toán tồn tại, mấy chục vạn tứ phẩm linh thạch đối với hắn mà nói tiểu là mưa bụi. Trước khi giản tinh chu cũng bởi vì làm cho Dương Tú dùng nhiều mấy chục vạn tứ phẩm linh thạch đập thiên hợp tụ linh đan mà đắc trí, hiện tại cảm giác mình có điểm giống tiểu xỉu. bởi vì Dương Tú căn bản sẽ không đem mấy chục vạn tứ phẩm linh thạch để ở trong lòng. 57 số phòng khách quý ở bên trong, Thương Vương Triệu Dương gia vị kia thất trọng tụ linh hậu bối thiên tài, cũng thần sắc kinh ngạc. Hắn đối với 99 số phòng khách quý Dương Tú, ngay từ đầu trong nội tâm rất có án nghiệm, nhưng bây giờ, chỉ có rung động, kinh ngạc. Với tư cách Thương Vương Triệu Dương gia thiên tài hậu bối, hắn có thể để xác định, Dương Tú không phải Thương Vương Triệu Dương gia hậu bối thiên tài, cái này làm cho trong lòng của hắn rất là khó hiểu. Đông cực chi vực, còn có cái nào dương ra, có thể có như thế nghịch thiên tụ linh cảnh hậu bối. Số 5 phòng khách quý ở bên trong, Đường Hạo Thần cũng thần sắc kinh động, Huyền Hỏa tinh kim giá cả đấu giá được 200 vạn đã ngoài, liền hắn đều muốn lối ra, có thể Dương Tú lại vẫn tại cạnh tranh. Cái này Dương Tú đến tột cùng là cái gì địa vị? Đường Hạo Thần âm thầm kinh hãi, trước khi hắn cũng không có đem Dương Tú để vào mắt, nhưng bây giờ, không thể không một lần nữa xem kỹ, hắn cảm giác Dương Tú chắc chắn thiên đại lai lịch, nếu không Sao có như thế tài phú kinh người? Đợi đấu giá hội chấm dứt, xem hắn là thần thánh phương nào, nếu như là một mình một người, tự là cái thông qua cơ duyên kỳ ngộ đạt được đại lượng tài phú may mắn người, nếu như bên người có cường giả hộ đạo, tự là thân thế hiển hoách lai lịch kinh thiên công tử ca. Đường hạo thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như Dương Tú chỉ là thông qua cơ duyên kỳ ngộ đạt được đại lượng tài phú may mắn người, đường hạo thần ánh mắt lạnh lùng, tự nhiên là muốn cho Dương Tú biết rõ, nên làm như thế nào người? Nếu như Dương Tú có kinh thiên lai lịch, như vậy, Đường Hạo Thần cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, không dám trêu chọc. Từng cái phòng khách quý ở bên trong, nguyên một đám có cường đại bối cảnh huyền quân cùng giả, trong nội tâm đều là cùng Đường Hạo Thần đồng dạng nghi cách, đối với 99 số phòng khách quý chủ nhân Dương Tú, đều có được cực lớn hứng thú. Trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh, Dương Tú dùng 210 vạn giá cả, chụp được Huyền Hỏa tinh kim. Đến tận đây, trên người hắn linh thạch tài phú đã tiêu hao hơn phân nữa. Chỉ còn lại có hơn 200 vạn ngũ phẩm linh thạch, tại huyền quân bên trong, như cũng là giàu có người. Hơn nữa, Dương Tú tại Trăm Quốc Chi Vực, có thế lực của mình, Long Quốc đã diệt, địa bàn quy Long Gia Tam Đại Thị Tộc sở hữu. dùng Vân Long Lạc Giang Vương Giả Quý Danh, cùng với Dương Tú Kinh Thế Tiềm Lực, cùng Thiên Nhạc Thư Viện Quan Hệ, Long Gia Tam Đại Thị Tộc địa bàn, so về từng đã là Long Quốc chỉ đại không nhỏ. Nói cách khác, Trăm Quốc Chi Vực ở bên trong, có người liên tục không ngừng vì hắn kiếm lấy linh thạch. Tuy nói tiểu tính toán nhất thống trong quốc chi vực, đạt được ngũ phẩm linh thạch cũng so ra kém Đông Cực chi vực một cái vương triều 1%, thậm chí là 1 phần ngàn, nhưng là, lấy ra cùng một cái Huyền Quân so sánh với, Dương Tú tài phú đủ để khiến bọn hắn rung động lắc lư. Huyền giai linh bảo, liên lụy đến thiên địa chi địa, chỉ có thông huyền cảnh huyền quân luyện khí sĩ mới có thể luyện chế ra đến. Bất quá, Huyền giai linh bảo luyện khí chi pháp, tại Trung Quốc chi vực đã thất truyền, tại Đông Cực chi vực cũng là bí truyền, Dương Tú muốn luyện chế Huyền giai linh bảo Trước được đem tu vi tăng lên đến thông huyền cảnh, còn phải học được huyền giai luyện khí chi pháp. Bảy đại siêu cường tông môn, từng cái tông môn đều là quái vật khổng lồ, vô luận là luyện khí, hay vẫn là luyện đan hoặc là trận pháp, ngự thú, phù văn, trên cơ bản không có khuyết điểm. Huyền giai luyện khí chi pháp, thậm chí là vương cấp luyện khí chi pháp, ngự kiếm cắt trong đều có, chỉ muốn gia nhập ngự kiếm cắt, dùng dương tú tư chết, tất thủ coi trọng, học được những không thành vấn đề này. Đấu giá hội chấm dứt Rất nhiều ánh mắt đều chầm chằm vào 99 số phòng khách quý. Dương Tú mang theo Thanh Long Hi Hi, Vân Vũ Mục, Cơ Trường Tiêu, Vân Long Lặc Giang, Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương bọn người đi ra, đầu vai còn ngồi địa hành long. Mọi người xem xét liền biết Dương Tú là cái này một đội người nhân vật trọng yếu, 99 số phòng khách quý chủ nhân hiển nhiên chính là hắn, một cái hết sức trẻ tuổi, vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên, tướng mạo anh tú tuấn lương, khí chất xuất chuẩn, xem xét liền biết bất phạm. Bên cạnh của hắn Có hai cái đẹp như tiên nữ nữ nhân, bên cạnh càng có cựu trọng huyền quân, đối với hắn thần thái cung kính. Đương Vân Long lạc giang vương giả khí tức vừa lộ, chú ý Dương Tú đám võ giả nguyên một đám thu hồi ánh mắt, trong nội tâm rung động. Lại có vương giả đi theo, cái này Dương Tú địa vị. Tất nhiên to đến dọa người. Không có võ giả còn dám dò xét Dương Tú. chương 506, Vũ Đạo Trà Hội. đấu giá hội sau khi kết thúc, Dương Tú tại Đông Châu cổ thành nhò nhỏ nổi danh một thanh. Tham gia đấu giá hội thế lực khắp nơi, phần đông võ giả, trong nội tâm đều đang suy đoán Dương Tú thân phận. Một cái nhìn về phía trên không đến 20 thiếu niên, bên người đi theo hai người trẻ tuổi mỹ mạo, thiên phú kinh người nữ võ giả, còn có cựu trọng huyền quân, sinh tử cảnh vương giả đi theo, có được cực kỳ tài phú kinh người, một hồi đấu giá hội, bỏ ra hơn 300 vạn ngũ phẩm linh thạch. Vô luận cái nào một phương diện, đều làm cho lòng người trong ngạc nhiên không thôi, làm cho người không thể không suy đoán, Dương Tú có thật lớn địa vị Nhưng là, ai cũng đoán không ra, Dương Tú đến tột cùng có cái gì lai lịch. Đông cực chi vực, có một cái tiếng tăm lừng lây Dương ra, là thương vương triều tứ phẩm vương giả gia tộc Dương gia Có người tìm thương vương triều Dương ra hậu bối thiên tài Dương Vũ Côn chứng thực. Dương Vũ Côn nếu không Dương Tú là thương vương triều Dương ra hậu bối, đây càng làm cho Dương Tú thân phận, trở nên khó bể phân biệt. Đương Dương Tú tại đấu giá hội bên trên biểu hiện, bị chúng võ giả coi như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện thời điểm, Dương Tú trở lại cổ thành khách sạn Bắt đầu bế quan, đem huyền lôi chi tinh, huyền hỏa chi tinh luyện nhập bổn mạng linh bảo lôi viêm kiếm trong. Dương Tú không đến thông huyền cảnh, không cách nào luyện chế huyền dai linh bảo, nhưng không ảnh hưởng hắn đem bổn mạng linh bảo tăng lên đến huyền giai linh bảo, làm cho bổn mạng linh bảo hấp thu kim loại chi tinh tăng lên phẩm giai, đây là mỗi một vị luyện khí sĩ bản năng. Đồng thời, Cơ trường Tiêu cũng đã bắt đầu bế quan, phục dụng nhất khí phá huyền đan, trùng kích thông huyền cảnh. Tại lôi điện ở bên trong, Cơ trưởng Tiêu trải qua lôi đỉnh thể, Sâu sắc cải thiện thể chất, cơ hồ có được đế quân chi tư, thông huyền cảnh đối với hắn mà nói không hề bình cảnh. Tiêu tính toán không có nhất khí phá huyền đan lâu là một chồng, ngắn thì nửa năm, hắn cũng tất phá thông huyền cảnh. Hắn đột phá thông huyền cảnh độ khó không lớn, sử dụng nhất khí phá huyền đan phá cảnh, tự nhiên cũng nhẹ nhõm. Gần kỳ 2 ngày, cơ trường tiêu liền phá cảnh thành công. Đế quân chi tư nhập thông huyền, hắn tu luyện lại là vương cấp công pháp viêm vương sinh tử quyết. Lập tức liền làm cho phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí đều bạo động, nhất là Lôi nguyên khí cùng Hỏa nguyên khí. Ầm ẩm. Lôi nguyên khí hội tụ, tạo thành cuồng bạo lôi đỉnh. Hỏa nguyên khí hội tụ, trên bầu trời đám mây ánh lên một mảnh đỏ thẫm, như là dáng đỏ. Cổ thành trên khách sảng không, Lôi nguyên khí, Hỏa nguyên khí cường thịnh đã đến cực hạn, hóa thành lôi, hỏa lưỡng đạo co sáng, phóng mà xuống, bị cơ trường tiêu hấp dẫn nhập vào cơ thể. Cái này cảnh tượng So về bình thường tụ linh cảnh cửu trọng võ giả đột phá thông huyền cảnh tạo thành động tĩnh vô lớn. Cả tòa Đông Châu cổ thành võ giả đều đã bị kinh động, vô số đạo một dãy quang hướng cổ thành khách sạn phương hướng, trong nội tâm kinh tiếp, cái nào hậu bối thiên tài đột phá thông huyền, lại có như thế động tĩnh, nên là bực nào nghịch thiên tư chết. Nhất là cổ thành trong khách sạn võ giả, bọn hắn ở vào nguyên khí chấn động trung tâm khu vực, cảm giác vô cùng nhất mãnh liệt, bọn hắn có thể cảm ứng được đi ra, vị này mới nhập thông huyền cảnh võ giả, nhất thành huyền quân. Xa so những thứ khác nhất trọng huyền quân cường đại, thậm chí, so nhị trọng huyền quân đều phải cường đại hơn nhiều. Có vân long lạc giang vị này vương giả thủ hộ, tuy nhiên rất nhiều võ giả đối với đang tại đột phá huyền quân cơ trường tiêu hiếu kỷ, không ai có thể dám đi điều tra. Nguyên khí chấn động tạo thành động tính, suốt rằng co một giờ, cơ trưởng tiêu tu vi vững chắc tại thông huyền cảnh nhất trọng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Lại qua một ngày, Dương Tú thành công đem huyền lôi chi tinh, huyền hỏa chi tinh đều luyện nhập lôi viêm kiếm ở bên trong Hắn bổn mạng linh bảo Lôi Viêm kiếm, phẩm giai đã có chất tăng lên, tấn giai vi huyền giai linh bảo. Huyền giai linh bảo, uy lực so với thượng phẩm linh bảo có thật lớn tăng lên, tựa như võ giả theo tụ linh cảnh đột phá đến thông huyền cảnh chính lệnh, có thể tự chủ dẫn động thiên địa lực lượng. Nói cách khác, Dương Tú tuy không phải huyền quân, nhưng là bằng Lôi Viêm kiếm cũng có huyền quân điều động thiên địa lực lượng uy năng. Với tư cách bổn mạng linh bảo, Lôi Viêm kiếm dù là chỉ là huyền dai hạ phẩm, nhưng đối với Dương Tú mà nói Tuy lực so về huyền dai trung phẩm linh bảo đều càng hơn một phần. Bằng lôi viêm kiếm, Dương Tú thực lực đem phóng đại một đoạn. Thực lực tăng lên, đối với ngày mai tổ chức vũ đạo trà hội, tự nhiên là có lợi thật lớn. Dương Tú trong hai mắt bắn ra ánh mắt kiên định, tại vũ đạo trà hội bên trên, nhất định phải một lần hành động thành danh, nhất phi trùng tiên. Tháng 11 năm một năm ngày, vũ đạo trà hội cử hành thời gian đã đến. Phong vũ lâu, thuộc về mưa do thương hội, là cùng thất bảo thương hội nổi danh một nhà đại thương hội thế lực sau lưng cũng liên lụy đến trung vực Tam phẩm đế quân gia tộc. Tại Đông Châu cổ thành trung ương khu vực, một tòa phương viên mười giảm hồ lớn bốn phía, từng tòa đình đài tòa nhà chỉ lập, cái này tựu là Phong Vũ lâu. Phong Vũ lâu là Đông Châu cổ thành nổi danh nhất tiêu kim tri quận, bên trong có đủ loại vui lùa nơi, có thể thỏa mãn khách nhân các loại nhu cầu, cho dù là sinh tử cảnh vương giả, đều có người trầm mê ở Phong Vũ lâu sủng sướng, thường xuyên văng lai. Hôm nay Phong Vũ lâu thêm vào náo nhiệt, bởi vì Đông cực vực hậu bối các thiên tài võ giả một giới này vũ đạo trà hội, đem tại phòng vũ lâu cử hành. Đông cực vực võ giả, số lượng nhiều không kể xiết, hậu bối thiên tài cũng như cá giết sang sông, nếu như toàn bộ đều tới thăm ra, chỉ sợ toàn bộ phòng vũ lâu đều bị lách vào bạo. Cho nên, vũ đạo trà hội đối với tham gia hậu bối võ giả, có chỗ hạn định. Chỉ có niên kỷ tại 25 tuổi tụ linh cảnh võ giả, hoặc là niên kỷ tại 60 năm phía dưới thông huyền cảnh, sinh tử cảnh võ giả có thể tham cả Tụ linh cảnh thiên tài, cùng thông huyền cảnh thậm chí là sinh tử cảnh thiên tài đứng chung một chỗ, tự nhiên là ảm đạm vật sắc. Rất hiển nhiên, vũ đạo trả hội nhân vật phong vân, là những đứng kia tại thông huyền cảnh đỉnh phong, thậm chí là đã bước vào sinh tử cảnh hậu bối thiên kiêu nhóm. Những thứ này là đã lớn lên thiên tri kiêu tử, đã thành vương hoặc là sắp thành vương, mỗi người đều có được hiển hách uy danh. Nguyên nhân chính là như thế, nhưng đã kêu bái nhập siêu cấp tông môn, tu vi tại cửu trọng tu linh, thực lực thông thiên tụ linh cảnh thiên tài cũng sẽ không trước tới tham gia vũ đạo trả hội. Bởi vì, bọn hắn đến đây, dù là thiên phú lại yêu nghiệt, cũng nhất định là những huyền quân kia thiên kiêu, vương giả thiên kiêu đám bọn chúng phụ ra. Tụ linh cảnh thiên tài vũ đạo trả hội, hơn nữa là cho những còn không có kêu bái nhập siêu cấp tông môn, vừa mới theo gia tộc đi ra thiên tài tụ linh nhóm một cái biểu hiện sân khấu. Biểu hiện người ưu tú, không cần chờ đến sang năm thống nhất khảo hạch, sẽ gặp bị siêu cấp tông môn sớm tuyển nhận làm đệ tử. Cái này tự nhiên là làm cho những bỏ lỡ kia đầu năm nay, Xuân lúc siêu cấp tông môn đệ tử tuyển bạc thiên tài tụ linh nhóm, chạy theo như vị. Mưa gió trong hồ, có tòa phương viên 2000m tả hữu hòn đảo, hòn đảo phía trên có mưa gió đỉnh, cao tới 9 tầng. Tại đây là Vũ đạo trà hội cử hành chỗ. Dương Tú đám người đi tới Phong Vũ lâu, chỉ cần Dương Tú, Thanh Long hi hi, Vân Vũ Mục, Cơ trưởng Tiêu 4 người, phù hợp vũ đạo trà hội niên kỳ hạ định, lên trong hồ đảo giữa hồ. Vân Long lập trang, Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương cùng Địa Hành Long thì tại Phong Vũ lâu bên hồ trong lầu các tìm một chỗ vị trí, xa xa đang trông xem thế nào. Như bọn hắn như vậy quần chúng, bên hồ trong lầu các nhiều vô số kể, hôm nay Vũ đạo trà hội, Phong Vũ lâu đối với tham gia vũ đạo trà hội hầu bối những thiên tài, miễn phí cung cấp sân bãi, nhưng đối với khu vực khác khách nhân, nhưng lại gấp bội thu phí, càng nhiều nữa lợi nhuận trở lại. Chương 507, Thiên tài vương giả. Đảo giữa hồ bên trên, Phong Vũ đình trước bày biện một bàn bàn thực rượu, số lượng chừng gần ngàn bàn nhiều, một mực theo Phong Vũ đỉnh kéo dài đến bên hồ. Dương Tú bốn người tới xem như tương đối sớm, đảo giữa hồ lên tới đạt hậu bối thiên tài còn không coi là nhiều. Phong Vũ lâu chấp sự đưa bọn chúng dẫn đến khoảng cách Phong Vũ đỉnh khá gần mấy bàn thực rượu, nói: "Tú linh cảnh võ giả chỉ có thể ngồi Phong Vũ đỉnh bên ngoài, thông huyền cảnh võ giả có thể tiến vào Phong Vũ đình trong." Nói xong, gã chấp sự này nhìn về phía cơ trường tiêu, thông huyền cảnh nhất trọng Có thể vào phong vũ đình lầu 1, nhị trọng, có thể vào lầu 2, các hạ cần phải nhập phong vũ đình. Cơ trưởng tiêu khoát khóa tay, nói, không cần, ta thiểu cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ. Tại phong vũ đình bên ngoài, có thể theo phong vũ đình lầu 1 xem đến lầu 9, mà vào phong vũ đình, tại lầu 1 lại nhìn không tới thượng diện mấy cái tầng trệt võ giả. Nếu như Long Tử Quân thật sự tham gia vũ đạo trà hội, không biết nàng bây giờ là cái gì tu vi, nàng tiến vào Ngọc Long Sơn đã thời gian hơn một năm, với tư cách thánh nữ khẳng định Thụ Ngọc Long Sơn toàn lực bồi dưỡng, tu vi khẳng định không thấp. Nếu là Long tử quân tiến vào Phong Vũ đỉnh, có thể là một tầng, cũng có thể là hai tầng, ba tầng, hiển nhiên là tại Phong Vũ đỉnh bên ngoài, lại càng dễ đã gặp nàng. Cơ trưởng Tiêu bất nhập Phong Vũ lâu, cái kia gã chấp sự liền rời đi, tiếp tục tiếp đãi mới tới hậu bối võ giả. Từ khi Dương Tú bọn người đến về sau, liên tục không ngừng đều có hậu bối võ giả đến. Tu linh cảnh võ giả đều ngồi ở Phong Vũ đỉnh bên ngoài lộ thiên tiệc rượu ở bên trong rất nhanh. Ở trên đảo Tiệt Diệu, một bàn lại một bản võ giả đầy. Về phần thông huyền cảnh huyền quân, chỉ có một phần nhỏ nhất trọng huyền quân ngồi bên ngoài Phong Vũ đình bên ngoài lộ Thiên Tiệt Diệu, tuyệt đại đa số đều tiến nhập Phong Vũ lâu, căn cứ tu vi bất đồng, ngồi ở đối ứng tầng trên. Nhất trọng huyền quân, ngồi Phong Vũ đình một tầng. Nhị trọng huyền quân, ngồi Phong Vũ đình hai tầng. Cửu trọng huyền quân, ngồi Phong Vũ đình chín tầng. Phong Vũ đình tầng thứ 9 có 30 chỗ ngồi, xuống một tầng Chỗ ngồi số lượng nhiều 10 cái, chỗ ngồi tổng số, không thể so với phong vũ đình bên ngoài lộ thiên tiệc dịu thiếu. Nghiên kỳ tại 60 năm nội thông huyền cảnh huyền quân, số lượng nhiều lắm, có thể trước tới tham gia vũ đạo trà hội, đều là đối với thực lực của mình so sánh tự tin, tại cùng cảnh giới trong đều ở vào thượng du, không có thực lực, tham gia vũ đạo trà hội chỉ biết thành vì người khác đá cây chân, đừng nói dương danh lập vạn, chỉ sợ sẽ biến thành một chuyện cười. Một đội lại một đội hậu bối thiên tài đã đến. Ở trên đảo gần ngàn cái chỗ ngồi, đều nhanh ngồi đầy phong vũ đỉnh trong mấy trăm cái chỗ ngồi, cũng đã không có nhiều không vị. Xem lấy số lượng nhiều như vậy hậu bối thiên tài, vân vũ một nhịn không được trong nội tâm sợ hãi thán phục, chật chật. Không nhìn không biết, xem xét đã giật mình, đông cực vượt hậu bối thiên tài. Số lượng thật nhiều. Nàng chứng kiến có cửu trọng huyền quân, tuổi trẻ được doa người, số tuổi thật sự khẳng định xa không đến 60 năm, tư chất không nhất định yếu hơn nàng cao dài vương giả tư chất. Việt Vương Triều Hậu Bối Thiên tài đến. Thương Vương Triều Hậu Bối Thiên tài đến. Đường Vương Triều Hậu Bối Thiên tài đến. Giản Vương Triều Hậu Bối Thiên tài đến. Lương Vương Triều Hậu Bối Thiên tài đến. Đột nhiên, từng đạo quát nhẹ tiếng vang lên, nhiều đội tuổi trẻ hậu bối thiên tài đi vào đảo giữa hồ bên trên. Đây là Ngũ Đại đỉnh tiêm Vương Triều Hậu Bối Thiên tài đã đến, bọn hắn còn không có bái nhập tông môn, có thể tu vi, có đã đạt tới tụ linh cảnh cự trọng, tư chất cực kỳ kinh người, vương giả chi tư, chỗ nào cũng có. Tại khoảng cách Phong Vũ đỉnh gần đây khu vực, để lại một ít bản chống tuyết diệu, Phong Vũ lâu chấp sự phân biệt đem Ngũ Đại đỉnh Tiêm Vương chiều hậu bối thiên tài dẫn đến tận đây chỗ. Dương Tú chỗ ngồi khoảng cách Phong Vũ đỉnh cũng tương đối gần, cùng Ngũ Đại đỉnh Tiêm Vương Triều thiên tài bọn hậu bối liền nhau. Dàn Vương chiều hậu bối thiên tài ở bên trong, Dàn Tinh Chu rõ ràng cho thấy linh quân nhân vật ngồi ở phía trước nhất, ánh mắt quét qua liền thấy được cách đó không xa Dương Tú, thần sắc hơi sửng sở, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Đối với Dương Tú Giảng tinh chu bây giờ là tận lực tránh được nên tránh, bởi vì dương tú bối cảnh, rất có thể to đến liền giản vương triều cũng khó khăn dùng chống lại. Chờ ngũ đại đỉnh tiêm vương triều hậu bối thiên tài đã đến, phong vũ đình bên ngoài lộ thiên tiệc rượu cơ vốn đã ngồi đấy. Rất nhanh, lại có một đám huyền quân thiên mới tới, tu vi cao tuyệt, đều vi cao dai huyền quân, chờ bọn hắn tiến vào phong vũ đình, phong vũ đình bên trong tiệc rượu, cũng cơ bản đấy. Lúc này, phong vũ đỉnh trong ngoài, vô luận là tụ linh cảnh Hay vẫn là thông huyền cảnh thiên tài hậu bối, cả đám đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía cùng một cái phương hướng, tựa hồ đang đợi cái gì. Dương Tú bọn người cũng tỏ mò nhìn cái hướng kia. Không bao lâu, liền có phong vũ lâu chấp sự cao giọng hô: Tử Khí Tông, Thiên Tài Vương giả tử Đông đến Giá Lâm. Ngọc Long Sơn, Thiên Tài Vương giả ứng nhược tình đến. Thiên Vương tử, Thiên Tài Vương giả Ngộ Chân thượng nhân đến. Thái Thanh Quan, Thiên Tài Vương giả Ngọc Tùng tử đến. Ngự Kiếm Các, Tài Vương giả Kiếm Vô Cực đến." Càn Khôn Điện, thiên tài Vương Giả Càn Đạo trai đến. Bảy vị phong vũ lâu chấp sự, cùng kêu lên đến hô. Lập tức, bảy đạo thân ảnh như quang giống như điện, theo mọi người ánh mắt đoán phương hướng, kích xa tới, như là hào quang lóe lên, mọi người còn không thấy rõ thân ảnh, bảy đạo quang mang cũng đã bắn vào phong vũ đỉnh tầng cao nhất, tầng thứ 9. Tầng này, là Cựu Trọng Huyền Quân ngồi ở địa phương, nhưng là, tại Cựu Trọng Huyền Quân tiệc rượu phía trước, có một cái đài cao, mặt đất cao hơn tầng thứ 9 lâu mặt cao đến một người. Thượng diện có 7 bàn rộng lớn tiệc rượu, chuyên môn vi 7 vị hậu bối vương giả chuẩn bị. Niên kỳ chưa đủ 60 năm, liền bước vào sinh tử cảnh, trở thành vương giả, thành tựu tương lai, nhất định kinh người, trở thành cao dai vương giả, cơ hồ nắm chắc, tương lai là đứng tại toàn bộ đông cực vực đỉnh phong nhân vật phong vân. 7 người này mới là đông cực vực cái này thế hệ này hậu bối thiên tài ở bên trong, nhất xuất chúng nhân vật thiên tài, chói mắt nhất hậu bối nhân kiệt. Ít nhất trước mắt mà nói, bọn hắn tại cùng thế hệ ở bên trong Xa xa vượt lên đầu, cao hơn những người khác một cái cấp bậc. hắn thiên tài của hắn vô luận thiên phú rất cao, không thành vương, giả, tranh luận cùng bọn họ đánh đồng. Ở đây thiên tài ở bên trong, tư chất có thể cùng bảy người sánh vai, không phải là không có, thậm chí tụ linh cảnh thiên tài hậu bối ở bên trong, đều có cao dai vương giả chi tư. Nhưng, cho dù là cao dai vương giả chi tư, trưởng thành là vương giả, cũng muốn mấy chục năm thời gian, võ đạo chi lộ, ai có thể bảo chứng chính mình thuận buồm xôi gió. Tư chất yêu nghiệt thiên tài, vẫn lạc tại phát triển trên đường, số lượng cũng không ít, không có lớn lên thiên tài, thiên phú lại cao, cái kia cũng chỉ là đại biểu có tiềm lực mà thôi, tự nhiên là không bằng những đã này trưởng thành là vương giả thiên tài. Phong nhãn toàn bộ đông cực vực, những thiên tài này vương giả cũng đã là một phương cực giả, trên cơ bản đã vượt qua phát triển kỳ nguy hiểm, có bằng phẳng tương lai. Phong vũ đình 9 tầng, 7 vị thiên tài vương giả hiện thân, 9 tầng cựu trọng huyền quân, toàn bộ đứng dậy, hướng 7 người thi lễ dùng bày ra tôn kính. Từ Đông đến một thân áo bào tím, Hán đại biểu cho Tử Khí Tông, chính là bảy đại siêu cấp tông môn đứng đầu, ngồi trên bảy bản vương giả tiệc rượu ở giữa nhất một bàn, còn lại 6 người phân biệt ngồi xuống. Nhập tọa về sau, Từ Đông đến vung tay lên, thanh âm to nói, "Vũ đạo trả hội, hiện tại bắt đầu." Chương 508: Vũ mục xuất chiến. Bảy đại thiên tài vương giả hiện thân, phong vũ đỉnh bên ngoài thiên tài võ giả, đại đa số đều mắt lộ ra vẻ bái, thần sắc cung kính. Cũng không có thiếu, ánh mắt hâm mộ, tưởng tượng lấy chính mình có một ngày như vậy. Nhưng mà, nhân trung chi long cuối cùng là số ít, ở đây hậu bối thiên tài tuy nhiều, nhưng có thể 60 năm trước thành vương, có thể có mấy người. Bảy đại thiên tài vương giả tại tụ linh cảnh Tu Vi lúc, cùng bọn họ Tu Vi tương đương tụ linh cảnh thiên tài đếm không hết. Mà bây giờ, bước vào sinh tử cảnh, trở thành vương giả, chỉ có bọn hắn 7 người. Còn lại thiên tài, hoặc là tụt lại phía sau rồi, trước mắt hay vẫn là thông huyền cảnh huyền quân hoặc là vẫn lạc tại phát triển trên đường, sớm đã hóa một đống đất vàng. Bảy người có thể đứng ở nơi này, đồng lứa thiên tài hậu bối đỉnh tiêm, địa vị xa cao hắn thiên tài của hắn hậu bối một đường, là bọn hắn thiên phú thêm cố gắng kết quả. Theo tử đông đến hét lớn một tiếng, Vũ đạo trà hội bắt đầu, lộ thiên tiệc rượu tụ linh cảnh những thiên tài, nguyên một đám dục dịch. Đông cực vực hậu bối thiên tài cử hành vũ đạo trà hội, đã tổ chức nhiều giới, có một bộ quá trình, hậu bối thiên tài dàn trao đổi, theo thấp đến cao. Trước theo tụ linh cảnh hậu bối thiên tài bắt đầu. Tụ linh cảnh hậu bối thiên tài, lại trước theo thất trọng tụ linh bắt đầu. Phong Vũ đình chính tầng, tử khí tông một vị cửu trọng huyền quân đệ tử lớn tiếng nói, "Tụ linh cảnh thất trọng đám thiên tài bọn họ, hình bắt đầu các ngươi biểu diễn. Tham gia vũ đạo trà hội tụ linh cảnh thiên tài, tu vi thấp nhất chính là thất trọng tụ linh, số lượng tối đa cũng là thất trọng tụ linh." Lập tức, liền có một vị thất trọng tụ linh, theo tiệc rượu trong phóng lên trời, bay vào không trung, lớn tiếng nói: Liều Vương Triều Lý Bản, vị nào thất trọng tụ linh, đi theo ta cùng một chỗ hiên cái xấu. Rất nhanh liền lại có một vị thất trọng tụ linh phóng lên trời, Mục Vương Triều Vương Bình, xin chỉ giáo. Hai người ngoài miệng nói được rất khách khí, rất khiêm tốn, nhưng trên người khí tức quần bạo, chiến ý mãnh liệt, hai người nhanh đến sẹt qua bầu trời, theo đảo giữa hồ trên không bay ra, tại mưa gió trên hồ không đại chiến. Lý Bản, Vương Bình ở giữa đại chiến, kéo ra thất trọng tụ linh thiên tài tầm đó võ đạo trao đổi mở màn. Theo hai người chiến đấu kết thúc, một đôi đối với Thất Trọng Tụ Linh Thiên Tài hậu bối, bay ra đảo giữa hồ bên ngoài, tại mưa gió trên hồ không đại chiến. Cùng cảnh giới võ giả gian quyết đấu, mặc dù chiến thắng, chỉ cần không phải thắng được quá dễ dàng, cũng sẽ không có quá lớn thanh danh. Bởi vì, ở đây Thất Trọng Tụ Linh Thiên Tài thật sự là nhiều lắm, hai người giao thủ, ngang tay vô cùng thiếu, luôn luôn một thắng một bại, người thắng trận số lượng tự nhiên cũng nhiều. Chỉ có những liên tục kia khiêu chiến, liên tục chiến thắng, thậm chí vượt cấp khiêu chiến bắt trọng tụ linh thất trọng tụ linh thiên tài, mới có thể khiến cho mọi người chú ý. lập Phi Jane có hy vọng bị bảy đại siêu cấp tông môn sớm thu làm môn hạ. Đều là nhân vật thiên tài, chiến lược tại cùng cảnh giới trong cũng không phải kẻ yếu, có hậu bối thiên tài, cùng bình thường bắt trọng tụ linh chiến đấu, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng ở vũ đạo trà hội bên trên, nhưng lại không thể. Ở đây thất trọng tụ linh thiên tài tuy nhiều, nhưng cuối cùng nhất có thể vượt cấp chiến bắt trọng tụ linh, bất quá giải hơn 10 người mà tôi, không ngoài dự tính. Cái này hơn 10 người, đều bị 7 đại siêu cấp tông môn nhìn trúng. Phong Vũ Đình ở bên trong, 7 đại thiên tài Vương giả, đại biểu riêng phần mình tông môn, đem cái này hơn 10 người phân biệt thu làm môn hạ. Thất trọng tụ linh thiên tài số lượng nhiều lắm, trọn vẹn ban ngày, mới nguyên một đám ra tay hoàn tất, lúc xế chiều, mới đến phiên bắt trọng tụ linh thiên mới ra tay. 7 đại siêu cấp tông môn, mỗi 1 năm ngày 2 tháng 2, đều mở ra sân môn, tuyển nhận đệ tử, chỉ cần là tu vi đạt tới tụ linh cảnh thất trọng hậu bối thiên tài Đều có thể tiến vào Vũ đạo trà hội bên trên những tụ linh cảnh này thiên tài Cơ bản đều là còn không có gia nhập tông môn Sở dĩ không có gia nhập Là vì năm nay ngày 2 tháng 2 trước khi Còn không có đạt tới thất trọng tụ linh tu vi Hôm nay Một năm không qua Nhưng lại có không ít thiên tài võ giả Tu vi nhau nhau đạt đến thất trọng tụ linh chi cảnh Những cái kia tự ngày 2 tháng 2 qua đi Đột phá thất trọng Lại đột phá bắt trọng tụ linh thiên tài Tu luyện thiên phú Tự nhiên còn muốn càng tốt hơn Tu vi tại trong vòng 1 năm đột phá đến cửu trọng tụ linh, càng thêm ưu tú. Dương tú tại năm nay ngày 2 tháng 2, tu vi hay vẫn là tố hồn cảnh cửu trọng, hiện tại, đã là tụ linh cảnh bắt trọng. Cái khác thiên tài võ giả, theo thất trọng tụ linh phía dưới, tu luyện tới thất trọng tụ linh, thậm chí là bắt trọng, cửu trọng tụ linh, tự nhiên là có khả năng. Bắt trọng tụ linh ở giữa quyết đấu, càng gây chú ý ánh mắt của người ngoài.